Ôn rừng cây đầy mặt đích mạc danh kỳ diệu, phản vấn nói cái gì cắp mô. Bao lớn đích cắp mô. Truy tử cười má lắc đầu, dễ khai thoại để không có gì, chưa thấy qua tiểu tính, hiện tại hắc bạch trên đảo còn thừa mấy căn thiên truy. Ôn rừng cây không chút do dự đích hồi đáp mười ngày trước ta đi ra. Phơi thái dương đích lúc, còn thừa lại lục căn thiên truy. Nói lên, bạn khởi ngón tay từng cái từng cái đích đếm tới kim hành, thổ hành, tinh truy, nguyệt truy, nhật truy, còn có một căn hôn độ truy. Nói lên, lão đầu tử rừng một cái trong đó ngày nguyệt hai căn thiên truy có chút nguy hiểm, mấy năm này trong mặt trên đích vân Dạn càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn, sợ rằng không kiên trì được đa trường lúc. Chín mai thiên truy chỉ cần còn thừa lại năm căn trở lên, cựu đầu xà liền không thể động đậy, lần này hắc bạch đảo chi hành toàn không một điểm hung hiểm, tuy nhiên đối với ôn rừng cây còn có chút hoài nghi, ôn nhạc dương đích tâm lý còn là bông lỏng một đoạn lớn. Truy từ đối với... Ôn nhạc dương gật gật đầu chân thủy chi thân đích pháp thuật tại liêu tướng trong thân thể không dùng, chúng ta tiến tới đích lúc tiểu đã lộ hành tích, như quả quái vật năng động, hiện tại sớm nên phát cuồng. Ôn rừng cây biết chính mình sắp sửa thoát khốn, hướng chí cao ngang được vô di phục ra, không hơn được nữa, xoa xoa tay tâm bận không kịp đích hướng ôn nhạc dương báo hỷ ta đến hắc bạch trên đảo ở sau, lại án chiếu thiên truy cùng quái vật đích thân thể tiếp tục suy tính, đối với bánh lớn phá la cẩu này bà kiện sự vật đích đầu mối, lại nhìn thấu không ít Truy tử không đợi hắn nói xong, tự lười dương dương lôi kéo ôn nhạc dương đứng lên tra một cái thừa lại đích kia mấy căn thiên truy, xem xem trạng hướng dặn gì, sau đó chúng ta tự đi, có việc gì đều về nhà lại nói. Ôn Dừng cây hoan hô một tiếng, lập khắc ngầm mộm, nhảy đi lên hung hăng một cước dâm vỡ vừa vặn lăn lộn tại địa đích nửa cái khoai tây, chạy cùng theo ôn nhạc dương đi ra hướng ngoài. Ba cái người cùng lúc đi hướng xa đầu, ôn rừng cây hảo giống tưởng lên một kiện cần gấp đích sự tình sao. Khô héo đích ngón tay dùng sức chảo lên ôn nhạc dương đích cánh tay, tiểu tâm rực rực, dẹ dạt, đích để tỉnh lên một xi si tử cũng phiền hà đích rớt, đặc biệt là số lượng quá nhiều, đầy đủ có mấy vạn đầu sáu. Ôn nhạc dương vốn là không đem những tiểu quái vật kia để tại trong mắt, vừa nghe gặp ôn rừng cây đích lời dọa nhẹ dựng tình bất tự cấm, không kìm được, đích hỏi câu nhiều thế này. Đồng thời tưởng tượng một cái chính mình bị trên vạn đầu mặt quỷ hầu tử vây công đích tình hình, chỉ, cảm, rác được ra đầu phát tê. Ôn rừng cây vẻ mặt đau khổ dùng sức gật đầu mỗi ngày trong tới cho ta đưa cơm, còn không đến chúng nó đích nửa thành. Truy tử thanh thúy đích cười nói này cũng không kỳ quái, liêu tướng đích một khỏa chết đi đích nao đại, hóa thành mấy vạn đầu nhỏ tinh quái, còn tính ít đích nhi. Không lâu ở sau ba cái người tiểu đi tới xà mồm bên cạnh, hướng ngoại trông đi chỉ có một phiến nặng trình trịch đích hắc ám, cái gì cảnh tượng đều không cách, nào, nhìn rõ, càng nghe không đến một kia thanh âm. Ôn nhạc dương cong lên đầu tử. Tay kia ôm lên tại thân rắn nội không cách, nào, điều động chân nguyên đích truy tử, hai chân dùng sức vừa nhảy mà lên, nhảy ra quái vật đích một mép, tùy tức ba cái người cơ hồ không hẹn mà cùng đích sắc mặt đột biến, mặt ngoài đích tình hình, đã triệt để loạn rồi sáo. Một mắt nhìn đi, đầy núi khắp đồng đều là nóng nảy đích một si tử. Mỗi một đầu một si tử đều diện dung thê lương, trong mồm phát ra thê lương đích quái khiếu, đang từ nộ khí sung sung đích từ một hành thân rắn đích phương hướng mà tới, kinh qua thủy hành xa đầu tiếp tục hướng trước chạy bay mà đi. Ôn Nhạc Dương cương hơi nhảy đi ra, lập khắc bị chính tại hành quân đội đường đích tinh quái môn phát hiện, tự ly bọn hắn gần nhất đích mấy trăm đầu một xi si tử mãnh địa điều chuyển phương hướng, ngao ngao gào thét lên như ong vỡ tổ hướng về bọn hắn bổ nhào đi qua. Ôn Nhạc Dương đích sinh tử độc chạy giết kích đãng chính muốn nhảy lên nên đích đích lúc, trên thân đột nhiên truyền tới một trận thấm vào tim gan đích hơi lạnh, khôi phục chân nguyên đích truy tử lại nữa thi triển chân thủy vô hình đích ẩn thân pháp thuật. Buôn tập bọn hắn đích một si tử còn không xông tới gần trước, tiêu mất đi mục tiêu, xấu xí hung lệ đích trên mặt mấy phần buồn bực, cảnh dịch đích tuần thị phiến khắc ở sau, lại hợp vào đại đội, hướng về tiền phương tiếp tục chạy đi. Ôn nhạc dương ba người rơi trên mặt đất, trí thân ngàn vạn trích điên cuồng nhảy tung buôn chạy đích một si tử đại quân ở trong, một thời gian đều có chút phát ngợp, bắt đầu ôn nhạc dương còn tưởng rằng những quái vật này là bởi vì phát hiện ôn rừng cây chạy trốn mới phát điên tiểu đội tới, khả rất nhanh tiêu phát hiện không thích hợp. Một si tử đích mục đích căn bản không phải mất đi nghiệt hồn đích thủy hành xa sơn, tự thế kia một quần một quần đích từ thủy hành đầu lâu đích đại sơn hạ xuyên thoa mà qua, hướng về tiếp theo tòa núi lĩnh đích phương hướng chạy đi sáu. Mấy cá nhân tại miệng rắn chung nói đích sự tình tuy nhiên không nhiều, nhưng là dây dưa đích thời gian cũng không ít. Chờ bọn hắn đi ra đích lúc sắc trời lại đã đen tối hạ tới, trên trời không có tinh thần, nhưng là một vầng trăng sáng lại sáng trong bá mãn, chán phóng lên doanh doanh ngân huy, đem cả tòa hắc bạch đảo nhiễm được càng thanh lanh âm sâm Trên trời, minh nguyệt như vòng trên đất, vạn quỷ dạ chạy. Truy Tử Đích trong mắt khinh mị một cái, đối với Ôn Nhạc Dương vừa vung tay trên đảo xảy ra cái sự tình gì, cùng đi theo xem xem. Nói xong thân hình một phiêu, cùng Ôn Nhạc Dương cùng lúc tùy theo bạo nộ đích tinh quái môn chạy hướng đại sơn nơi sâu. Trong Ôn rừng cây sớm tiểu hù được nói không ra lời tới, hắn tại trên đảo bốn năm, cũng chưa từng gặp qua chủng tình hình này, vài vạn đầu một si tử tại điệt điệt quái khiếu chung cùng chạy, thanh thế không chút kém hơn một chi sùng phong đích thiết giáp đại quân. Tại buôn chạy một trận ở sau, bọn hắn cự ly thứ sáu tòa núi Lĩnh Càng lúc càng gần. Truy Tử vươn tay ra rung rung chỉ vào mặt trước Đích Sơn Lĩnh nhận ẩn khả kiến Đích một căn Thiên Truy này Sơn Lĩnh là Lưu tướng Nguyệt Trúc Đích đầu lâu, kêu căn liền là Nguyệt Trúc Đích chân yêu Thiên Truy sáu. Nàng Đích lời còn chưa nói xong, đột nhiên bế gì một tiếng lại là bọn hắn. Nói lên, Truy Tử lôi kéo Ôn Nhạc Dương đứng lại bước chân, cảnh dịch Đích trông hướng buôn phía. Ôn Nhạc Dương ẩn túc mục lực xa xa Đích trông ngắm, Nguyệt Truy ở dưới chính vây ôm lên một mập hai xấu ba cá nhân hai cái người xấu vây lấy một truy, chính bận rộn đích không biết làm chút gì đó, cái kia mập mạp tắc chuyển thân đối mặt với gầm gào mà tới đích một si tử đại quân, trong miệng còn đối, với, đồng bạn lớn tiếng thét quát lên một si tử giao cho ta, các người hai cái không dùng phân tâm. Trong lúc nói chuyện, đôi tay một lật tử trong lòng lấy ra một mặt trượt tròn đích đồng kính, thổ khí dương thanh hộ nguyện, 30. Đồng kính trong đột nhiên huyện hóa ra một trận lộng lấy đích quan hòa 30 cái vóc người tướng mạo sai dị cực đại đích ngân giáp võ sĩ yến nắng hiện thân, có đích cao lớn như tháp, có đích thân cao còn không đủ hai xích, có đích thạc tráng như núi, có đích lại xấu yếu đích hảo giống lao sợi can. Mập mạp tu sĩ thần sắc nhẹ nhàng, khoa tay múa chân đích sao kích lên chính mình trong tay đích đồng kính, tại quỷ dị đích vận luật chung lại nữa quát lớn nguyệt chuyển như vòng đốt tận sáu hỏa. Pháp lệnh ở dưới, 30 cái hình thái bất nhất đích ngân giáp võ sĩ đột nhiên động lên, các tự đạp chú cổ quái đích bộ phạt. Vây lấy Nguyệt Truy cùng ba cái tu sĩ nhìn tựa tán loạn, cao thấp không đều đích chuyển động lên, trên thân dập dờn khởi đích ngân sắc quang hoa càng lúc càng nồng liệt, phiến khác sau đã nhượng người không cách, nào, nhìn thẳng. Một Si Tử vừa mới tiếp cận ngân giáp võ sĩ toàn khởi đích vầng trăng ngân huy, liền sẽ tại trói hai đích rít nhọn trung toàn thân đều tạc khởi một trùng khói đen, tiếp theo biến thành một cụ tiêu thi. Tinh quái môn đã bạo nộ thành cùng, căn bản không quản đồng bạn đích chết thảm, tiểu thế kia tiền buộc hậu kế, che giả mang mọc, đích hướng lên sung tuyển như kinh đảo thật lãng một tiểu từng lần không chút ngừng nghỉ đích xung kích lên ngân giáp võ sĩ đích phòng ngự ôn nhạc dương tâm lý thoải mái trên đảo tới người ngoài bị thật hồn thụ mệnh thủ hộ hắc bạch đảo đích một si tử phát hiện này mới đưa tới trước tiên đích vạn quỷ giả chạy tại ngưng thị ba cái tu sĩ phiên khắc ở sau ôn nhạc dương cuối cùng tưởng lên bọn hắn là ai chuyển đầu trông hướng truy tử bọn hắn là nguyệt truy truyền nhân Rơi nhà trước hắn vừa vặn nghe truy tử nói qua thái tập chăm túc thảo đích kinh lịch Truy Tử gật gật đầu, mập đích là đời tháng. Hai cái người xấu là Thượng Huyền cùng Hạ Huyền. Ôn Nhạc Dương lập khắc chuyển động não đại, cùng Truy Tử cùng lúc nhìn đông ngó tây, cảnh dịch đích tuần thoi lên chung quanh sáu. Nguyệt Truy truyền nhân tới Hắc Bạch Đảo, sổ đấu ba bà, bà dĩ sắt tiên sinh đẳng cái khác mấy cái kia Thiên Truy hậu nhân phải hay không cũng tới. Tuy nhiên đầy bụng nghi hoặc, Truy Tử còn là bị Ôn Nhạc Dương một mặt nghiêm túc, nhìn chung quanh đích dạng tử chọc cho cười Thiên Truy hậu nhân tới Hắc Bạch Đảo, quá nửa là vì nặng liệt trấn yêu đại trận, này cũng là kiện việc tốt nói lên, truy tử đích mặt nhỏ lại ngưng trọng chút. Nàng cùng Ôn Nhạc Dương liên thủ, dù là sở hữu đích thiên truy hậu nhân cùng lúc hiện thân cũng không sợ, nàng lo lắng nhất đích là, Khổng Nỗ Nhi phải hay không cũng tới, nặng liệt trấn yêu đại trận kiện sự này, tiểu dựa vào mấy cái kia thiên truy truyền nhân khả không hoàn thành. Ôn Nhạc Dương cũng là một dạng đích tâm tư, có tâm tưởng muốn linh thức huyết đại tìm tòi, lại sợ phá truy tử đích chân thủy chi thuật, bị địch nhân phát hiện. Ôn Nhạc Dương tìm không được cái khác đích địch nhân. Kéo lên truy tử thoát ly một si tử đích đại quân, tấn tốc đích leo lên phụ cận đích một tòa gò nhỏ, từ chỗ cao thăm dòm. Một si tử cùng ba mươi cái ngân giáp võ sĩ đấu đến như lửa như đổ, từ thiên không nhìn xuống, một vọng vô bờ đích tinh quái môn tiểu giống từng mảnh từng mảnh lan động đích ô vân, từ bốn mặt tám phương chen, như, ông mà tới, mà ngân giáp võ thuật tại vội vàng không ngừng đích xoay chuyển trung. Phát thảo ra một vòng như đầy thang, tiểu đích ngân vòng ngân huy như cắt không ngừng đích đem kia tầng tầng tưởng muốn nuốt ngập ngân nguyệt đích mặc vân gột rửa sạch sẽ. Ôn nhạc dương đem láo đầu tử rỡ tại bên thân, sấp tại trên gò nhỏ, lại đem ánh mắt đầu về đến ba tháng truy đệ tử trên thân, nhìn một sẽ, càng lúc càng cảm giác được không thích hợp, nhịn không nổi kéo kéo truy tử đích ngón tay bọn hắn. Tại làm cái gì? Thượng huyền cùng hạ huyền hai cái người xấu, vây tại nguyệt truy bên cạnh, đã không dùng thần thông cũng bất động pháp thuật. Tiểu dựa vào chính mình đích 10 căn ngón tay, men theo nguyệt truy chìm vào đá núi đích vị trí, chính tại không ngừng đích đào móc lên, vô luận thấy thế nào, bọn hắn đều là tưởng muốn đem kêu căn nguyệt Trúc chấn yêu thiên truy, từ liêu tướng đích đầu lâu trung đào đi ra. Truy tử còn chưa nói lời, nơi xa đích đại bản tử đẩy tháng tựa hồ là đánh phát tính tử, mâm tròn mặt lớn thượng đều là tranh nanh đích hưng phấn, cao cao hất lên hữu quyển, ánh mắt ngạo nhiên nhìn quanh chung quanh không ngừng xung kích bọn hắn đích một xi si tử bạo phát ra một trận muộn lôi tựa đích cười lớn không dùng đích yêu quái, tiểu chỉ có thế này một điểm đạo hạnh sao? thoại âm lật lúc, dơ cao đích hưu quyền mánh địa mánh địa hướng xuống gấp lại vành đích một tiếng nguyệt vang trùng, một quyền nện nát chính mình đích đồng kính, đồng kính thanh thúy đích tiếng vỡ vụt trùng, đầy tháng sung mãn uy nghiêm đích đoạn quát thiên nguyệt mãn, tiểu châu gặp quỷ mị yêu ma, khóc đứt ruột, ôn rừng cây tâm kinh đảm chiến chi cực còn không quên bình luận một câu đây là cái gì pháp chú, cùng vệ thuận miệng tựa sáu, bất luân bất loại đích pháp chú Trung, Hắc bạch đảo đột nhiên tối sầm hạ tới, treo tại thương khung trong đích kia một vòng đầy tháng trợt địa thu liễm lên nó đích quang mang sáu. Sát na ở sau, ôn nhạc dương chỉ, cảm, rác được quanh thân lạnh lẽo, nguyên bản hẳn nên trải tại này một tòa đảo tử thượng đích ánh trăng cánh nhiên tụ lại tại một chỗ, toàn đều tràng tại hắn, truy tử cùng ôn rừng cây đích trên thân. Thẳng đến khắc ấy, truy tử cùng ôn nhạc dương mới vừa vận minh bạch, đầy tháng sớm tiểu phát hiện hành tung của bọn hắn chỉ bất quá trước tiên ôn nhạc dương không xem ra bọn hắn không phải tại hội trận mà là tại hủy trận hiện tại ôn nhạc dương nhìn ra đầu mối đầy thắng cũng tiểu phát động giết thế truy tử có chân thủy chi hình hộ thân nguyệt truy đệ tử cũng có thật nguyệt minh giám đích thiên thuật mọi người vốn chính là một cái cấp bậc đích cao thủ truy tử đơn dựa pháp thuật tại nhân ra trước mặt căn bản không chỗ đột hình ánh trăng tụ lại chi lúc đầy thắng đích thanh âm lại nữa sung thiên mà lên âm tinh chọn quyết không thấy đầu mối nguyệt rủa chu yêu Ôn Nhạc Dương cùng truy tử mấy lần sóng vai ngự địch, cùng lịch sinh tử, đây đó sớm đã có mặc khế, Ôn Nhạc Dương liền giận quát một tiếng, cùng Long Hình cốt giao cùng lúc hướng về địch nhân nhào đi. Truy tử tắc đôi tay phiên múa, từng đạo băng truy lăng không mà hiện, hộ tại chính mình cùng ôn rừng cây bên thân. Lốt bốp đích giòn vang chuyển mắt luyện thành một phiến, đây tháng phát động đích nguyệt rủa giết pháp, thúc động vô số hắc sắc đích dám ảnh hưởng về truy tử đột tập mà tới, cuối cùng đều đụng nát tại lộng lây ánh đích băng truy thượng. Ôn Nhạc Dương phấn khởi thần uy, Cùng cốt dao trên giới đem hộ, từ một xi si tử đích trận thế chung chảy ra một điều tanh hôi đích đường huyết, thiểm điện kiểu nhào hướng địch nhân. Cơ hồ cùng này đồng thời, Thượng huyền cùng hạ huyền hai cái người cùng lúc hoan hô thanh thành. Hai cái người cánh nhiên thật đích đảo ra kia căn chân yêu nguyệt truy, gánh tại trên vai vung chân tự chạy. Ba mươi cái ngân giáp võ sĩ cũng biến động trận thế, liều mạng làm chủ nhân mở mang ra hơi nhảy trốn sinh chi lộ. Đầy tháng nhìn đều không nhìn gấp sung mà tới đích ôn nhạc dương. Theo tại hai cái đồng bạn thân sau cùng lúc chạy trốn, đồng thời đối với phương xa ngẩn ra một tiếng lệ tiếu lao đại, đậu thủ. Ôn nhạc dương sớm tiểu tưởng đến bọn hắn còn sẽ có đồng bạn tiếp ứng, căn bản bất vi sở động, không cử động, tâm không bàng vụ đích đổi hướng đẩy tháng ba người. Tiểu tại hắn kham kham muốn sông tiếng ngân giáp võ sĩ đích trận thế trong đích lúc, đột nhiên một tiếng chấn thiên giá tựa đích bạo vang chấn thấu thương cùng, một chùm kim hồng sắc đích quang hoa từ nơi xa hung hăng đích nổ nước đi ra chính tại phòng bị cái khác địch nhân đích truy tử mánh địa trường lớn trong mắt khí gấp bại hoại đích quái khiếu một tiếng có người kích vỡ nhật thuộc thiên truy lập tức ly khai hắc bạch đảo nói lên một bà nhấc lên bên thân đích ôn rừng tây toàn lực thúc động chân nguyên liều mạng đích hướng về ôn nhạc dương lướt đi hết thể đều phát sinh tại điện quang đá lửa ở giữa sáu đầy thắng đối với ôn nhạc dương cùng truy tử phát động kỳ tập ôn nhạc dương phản kích nào ra truy tử giữ chắc bản vị thượng huyền hạ huyền đảo đi ngựa truy cùng đầy tháng cùng lúc chạy trốn Ứng Nguyệt truy hậu nhân đích cao thủ tiếp đến đồng bạn đích Tuấn Hào, ra tay lệnh nát sớm đã hỏng đích Nhật hành trấn yêu thiên truy 6. Đến đây, 9 căn trấn yêu thiên truy ở trong, thủy hành, mục hành, hành hỏa, nhật thuộc 4 căn thiên truy đoàn vỡ, Nguyệt trúc thiên truy bị trộm đi. 9 truy đi hắn năm, trừ không có nghiệt hồn đích 2 khỏa đầu lâu ở ngoài, ngoài ra 3 trích mất đi thiên truy trấn cồn áp đích quái xà đầu lâu, toàn đều có thể động. Liên một chuối đẻ nén đến cực điểm, phản phất chính đem thiên địa đều tấn tốc rút không đích Tiêu Dịch. Tại nơi không xa đột nhiên vang lên, tiếp theo, quỷ dị đích khóc lớn tiếng không tuyệt ở thai. chương thứ 281 Kẻ Điên Năm căn thiên truy trước sau hoặc bị nền vỡ, hoặc bị trồng đi, hắc bạch đảo tỉnh thế lẩu biến, ngày nguyệt, hỏa ba khỏa quái xà đầu lâu đồng thời tỉnh lại, các xác thê lương đích kêu gào chấn nước thương khung. Lấy vạn mà đếm đích một si tử cũng buông bỏ đuổi giết địch nhân, tại quái xà gào thét đích lúc, không hẹn mà cùng đích nhào tới tại, cùng lúc phát ra khô nước đích đau tiếng khóc, như giã tỏi kiểu đích liều mạng đầu Truy Tử phản ứng cực nhanh, nắm lên ôn rừng cây xung vọt mà lên, tưởng muốn đi cùng ôn nhạc Dương hội hợp, không ngờ nàng đích thân hình vừa động, ba đạo cự đại đích bóng đen không chút trình triệu đích từ trước, trái hưu ba cái phương hướng vắt ngang mà hiện, thiểm điện kiểu hướng nàng hung hăng kích hạ, đặc dính ác xuống một cái tử đem nàng lồng chụp tại trong dịp. Truy Tử là yêu thân, liếu tướng thiên tính ưa thích cắn nuốt đại yêu đích linh nguyên, ba trích bị chiếm áp ngàn ngàn vạn vạn năm đích nhiệt xà tại tỉnh lại ở sau, lại cùng lúc hướng nàng nhào tới. Nghiệt xa đích tốc độ nhanh đích vô di phục ra, không hơn được nữa, tức liền cường như truy tử dạng này đích quyết định yêu tiên, cũng căn bản không có tránh né đích cơ hội. Tránh không thoát, tựu không né. Truy tử đầu đầy tú phát rộng rãi phiêu tán, tại trong không khí dương vãi khởi một mặt trùng trùng đích hắc, và đạo băng truy tại nàng đích cha uống trùng lăng không mà hiện, sâm sâm sắp nước, đoạn thế chi sắc. Nàng đã chấn yêu và nằm, lại nào sợ cùng này tuyên cổ đích ác vật tái bính một hồi trước. Mười hồi. Hàng trăm hồi cả tòa hắc bạch đảo đột nhiên mất đi nhậm hà tiếng thở sậu nhiên cực gấp hàng đích ôn độ đem thanh âm đem ánh mắt đem thời gian đem trong này sở hữu đích hết thảy đều đông thành băng bản ứng bạch câu quá khích đích sát na, tại quay người dứt hướng nghiệt xà đích ôn nhạc dương trong mắt đột nhiên biến được thật trầm sáu truy tử kia phó bạo ngược trung vẫn lộ ra vài tia cô sở đích mị đón gió độc lập ôn rừng cây lưa thưa đích long mi tại nhẹ nhẹ run rẩy cử đại đích băng truy tràn khắp khởi đích tầng tầng rét lạnh sáu con thứ nhất nghiệt xà là trúc toàn thân khỏa mãn ngân huy, cự đại đích lăn phiến dập dờn lên nhượng người nhìn không thấu đích cảm, chính ngăn tại truy tử trước mặt, nên hướng nó là nhu thủy chi nộ, nguyệt trúc nghiệt xà tại chạm đến băng truy đích lúc, thời gian chân chính đích đỉnh đốn, một cái là trời sinh đích nghiệp vật, một cái là tuyệt đỉnh thủy yêu đích toàn bộ tu vị, hai cổ cự lực chậm rãi đích để tại cùng lúc sáu, bình bạc tạc chợ vỡ, ầm vang đích cử vang, cuối cùng hung hăng gõ vỡ phảng phất nhanh muốn ngưng cố đích xa lẩu, thời gian tiểu giống dây thoát gông cùng đích phong đem hắc bạch đảo đích hết thể điên cuồng đích hướng về trước thối tiến khắp trời băng trắng khắp truyền mắt che trời bế nguyệt, truy tử ngẩng lên tiêm vịnh đích hầm dưới một chùm đỏ xâm đến thuốc hôn hồn đoạt phách đích huyết vụ tự nàng trong miệng quyết tuyệt đích phun khởi nguyệt trúc quái xả cũng nùng huyết khắp mặt thân thể bị truy tử đích toàn lực một kích nện đích cao cao ngẩng lên hướng về sau thế đi trích một kích truy tử tiểu bính ra toàn thân đích chân nguyên hiện tại tiểu tính là cái phổ thông tráng hán cũng có thể một quyền muốn nàng đích tính mạng. Mà đệ nhị đầu quái xà đã nhào tới, xích xác lẫn phiến bố khắp hỏa văn, thân hình phốc vọt chung sóng nhiệt như gió lốc cuốn chiếu, hành hỏa nghiệt xà. Truy tử khẽ mồm ngậm cười, dùng sau cùng đích khí lực mở mắt, tưởng muốn tìm đến ôn nhạc dương tại nơi đâu, khả tại nàng đích trong mắt chỉ có vô tận đích ngân bạch sáu. Tức liền như thế, nàng còn là mở miệng, tưởng muốn kêu ra một câu mau đi, mở miệng, lại nuốt vào miệng đầy đích sôi nóng. Nàng đích lời, biến thành giữa họng đích ken kết một vàng, như cười. Tiểu tại truy tử Kham Kham bị hành hỏa nghiệt sa nuốt vào trong miệng đích sát na, một tòa phát điên kiểu đích thạch tháp cự sơn, bọc lấy yêu nhiêu đích ánh lửa, quyển như lưu tinh từ trời mà ráng, hành hỏa nghiệt sa cổ lập khắp hất lên, thiểm điện tiểu hướng về ma tháp thạch tháp một thoáng. Vang dội đến cực nơi đích thanh âm, liền có nhan sắc, huyết hồng sắc. Ôn dừng cây chỉ, cảm giác được toàn thân đích huyết dịch tại nghiệt sa xung kích cự tháp đích thuần gian trong, trước mắt đích thiên địa phảng phất đột nhiên bị người hất một buồn nhanh muốn ngưng, cố đích huyết tương sáu Cự tháp đích một góc triệt để sổ vỡ, lung la lung lay đích lăn lột lên, bị nghiệt xà một đầu đụng về bàn không. Hành hỏa truy sớm tại mấy năm trước tiểu đã hủy, so sánh vừa vặn dây thoát lao tù đích nhật nguyệt song xa xa, hành hỏa nghiệt xà đích tinh lực thịnh vượng nhất, đánh bay ma thai thạch tháp ở sau còn có dư lực, chính muốn lại nơi chuyển đầu đi cắn nuốt truy tử, tựa làm mà không phải đích long ngâm lại kết kết đích văng lên, tại long hình cốt giao cạnh, còn có một cái quyền cước như sớm, thân ngạnh như núi đích ô nhạ Hảo giống phiến lá dụng tựa, nhẹ nhẹ đích té ngã tại trên đất. Kịch động hát phong, sai quyền múa loạn, cốt giao như điện, xạ nhận sáng láng. Ôn Nhạc Dương khỏe mắt tận nước Nghiệt xa đều là vừa vặn mới khôi phục, cho dù là trong đó cường đại nhất hành hỏa vật tư, tại ngạnh kháng thạch thắp một kích ở sau, cũng khó có thể tại Ôn Nhạc Dương cùng cốt giao đích hợp kích hạ kiên trì một phút, khả tiểu là này một phút, đệ tam trích nhật thuộc nghiệt xạ đã chán phóng hắn lộng lấy đích kim quang, TT hoan minh lên nhỏ tới. Đầy tháng chu yêu, như luân mà múa. Thượng Huyền Tích tà, như câu mà dạo Ba cái thừa dịp Nguyệt Sa tập sát truy giờ tí sớm đã trốn sang Nguyệt Truy hậu nhân. Hảo giống đột nhiên Lương Tâm phát hiện Tựa Đích cùng lúc đứng lại bước chân, đồng thời dẫn động rùa quyết, gọi ra ba đạo thần thông. Không chút lưu tình được đem điều thứ ba Nguyệt Sa lật tung tại, cùng theo không tái đình lưu, nhảy tung phi chỉ lên sông ra hắc bạch đảo. Tại bọn hắn đích thân hình tan biến trước, đầy tháng ha ha cười lớn lại là một phần nhân tình. Ôn Nhạc Dương cũng cuối cùng tại giống giận chung, đánh lật hành hỏa Nguyệt Sa. Vươn tay quấy lên đã ngất đi đích truy tử vùng chân tự chạy, trong não đồng thời còn có một tia buồn bực đầy tháng vì cái gì muốn nói lại nghi. Phiến khắc ở sau, bọn hắn sông ra hắc bạch đảo đích lúc, thân sau lại vang lên ba điều nghiệt xa đích kiệt kiệt giống giận, ôn nhạc dương không cố được trên đảo đích cấm chế, cao cao nhảy lên một đầu đâm vào biển lớn sáu. Hắc bạch đảo chung quanh đích cấm chế, hứa ra không cho tiến, khả đem ôn nhạc dương cao hứng hỏng, dựa vào hắn đích thân thủ, lại không có song gió lớn tức liền mang theo hai cái người bơi lội cũng không thành vấn đề. biết ngày thứ hai trời sáng, truy tử mới thong thả chuyển tỉnh, lấy ra xong việc trước mang theo đích chăm túc lá cỏ tử thả vào trong miệng 16, đối với ôn nhạc dương lộ ra một cái mặt cười trước biệt bơi, phương hướng không đúng. nói xong liền đóng lại trong mắt, ngưng thần điều tức. ma tháp thạch tháp lại bị ôn nhạc dương vẫn về đến hoa sơn nơi sâu trong đích lúc khỏa hoàn chính lấy nguyên thần chi thái ngồi tại hố lớn bên cạnh phá miệng mắng to sáu. ôn nhạc dương tại trong nước biển trầm trầm phù phù. Chuyển mắt qua hai ngày, ôn rừng cây đói đến thoi thốt một hơi, hối hận không kịp hẳn nên tùy thân mang hai cái khoai tây đi ra, thẳng đến ngày thứ ba tảng sáng đích lúc, truy tử mới mở trong mắt ra, nâng lên cánh tay nắm ở ôn nhạc dương đích cổ, trên mặt nhỏ đều là thân nhiệt không ngại, tái tính dưỡng mấy ngày tiểu có thể triệt để khôi phục. Chúng ta đi. Ngân sắc đích hoa sóng phủ hiện, vững vàng nâng lên ba cá nhân hướng về tới lúc đích phương hướng du giặc mà đi, không lâu ở sau cuối cùng về đến trên thuyền, thuyền cá nhổ leo đánh đường hồi phủ. Ôn nhạc dương thông qua chủ thuyền cùng trong nhà báo cái Bình An, đại gia ra nghe nói ôn nhạc dương cùng truy tử Bình An quay lại, còn chám cài ôn rừng cây, lập khắc răng lưới lo liệu lên phòng bếp đi hâm thịt dê. Mấy ngày sau truy tử tận số khỏi hẳn, ôn nhạc dương này mới triệt để thả xuống tâm tới, hai cái người sóng vai đứng tại đầu thuyền, mặc cho gió biển sốc cuốn lấy bọn hắn đích đầu tóc cùng chéo áo, lặng lẽ không nói đích cảm thụ được này phần sinh tử ở sau đích Bình An hỷ lạc. Thằng đến minh nguyệt lên không? Ôn Nhạc Dương mới mở miệng, ta nhớ được chúng ta lấy trước nói qua, Thiên truy hậu nhân cùng thiên âm đẳng người một hạng, thu cấm chế sở hạn, căn bản không cách, nào, lay động Hắc Bạch Đạo Đích một xa một thạch, khả ba tháng truy hậu nhân không chỉ đảo đi một căn Ngư Truy, còn có cái tảng tại nơi tối đích lão đại dứt khoát kích vỡ Nhật Truy, phóng ra ba điều nghiệt xả tới ngăn trở chúng ta. Truy Tử bĩu khởi một nhỏ, rất có chút không cao hứng ôn nhạc dương phá hoại khí phần, chẳng qua còn là loại tâm đích cùng theo ôn nhạc dương đích lối nghĩ nói xuống tới trí ít đời tháng. Thượng huyền, hạ huyền ba cá nhân khẳng định là Nguyệt Truy Hậu Nhân. Tại hắc bạch đảo đích làm này 6. Muốn này là tự mình bọn họ nộ ra phá giải cấm chế đích biện pháp, hoặc là tiểu là khổng nỗ nhi vì bọn họ giải trừ cấm chế. Chẳng qua, còn là kẻ trước đích khả năng tính lớn chút, không thì cũng sẽ không ra tay cứu chúng ta. Truy tử nhẹ nhẹ dương đầu lên, tại mát lạnh đích trong gió biển hất lên một phần vũ mị Nguyệt Truy Hậu Nhân đích sự tình, nói không thông, nghĩ được quá nhiều cũng không có dùng nói lên truy tử đột nhiên đổi lấy một phó hoan hỷ đích biểu tình sự tình gì đó đều trở về nhà lại nói, hiện tại không cho nhắc lại. Ôn nhạc dương khái một tiếng, cũng cười khắc đích đều còn dễ nói, khả có một kiện sự ta làm sao cũng không yên tâm, liếu tương đắc ba cái đầu sống, tiêu tính thừa lại đích bốn mai thiên truy hoàn hảo vô tổn, cũng nhịn không được nghiệt xà đích oanh nện 6. Hiện nay trong ôn nhạc dương lo lắng nhất đích tiểu là tỉnh lại đích nghiệt xà sẽ rất nhanh đem ngoài ra mấy căn thiên truy nệ đức, lúc đó này đầu quái vật tiểu về lại thế gian. Truy tử quẹt quẹt môi ba người quá coi thường khổng nỗ nhi. Toa đại trận này bàng bạc tới cực điểm, tinh xảo tới cực điểm, càng tính kế tới cực điểm. Mỗi một mai thiên truy sở lập đích vị trí, không chỉ là chấn cồn áp liêu tướng đích thiên tiếp dẫn cản khôn chi lực đích pháp vị, mà lại còn vừa tốt là cái khác đầu lâu đủ không đến đích địa phương. Nói như thế, tiêu tính chỉ thừa lại một căn thiên truy, liêu tướng tưởng muốn phát hốn, cũng chỉ có thể chỉ trông lên kia căn thiên truy hạ đích nghiệt xả chính mình giải thoát, cái khác đích đầu lâu đều giúp không thuận bận. Nói xong, truy tử Trừng lên trong mắt không cho nhắc lại, biệt hỏng tâm tình. Nàng lại khôi phục đường lúc tới thượng kia phó du sơn ngoạn thủy đích giá thế, ôn nhạc dương cởi lớn gật đầu, phản chính hiện tại tiểu tính thương lượng cái đủ, về đến trong nhà còn muốn tái đối với Trường ly, hạn bạc nói lại một lần. Lần này ôn nhạc dương tại hắc bạch đảo đích không rời không bỏ, lại đem truy tử cấp cảm động hỏng, chuyển thiên giữa trưa vùng tay lộng đi lên mấy điều cả lớn, cuốn lên tay háo tự tay cấp ôn nhạc dương hâm cá, ôn rừng cây cũng cùng theo Lão đầu tử an đích lúc thủy trung cười mà không nói, hai ngày ở sau tìm cái cơ hội cùng ôn nhạc dương đơn độc ở chung, thanh âm cực thấp đích đối, với ôn nhạc dương nói kia bữa cơm. Lần tới nàng muốn trả thế này tạ ngươi, ngươi thịu đừng cứu nàng sáu. Ôn nhạc dương một phó ngộ đến chi kỷ đích biểu tình, vừa gật gật đầu còn chưa tới đích và kịp nói chuyện, truy tử đột nhiên xuất hiện tại hai người trước mặt đầy mắt hai đoán đích nhìn vào một da một trẻ, ôn rừng cây bị nàng nhìn được ra đầu phát tê, nửa buổi ở sau. Truy Tử đem u u đích ánh mắt đầu hướng biển lớn, lao đầu tử không chút do dự, nói câu đa tạ tiên tử tha mạng, nói lên trực tiếp lật qua mạn thuyền nhảy tiến trong biển rộng đi. Ôn Nhạc Dương cũng tưởng hướng trong biển nhảy, Truy Tử gấp gáp vươn tay kéo hắn lại, cười hí hí đích nói ngươi không dùng, một sẽ ta tái đánh chút cá, lại mới cấp ngươi làm quà. Ôn Nhạc Dương càng tưởng nhảy đi xuống, thẳng đến 2 giờ ở sau, Truy Tử mới đem tựu nhanh muốn chìm nước đích ôn rừng cây vét lên tới 6. Này, Truy Tử đều là hỉ tư tư. Ôn nhạc dương đương nhiên sẽ không tái đánh nhiêu nàng đích hứng chí, ngược, lại, là ôn rừng cây mấy lần tưởng muốn đề lên chính mình mấy năm này thần diễn tính bánh lớn, phá la cùng cầu đích tâm đắc, đều bị truy tử đáng thương ba ba đích biểu tình cấp hủ trở về. Không lâu ở sau, ba cái người cùng lúc về đến cựu đỉnh sơn. Trong nhà Thái Bình đích rất, tiểu trưởng môn lưu chính đã thương thế khỏi hẳn, hạn bạt ngũ ca cũng đem tiểu ngũ người tần lĩnh tiếp về ôn ra, hồng hộ hồ như cũ bị đông tại trong khối băng. Không phải không phải cùng tiểu sa tỷ đệ còn lưu tại cựu đỉnh Sơn. Hồi thôn sau bọn hắn tiểu trực tiếp đi thôn trưởng Đại Úc. Kê Phi cùng Thủy Kính cũng bị trường ly cấp tiêu tiến tới. Hai cái người xuất ra trên mặt lại là thấp thỏm lại là vinh hạnh, ống bút điều trực đích đứng ở một bên. Ôn Nhạc Dương đem một chuyến này hắc bạch đảo chi hành đích kinh lịch giảng một lần. Tại ngôi chúng nhân cái cái đều là thông minh tuyệt đỉnh chi bối. Ai có thể đều đoán không thấu mấy cái kia nguyệt truy hậu nhân đến cùng tại làm cái gì. Thương lượng mấy câu ở sau càng nói càng loạn dứt khoát cũng tiểu tạm thời trước thả xuống không lý. Tiểu xa lại lôi kéo ôn rừng cây, trước trọng hỏi hỏi hắc bạch đảo trong mấy năm này đích tình hình có không phải không phải tại trường, ôn rừng cây đương nhiên không cơ hội nói hoang. Hắc bạch đảo mấy năm này trong thủy trung tịch tĩnh không tiếng tại ôn nhạc dương cùng truy tử ở trước, tiểu tái không những người khác đi lên. Tiểu xa hỏi xong ở sau, cũng không phải không phải trao đổi một cái nhãn thần, trên mặt treo lên một phó quả nhiên như thế đích thần tình ôn nhạc dương biết bọn hắn tỷ đệ lưu tại cửu đỉnh sơn, tiểu là vì giúp chính mình cha gia hồng hồ cứu cánh là địch là bạn, nhịn không nổi hỏi câu hồng hồ đến cùng chuyện gì vậy. tiểu xa lại không trực tiếp hồi đáp vấn đề, mà là trong hướng kê phi cùng thủy kính các ngươi nhận thức một cái gọi là hồ a tứ đích tán tu sao? kê phi ẩn ẩn cảm giác được cái danh tự này có chút quen thuộc, những mày mài duo phiến khắp mới thăm dò lên hỏi tại tế nam đại minh hồ tu hành đích cái kia hồ a tứ, tiểu xa còn chưa nói lời. Thủy Kính Hòa thượng cũng tưởng lên cái người này, đầy mặt đều là hạnh thai lạc họa lao tiểu tử đó luyện công tẩu hỏa nhập ma, mấy chục năm trước tiểu điên rồi, lúc mà âm ngoan cây đầu, lúc mà đi hiệp trưởng nghĩa, có khi còn nói chính mình là cái nương môn đại khái 10 năm trước nhé hồ lao bốn đột nhiên tiểu không tin tức. Tiểu Sa gật gật đầu không sai, hắn điên rồi ở sau làm qua chút việc tốt, khả càng hại chết mấy trăm điều tính mạng. 10 năm trước là lão cố tự thân chào hắn. Thủy Kính Hòa thượng đến cùng còn có mấy phần Phật gia đệ tử đích lòng từ bi nghe lời dọa nhảy dựng, trên mặt đích ngũ quan đều chen thành một đoàn chuyện gì vậy. Đối với tu chân đạo tới nói, Hồ A Tứ chỉ là cái tẩu hỏa nhập ma, điên điên khủng khủng đích tu sĩ, mà đối với nhân gian, cái người này lại là cái chân chính đích các ma, cố tiểu quân phí không ít quanh có mới đem hắn nắm chắc, tới sau dùng không ít thủ đoạn, mới cuối cùng phát hiện, Hồ A Tứ đích đột nhiên phát điên, là bởi vì hắn không biết từ đâu lộng tới một bản tà môn công pháp. Môn công pháp này dựa hấp thực người sống đích nao tử tới luyện hóa người phổ thông đích tiên thiên hồn lực hồ a tứ tu tập tà thuật ở sau công lực chưa thấy được có cái gì tinh tiến nhưng là lại biến thành cái không thêm không bất đích bệnh thần kinh không phải không phải từ bên cạnh mở miệng nắm chặt hồ a tứ đích lúc hắn đã phân liệt ra 7-8 điều các tự độc lập đích nhân cách chúng ta cũng nghiên cứu qua hắn hại chết đích tuy nhiên đều là người phổ thông khả có mấy cái trời sinh hồn lực cường hãn kê phi nghe được trực nhĩ mày tiểu là nói hồ lão bốn luyện hóa hồn lực không thành lại dẫn sói vào bường tại chính mình đích trong thân thể dưỡng xuống còn mấy điều nguyên thần mọi người thường lấy 6, hoặc giả luôn lên dùng thân thể của hắn không phải không phải lại lắc lắc đầu không phải ngươi còn khai không minh bạch ý tứ của ta hồ a tứ đích nguyên thần trích có một cái nói xong dừng một chút mắt thấy trước mặt một đám người toàn đều là đầy mặt đích buồn bực nhịn không nổi cười tiểu nói như thế hắn thực não luyện hồn khả luyện ra đích nguyên thần lại bởi vì hấp thu người khác đích ký ức sau cùng liền cả tự mình hắn đều lộng không rõ ràng chính mình là ai Mộ mộ tiếp xúc đích hiện đại sinh hoạt cùng tri thức nhiều nhất, đã đại khái hiểu rõ không phải không phải đích lời, trên mặt nhỏ lộ ra một cái dở khóc dở cười đích biểu tình người là nói xấu Hồng hồ luyện hóa nghiệt hồn, nhưng là chính mình lại điên rồi, có khi đem chính mình đương thành hồng hồ, có khi đem chính mình đương thành nghiệt hồn. Không phải không phải cuối cùng thở dài một hơi không sai. Mà lại chúng ta mấy ngày này cũng hỏi qua chuyên gia, các mô này hai cái thân phần ở giữa đích ký ức, không hề tương thông. Tiểu là nói. Nguyệt hồn không biết hồng hồ làm cái gì, hồng hồ cũng không biết Nguyệt hồn làm qua cái gì. Hồng hồ trời sinh có thể luyện hồn, khả sông ra cấm chế ở sau, thực lực thủy trùng không cách, nào, gác dĩ khôi phục, cái khác đích yêu tiên tuy nhiên không nói qua cái gì, nhưng là mọi người tâm lý đều minh bạch, an qua trăm túc thảo đích hồng hồ, không phải không cách, nào, khôi phục, mà là đã khôi phục tới cực điểm, hoặc giả nói, nó giả, huy phong không tái. Nguyệt hồn tuy nhiên cũng là hư nhược bất ham, nhưng rốt cuộc chuyển tới hỗn độn chi lực, Tưởng muốn triệt để luyện hóa nó cũng không phải kiện dễ dàng đích sự tình. Hai ngược tương tranh 6. Lưỡng bại câu thương, Hưng Hồ đã không thể triệt để luyện hóa Nghiệt hồn, Nghiệt hồn càng không có thể đoạt xá Hưng Hồ, hai cái quái vật tranh đấu đến sau cùng, dung hợp tiến một cái nguyên hồn ở trong. Chẳng qua sáu, Tiểu xa đẳng những người khác dần dần minh bạch, này mới tiếp tục mở miệng nói đến cùng, Hưng Hồ còn là an chút huy, bởi vì hắn nhìn đến chính mình là Trích Cấp Mô sẽ không đại kinh tiểu quái, khả Nghiệt hồn chính mình vẫn chưa hay biết gì. Tiểu Sa cười lên gật đầu dạng này đích lời, các mô đích sự tình, liền có thể giải thích đích thông. Hai cái thân phận đích cắt đổi, một kiểu cùng hoàn cảnh đích chuyển biến có rất lớn quan hệ, các mô về đến Cựu Đỉnh Sơn đích lúc, là hàng thật giá thực đích hường hồ, không lúc nào không tái nghĩ tới muốn tìm Khổng Nỗ Nhi, tìm cựu đầu quái vật báo thù, tự nhiên sẽ chỉ điểm các ngươi tìm tiên thảo, nói qua đích những kia thái cổ việc cũ cũng đều là thật. Khả nó ly khai Cựu Đỉnh Sơn đuổi tới Hắc Bạch đảo đích lúc, biến thành nguyệt hồn, lại sẽ xử tâm tích lực tính toán cân nhắc, đích đối phó các người, Tưởng Phương Thiết Pháp tìm Ôn gia cùng Khổng Nỗ Nhi báo thủ, này mới đem ba kiện bảo bối đều tống cấp kê lung đạo. Phỉ Phỉ cũng từ bên cạnh bổ sung nói tại Ôn Nhạc Dương trở về ở trước, chúng ta tiểu đoán được, các mô trong mấy năm nay chưa từng đi qua Hắc Bạch đảo. Ôn dừng tay gấp gáp dùng sức gật đầu không sai, ta mỗi tháng đều có một ngày tại trên đảo nhàn dạo, chưa từng gặp qua cái gì các mô. Thật hồn chi chết, Liêu tướng chân thân không cách, nào, giải thoát thiên truy cuối cùng cùng thủy hành nghiệt hồn năm đó cầu thắng tâm cát tự tác chủ trương trốn ra xả đầu có rất lớn đích quan hệ không phải không phải đích ngữ âm thanh thúy nói không ra đích dễ nghe các mô chỉ cần vừa tiếp cận hắc bạch đảo tiểu sẽ biến thành nghiệt hồn hiện tại này đầu nhiệt hồn căn bản không mặt trở về gặp hắn đích huynh đệ cái thuyết pháp này ngược lại là tôi mới có thú trương ly một mực nhăn lại đích tú mỹ mày dần dần thư triển ra vươn ra ba căn ngón tay đầu chẳng qua còn có ba kiện sự ta lộng không rõ ràng tại cửu đỉnh trên núi đích lúc các môn là hồng hồ chính mình, khả nghiệt hồn lại có thể tính chuẩn trên núi đích thực lực, không phải nói hai cái nhân cách ở giữa đích ký ức không thể thông nhau sao? kê lung đạo được đến hồng hồ ba kiện pháp bảo, tiểu là chuyên môn dùng tới khắc chế cửu đỉnh sơn, uy lực vừa đến chỗ tốt, như quả không phải ôn nhạc dương ngoại ý quay về, hiện tại kê lung đạo đã vững vàng ăn xuống cửu đỉnh sơn. tiểu xa cố vờ thâm trầm đích nheo lại vánh mắt. Lông mày mặt dưới chỉ thừa lại hai đạo hào giống móng ngón móc đi ra đích khe hở nhiệt hồn như đã có thể minh bạch chính mình đã bị hồng hồ ngôn sạch, tự nhiên có biện pháp tại hạ sơn ở sau, tìm thôn tử trong đích người xáo ra chút chân tương tới. Kê Phi lão đạo diện dung không biến, mỉm cười mà đạm định, Thái Dương lại không dễ sắt rắc đích lưu lại một giọt mồ hôi lạnh, thủy kính hòa thượng dứt khoát hai yêu một tiếng, vươn tay một vô chính mình chọc lông lốc đích đỉnh đầu, phát ra ba đích một tiếng muộn vang cấp mô cùng lúc hỏi qua hai anh em chúng ta sáu. Kê phi lao đạo khổ tâm duy trì đích biểu tình lập khắc tiểu sổ đổ, gấp gấp không người làm vái, khóc tang lên mặt nói chúng ta trước tiên cũng không biết xấu. Hồng hồ điên rồi a Truy tử hi hi một cười, vô bị đại phương đích phất phất tay này cũng không trách các ngươi. Trường ly dứt khoát không lý hai cái người xuất ra, tiếp tục hỏi tiểu sa đệ nhị kiện sự, chúng ta nhìn đến đích các mô, đều là chân chính đích hồng hồ, nó không biết hắc bạch đảo đích tình hình, vì sao muốn soạn bậy loạn tạo tới lửa chúng ta. Tiểu xa đích trong mắt đã phân không rõ cứu cánh là tại neo lại còn là dứt khoát đóng lại, lưa thưa đích lông mày hơi hơi nghiêng khiêu lên chuyện này chúng ta cũng hỏi qua chuyên gia, kia đều là hồng hồ chính mình tưởng tượng, không phải nó tổn tâm lừa người, mà là nó cho là này chính là chính mình đích thân thân kinh lịch. Nói xong, lại vươn tay chỉ chỉ chính mình đích vỏ não rốt cuộc, hẻm mở đã điên rồi, nó cả chính mình là ai đều phân không rõ, huyết tưởng ra hư vô đích tình hình cũng bình thường đích rất. Trường Ly nhẹ nhẹ khẽ gật đầu. Lại ném ra vấn đề thứ ba trọng yếu nhất, ta tưởng muốn lộn minh bạch, bốn năm này trong, nghiệt hồn đều làm cái gì. Cắp mô đã tinh thần phân liệt bốn năm, trong đó phần lớn thời gian đều không tại cửu đỉnh trên núi, đương nhiên không khả năng chỉ làm tống kê lung đạo pháp bảo này một kiện sự, tuy nhiên không biết nó đều cụ thể làm cái gì, khả cuối cùng đều cùng hướng ôn không thảo cùng khổng nỗ nhi tìm thủ hữu quan. Không phải không phải nhún nhún có chút xấu yếu đích bả vai kiện sự này cũng không khó làm, hiện tại đích cấp mô là hồng h hồ. Nguyệt hồn căn vốn không biết nó về đến cựu đỉnh Sơn ở sau phát sinh đích sự tình, chỉ cần chúng ta xuyến tốt rồi khẩu cung, đừng bị nó xáo ra cái gì phá hở tiểu có thể, thừa lại đích tiểu là thỉnh ra mấy vị yêu tiên xuất mã, theo gót lên nó, tự nhiên có thể tìm đến nó mấy năm này đích lưu đồ. Trường ly treo lên trong mắt, ánh mắt nghiêng nghiêng quét qua hai cái người xuất ra. Thủy kính dùng sức một ưỡn ngực thang, úng thanh đúng khí đích hồi đáp tiên tử yên tâm, muốn là tái tiết lộ cơ mật, hòa thượng đem nao đại tiểu xuống tới cấp người. Kê phi lão đạo kiên định đích gật đầu không sai. Trường Ly Ha Ha cười lớn, đương nhiên sẽ không bị lão đạo hồ lộng đi qua, muốn là tái xuất sơ sót, hai cái não đại ta đều muốn. Từ Ôn Nhạc Dương trở về bắt đầu, nghiếc nghiếc đích mặt nhỏ tiểu là một phiến hương phấn, tổng hào giống có gì đặc biệt hơn người đích đắc ý muốn nói cho hắn. Ôn Nhạc Dương đảng hồng hồ đích sự tình cáo một đoạn lạc, này mới cười a a đích trong hướng nàng hỏi có cái gì sự tình, nhượng ngươi cao hứng thành dạng này, không ngờ tiểu ngũ lại bán được cái nút tiểu mặt tròn khẽ Dương công việc. Trường ly phốc suy một tiếng tự cười, lắc lắc đầu lại đem thoại đề cấp dễ khai, hảo giống điểm thái tựa đích vươn tay một chỉ lão đầu tử ôn rừng cây đến ngươi, nói nói bánh lớn phá la cẩu đích sự tình. Chương thứ 282 đồng địa. Ôn rừng cây tại trong thôn đích trên đường mấy lần đều tưởng đề lên bánh lớn phá la cẩu khả truy tử căn bản không cho hắn mở miệng, chính mình trải qua thiên tân vạn khổ mới tính ra tới đích thành quả lại không người chịu nghe, khả đem lao đầu tử cấp nín hỏng. Hiện tại cuối cùng bị trường ly hỏi lên. Ôn dừng cây gấp gáp từ trên ghế dựa nhảy đi lên, lại là cao hứng lại là nhận thật đích nói lên mấy năm này trong, tại Hắc Bạch Đảo kế toán đích tâm đắc. Liêu tướng đã từng mang theo lão đầu tử cùng tận mấy chục năm đích thời gian, đem 9 mai thiên truy đích môn tông sở tại tính cái khắp, cuối cùng được đến bánh lớn phá la cùng cầu này ba cái kết quả. Tại Hắc Bạch trên đảo, lão đầu tử phát hiện 9 cái thiên truy đích môn tông sở tại, phân biệt đối ứng lên 9 quả Liêu tướng xà đầu. Nói lên Ôn dừng cây vô bị hưng phấn đích đem xoa xoa tay tâm tiểu là nói, Hắc Bạch trên đảo mỗi một tòa sơn lĩnh, tiểu đối ứng này một cái thiên truy đích sở tại, đây là Nay tiểu tương đương với một cái tử đem ta năm đó kế toán đích phạm vi rụt nhỏ vô số lần. Lần này tái tính ra đích kết quả, so lên trước tiên càng muốn cụ thể rất nhiều. Hắc Bạch đảo tuy nhiên đại như thành thị, nhưng là so lên cao nguyên tuyết đỉnh, Hoa Sơn, Thiên Tinh tiểu những địa phương này, quy mô muốn nhỏ hơn vô số lần. Quảng cáo đánh tay lên. Trường ly tổ sư bảo hộ ta thừa lại đích ba khoa cuối kỳ khảo cổn thử lấy được thành tích tốt ba. Đặc biệt là vừa vặn đăng lên hắc bạch đảo đích lúc một si tử còn không thành hình, thật hồn cũng không tại nhà, căn bản tiểu không người tới quấy giày hắn, Ôn rừng cây tính được ám không mặt trời, không đức đích đem mới được ra đích kết quả cùng năm đó từ chín điệu tính ra đích sự tình thêm lấy trung hợp. Truy tử có nhiều hứng thú đích khiêu dưới lông mày kia ngươi lại tính ra cái gì. Ôn rừng cây nếp nhăn đều tại khoái lạc đích dương dán lên. Nhựa ôn nhạc dương mạc dành kỳ diệu đích tưởng đến đàn ạ cọt đi ẩn năm đó tính được là bánh lớn phá la cùng cầu như nay tại bánh lớn ở dưới lại tính ra cái giết ảnh hòa cùng cái gì tới lên ôn dừng cây lật qua trong mắt tưởng nửa buổi sau cùng san san đích vươn tay ra gãi gãi nào đại bánh lớn mặt dưới trừ giết ảnh còn có cái sự vật chẳng qua trái miệng đích rất nhất thời nghĩ không ra bốn ôn nhạc dương nhỏ giọng đối, với chính mình đích tức phụ cười khổ cái kết quả này còn không bằng bánh lớn dễ tìm nhi Trường Ly không nén phiền đằng ôn rừng cây tái tưởng đi xuống vậy tiểu trước nói giết ảnh, là đồ vật gì đó. Ôn rừng cây cư nhiên còn là đầy mặt đích khai tâm, hoàng lên não đại lý sợ đương nhiên đích hồi đáp không biết. Trong chớp mắt, ôn nhạc dương cảm giác trường Ly, truy tử cùng hạn bạt ngũ ca ba vị lao yêu quái đích trong mắt đồng thời dựng đi lên sáu. Ôn rừng cây căn bản không phát hiện đến ba cái yêu tiên đều biến được sát khí bừng bừng trước không nói cái kia giết ảnh, tại phá la cùng cầu ở dưới, tính ra đích đồ vật càng nhiều Trường Ly đích thanh âm cắt kim đoạn ngọc nói: "Phá La ở dưới, tính ra khối lỗi, hộp tử, còn có 6. Còn có đầm địa." Bánh lớn Phá La cậu đã phỉ di sở tư, khó tưởng tượng, bánh lớn hoàn hảo một điểm, rốt cuộc mặt dưới chỉ có một cái vết ảnh, khả phá La mặt dưới lại ra ba kiện không chút lai do đích khối lỗi, hộp tử, đầm địa. Mê để ngứa đích người trong lòng khó chịu, khiến nhất người hận không được phá miệng mắng to đích còn là ôn rừng cây đầy mặt đích đắc ý. Liên cả hảo khí đích ôn nhạc dương, cũng Cảm, giác được đầu chán thỉnh thịch đột đích gân xanh trực nhẹ vẫn đứng tại trong ngóc ngách không nói lời nào đích hạn khôi đột nhiên thấp giọng nói câu mụ. Khoác lấy tay háo tiểu muốn đi bắt ôn xâm lâm. Chỉ riêng truy tử, tại ôn xâm lâm thoại âm vừa dứt đích sát na sắc mặt đột nhiên biến được vô bị trắng bệnh, nếu không phải trường ly nhanh tay lẽ mắt đỡ chắc nàng đích cánh tay, nàng cơ hồ đều không cách, nào, ngồi vững. Truy tử miễn cưỡng bình phục tâm tình, vươn tay chặn lại bực được muốn đánh người đích đ sắc mặt thanh hàn đích đối với ôn thuận lâm nói ngươi nói lại một lần phá la mặt ở dưới đau xót đích ba dạng đồ vật là cái gì khôi lỗi hụt tử đầm địa ôn sâm lâm cuối cùng phát hiện truy tử toàn thân đều mờ mịt khởi nhượng người không rét mà run đích tối lệ gấp gáp thu liễm mặt cười đồng thời nhẹ nhẹ sai động cất bước hướng về ôn nhạc dương kề cận một chút mặt ra thượng thành hoàng thành khủng hết sức lo sợ truy tử lược mang run dậy lên hít sâu một ngụm khí sắc mặt dần dần khôi phục khả nhãn thần mất đi bình thời đích trong vắt biến được phức tạp mà thâm thúy, hảo giống tại nhìn vào sở hữu nhân, lại hảo giống ai cũng không xem đầm địa sáu. Ta tại kiếp trước liền gọi là đầm địa. Tuyết đỉnh trời nước một mạch gia chủ, đầm địa, ương ngực. đại Úc ở trong, chí ít một nửa người đồng thời khẩn trương đích nuốt một ngụm nước miếng. Thiên Ba đánh tay lão nạp, tiểu ngũ là ta tức phụ. Ôn dừng cây tiểu tâm rực rực, dễ dặt đích thấp giọng nói ta đích phép tính, các ngươi trước tiên đều là biết, không phải tưởng tính cái gì tiểu có thể tính ra cái gì. Chẳng qua sau cùng tình giản ra đích này vài dạng kết quả, giữa đây đó đều là có liên hệ. Trương Ly cười hì hì đích vô vô truy tử đích bả vai ngươi nguyên trước kêu đầm địa sao, còn tính dễ nghe. Hạn bạt ngũ ca mặt không biểu tình, cũng trong hướng truy tử phá la, trúng tử, hộp tử 6. Cùng ngươi có quan hệ gì đó? Mấy câu nói đích công pháp, truy tử đã khôi phục chính thường, tử tế suy nghĩ một chút mấy kiện sự này vật cuối cùng lộ ra một cái cổ quái tới cực điểm đích mặt cười đầm địa là ta Trong hộp tàng lấy ta bị hại đích nguyên nhân, khôi lỗi 6. Hẳn nên là pháo dây nhi 6. Người bị pháo dây nhi phụ thể tiểu biến thành khôi lỗi, tuân theo pháo dây nhi có thể tìm đến trời nước linh tinh giúp ta khôi phục ký ức, kia phá la 6. Phá la tiểu là hoa ra người đích phá la tàng tử. Tuân theo phá la tàng tử có thể tìm đến pháo dây 6. Truy tử là đảo lên suy, chỉ có dạng này cũng mới có thể miễn cưỡng nói rõ ràng phá la, khôi lỗi, hộp tử cùng nàng ở giữa đích quan hệ. Tuy là trường Ly thông minh tuyệt đỉnh, cũng bị truy tử phen này lý luận chấn được trợn mắt há mồm. Ôn rừng cây lại tại một bên dùng sức đích gật đầu có khả năng, có khả năng, chỉ cần đây đó có liên hệ tiểu có thể nói được thông sáu. Sở Hữu Nhân đều vừa buồn bực vừa buồn cười, vòng lực càng mạc danh kỳ diệu đích, cảm giác được nén đến hoảng, Ba đích một tiếng ngột vang, đại gia ra hung hăng một cái tát đem bên thân đích trà kỳ vỗ Hi Banát, nhảy đi lên vươn tay chặt lên ôn rừng cây đích cái mùi lao đông tây, ngươi tính được là cái gì ngạc nghệ? Nếu không phải may mắn tính ra truy tử đích bản danh, tiểu la tái tìm một vạn năm, chúng ta cũng không biết phá la là gì. Ôn rừng cây đầy mặt đích cười mỉa công pháp của ta liền là như thế, phá la có khả năng thật đích là cái phá la, cũng có khả năng là cá nhân phản chính đều cùng truy tử có mối chủng liên hệ. Mà lại, hiện tại tiểu tính tìm đến truy tử, cũng chưa hẳn là sau cùng đích kết quả, có lẽ truy tử còn cùng mặt sau đích sự vật có cái gì có kéo sáu. Đại gia gia hận hận đích phun một ngụm ngươi khả không nói qua. Phá La còn khả năng là cái hình dung tử. Truy Tử dùng sức đích hô hấp mấy ngụm, đem vòm ngực đích muộn khí nhổ cái kiền kiền tịnh tịnh, cười a a đích vây vây tay không nghĩ đến, Phá La đến sau cùng bốn. nói đích nguyên lai là ta, Liêu tướng tìm ta làm cái gì? Càng là phỉ di sở tư, khó tưởng tượng. Trường Ly đích hứng chí tựu càng cao, lớn tiếng kêu gọi Ôn rừng cây cầu nhi, cầu mặt dưới lại tính ra đổ vật gì đó. Cầu mặt dưới tính ra đích sự tình rõ rệt nhất. Ôn rừng cây lại tới rồi tinh thần sấu chơi cả xương đích lồng ngực cũng đĩnh lên bọ hùng, sạ gà ngươi đại vương, còn có ba, câu mang linh trùng, ôn nhạc dương liền cả tưởng đều không dùng tưởng, tựu đột miệng mà ra cậu là đầu chó điêu, kim hầu tử ngàn nhận, thiên hạ duy nhất có thể cùng bọ hung, sạ gà ngươi đại vương, câu mang linh trùng này ba kiện đồ vật có quan hệ đích cậu, liền chỉ có đầu chó điêu, chín địa cung hắc bạch đảo cuối cùng đích liên hệ, tựu là chín mai thiên truy bảy trận chân yêu, nếu như không có cái khác đích điều kiện, sau cùng có thể tính ra tới cũng chỉ là kiện sự này, nhiều nhất thêm lên một cái bảy trận giả là không nò ngươi. Thật hồn năm đó trào ôn rừng cây, đương nhiên không phải vì kiện sự này. Thằng đến sau cùng bị khốn tại thủy hành quái xa đích trong thân thể, trong tâm hận cực liêu tướng, tại thêm lên đã minh bạch cầu tiểu là đầu chó điêu, này mới hoảng nhiên đại ngộ. Ôn rừng cây đích sắc mặt đã bất chi bất giác đích ngừng trọng lên bởi vì thật hồn sớm tiểu đem ngoài ra đích điều kiện trùng tại trong tâm ta. Trường ly tú mi một hiên ít mại quan tử, út mở Ôn dừng cây đích nghiêm túc lập khắc biến thành lệnh nọt đích mặt cười tiểu là hận ý. Ta tại chín địa ăn gió năm xương, trải qua tân khổ, tại tính kế đích lúc thủy trùng đối, với Liêu tướng tâm hoài hận ý, bất chi bất giác trong, tiểu đem chính mình này phần hận ý cũng đương thành điều kiện. Hiện tại nghĩ tới, thiên âm thật hồn sớm liền biết ta tâm hoài phẫn hận, tính ra đích sự tình cũng cùng thủ hận hữu quan. Thiên tính môn đích công pháp coi trọng tâm bình khí hòa, không thì suy tính ra đích sự vật rốt cuộc cùng tính giả đích tình tự hữu quan. Liêu tướng là trên đời duy nhất sỏ xuyên thiên địa đích quái vật, học thức thông triệt cổ kim, tiêu tính lấy trước không tiếp xúc qua thiên tính môn đích công pháp, sơ sơ một mài rua cũng có thể muốn cùng cái đại khái, hắn sớm tiểu đem trước nhất quyết đích điều kiện trùng tại ôn rừng cây đích tâm lý. Tâm hoài hận ý, đi tính chín, đi tính thiên truy. Tuy nhiên không biết bánh lớn hệ liệt là đồ vật gì đó, khả hiện tại tính ra đích truy tử, đầu chó điều, đều là đối với bày trận chi nhân khổng nỗ nhi tâm hoài tới tính đích nồng hận ôn dừng cây sau cùng lại bổ sung một câu tiểu tỷ như ta tới sau tại chín địa tính kế đích lúc bắt đầu trộm trộm đích nghĩ tới đào mạng kết quả tiểu tính ra cửu đỉnh sơn ta tại cửu đỉnh sơn quả nhiên an toàn đích rất thiên hạ duy nhất có thể giết chết thật hồn đích người tiểu tại cửu đỉnh sơn truy tử cùng trương ly khỏa hoàn ba cái yêu tiên đây đó liếc mắt nhìn nhau ôn dừng cây đích lời chưa hẳn nhất định là đúng nhưng đạo lý lại thiển hiện minh bạch trương ly trầm ngâm phiến khắc sau trước nhất mở miệng trước bất luận bánh lớn là đồ vật gì đó chỉ ít từ hiện tại nhìn, liêu tướng tiểu là tưởng tìm ra cùng khổng nỗ nhi có thù đích thiên truy. Truy tử đôi tay ôm lấy, hơi hơi hất lên hàm dưới hắn tìm chúng ta, muốn làm cái gì? Cùng hắn cùng lúc đi báo thủ. Nói lên, quẹt quẹt khoe môi, nổi lên một tia cười lạnh thật hồn như quả không chết, lấy liêu tướng dậy thoát lao tù sau đích thực lực, báo thủ nào cần chúng ta giúp đỡ? Ta đích lời một điểm căn cứ cũng không có, chỉ là lấy mình đo người, các ngươi tạm thời vừa nghe, không dùng quá yên tâm thượng Khoa Hoàn trên mặt không có một tiêu biểu tình, thanh âm cũng nhất như kỳ vãng, như cũ, đích băng lãnh thiên âm tưởng muốn báo thủ, đều phải trước tìm đến cựu nhân lại nói. Khoa Hoàn thủy trung thân ở sự ngoại, đối, với, sự tình nhìn được phản mà so lên những người khác muốn rõ ràng chút chiếu ta nhìn, thật hồn thiên âm hẳn nên là tại hắc bạch trên đảo phát hiện cái gì, này mới trào ôn rừng cây bắt đầu nhượng hắn tính kế, hắn muốn tìm, chưa hẳn là đồng cựu địch hy đích chiến hữu, mà là tìm kiếm khổng nỗ nhi địch hạ lạc. Ôn nhạc dương chiếu theo hạn bạc đích lời tầm tư phiến khắc, quả nhiên một cái tử nghị thông không ít chuyện bánh lớn, phá là, cậu căn bản tiểu không phải bọn hắn trước tiên cho là đích bà bối, sở dĩ liêu tướng căn bản tiểu không sợ người khác tư thôn, này mới yên tâm lớn mật đích phó thác thế tông tu sĩ đi tìm. Trường ly lật qua mí mắt làm ra tiếu khí đích mô dạng nói thế này. Bánh lớn, ngàn nhận cùng truy tử trên thân, tàng lấy tìm kiếm khổng nô nhi sở tại đích manh mối, mà lại tự mình bọn họ cũng không biết. Truy Tử còn không quá thích đứng tự mình làm phá La Đích tân thân phận. Niên Trường ly một nhãn, đột nhiên lạc nơi cái rực rỡ đích mặt cười, vươn tay nắm chặt miêu yêu đích cánh tay trước mấy ngày ta tại trên biển lớn học biết làm cá. Một cái ngươi tới nếm thử. Trường ly đột nhiên đại hỉ, một cái kình đích gật đầu. Khỏa Hoàng căn bản không quản ngoài ra đích hai cái yêu tiên có hay không nghe hắn nói chuyện, tự lo tự đích hướng xuống nói lên ta đích cách nghĩ không có gì ý cứ, chẳng qua nhiều ra một con đường tử. Đợi khi tìm được bánh lớn đích lúc có lẽ tiểu có đáp án. Trường ly cùng Truy Tử cùng lúc gật gật đầu, lại không hẹn mà cùng đích đứng lên vươn cái vặn eo nằm. Hạn bạn cũng không tại vướng vụ bánh lớn, phá la cùng cậu cái này thoại đề, mà là chuyển đầu hướng về Ôn Nhạc Dương vậy vây tay, không dung trí nghi ải nói ngươi qua tới, tạ tạ nhà ta tiểu ngũ. Độc Ba đánh tay hùng, hoan nên đi tới tiểu tiên có độc Ba bị hồ ly đẩy ngã. Ôn Nhạc Dương nhạc, hắn sớm tiểu nhìn đi ra tiểu ngũ có cái gì sự tình, cất bước tiến lên túi thân ôm lấy nàng. Căn bản không hỏi vì cái gì Tiểu Hỏi trước câu đa chút nghiệt nghiệt nói lên đem chính mình trong tay đích củ cà rốt nhét tiến trong tay nàng. Tiểu Ngũ Diệp hào hổ lộng nắm chặt căn củ cà rốt Tiểu Mày hoa khai nhăn cười. Ôn Nhạc Dương này mới cười hỏi ngươi làm cái gì vậy tốt. Tiểu Ngũ lại thanh mãi khí đích hồi đáp ta cứu ngươi tốt nhất đích bằng hưu. Ôn Nhạc Dương lập khắc Tiểu Trong hướng Truy Tử đầy mặt đích mạc danh kỳ diệu. Truy Tử ánh mắt lập tức bị thụ sủng nhược kinh đích hớn hở đẩy tràn Trường Ly bị hai bọn họ gái khí nhạc Tiểu Ngũ cũng không biết người tốt nhất đích bằng hữu là Truy Tử, hạn bà sớm tiểu không lại tâm, lanh băng băng chọc phá mê để Tiểu Ngũ cứu xuống tần Truy. Ôn Nhạc Dương vừa kinh vừa hỉ, sử kinh ôm ôm Tiểu Ngũ hắn tại nơi đâu? Đến cùng chuyện gì vậy? Tiểu Ngũ thư thư phục phục đích ngồi tại Ôn Nhạc Dương đích trong lòng, cắn một ngụm củ cà rốt mới hồi đáp hắn vừa vặn phục hạ chăm túc thảo đích diệt tử, hiện tại chính chữa thương, còn muốn qua mấy ngày mới có thể thanh tỉnh. Cùng theo nói lên nàng cứu xuống tần truy đích kinh qua. Niếp niếp cùng Ôn Nhạc Dương trốn ra Thập Vạn Đại Sơn sau liền chia tay, một mình đuổi về tần linh âm nhãn tìm kiếm hạt bạn. Đuổi về đến dưỡng thi địa đích ở sau, nàng mới ngạc nhiên phát hiện, sớm đã hôn mê đích xấu hán tử tần truy, cánh nhiên nửa sắp tại một trích tang đỉnh thượng, nhìn tình hình hẳn là bị thi dung ném vào đỉnh tử ở sau, chính mình lại hướng ngoại leo, tại leo đến một nửa đích lúc lực kiệt hôn mê. Tiểu Ngũ gấp gáp tụ xuống hắn, thi triển không ít thủ đoạn mới miễn cưỡng bảo chắc tần truy đích tính mạng, trong đó xấu hán tử đã từng tỉnh lại qua một lần, miễn cưỡng nói ra sự tình đích kinh qua. Bốn năm trước hắn bị kim hầu tử trảo lên đảo ly tiểu đỉnh sơn, không qua bao lâu tiểu nộ đến được nhân, những người này tần truy đại đều nhận được, đều là tại thần nữ phong hiện thân qua đích mấy cái kia thiên truy hậu nhân đích đệ tử. Độc ba quảng cáo, đánh tay bân múa, đánh ra tinh thải tiểu tiên. Kim hầu tử đương thời tuy nhiên thụ thương không nhẹ, nhưng cũng không đem những này tiểu cước sắc để tại trong mắt. Khả không nghĩ đến địch nhân ở trong còn có mấy cái tu vị tuyệt đỉnh đích cao thủ chủ trì đại cục, vừa ra tay tiểu chế phục kim hầu tử, Tần Truy càng là liền cả nhân gia đích dạng tử đều không có nhìn rõ, trực tiếp tiểu một cái thần thông nện sắp xuống. Theo sau Tần Truy tiểu bị những kia thiên truy môn hạ đích đệ tử thiết xuống cấm chế áp đi, Tần Truy đã không biết chính mình bị tù cấm tại nơi đâu, cũng tái chưa thấy qua kim hầu tử. Độc ba đánh tay hồ ly, mỗi ngày một bôi đậu tương sinh hoạt càng kiệt khang. Nhất định phải là rước họa đích đậu tử mãi được a. Tháng đến ba năm trước, tần truy đích lao phòng trung đột nhiên nhảy tiến tới một cái người bị mặt, không nói hai lời khẽ vươn tay tiểu đem hắn đánh ngất, đẳng hắn tại tỉnh lại đích lúc, mới phát hiện chính mình đã giành lại tự do, đang nằm tại một điều khe nhỏ cạnh, trên thân đích cấm chế cũng bị giải khai, mà trong lòng nhiều một khối ngọc bài cùng một tờ giấy. Trên tờ giấy chỉ có bốn cái chữ hồi cựu đỉnh sơn. Tần truy còn không minh bạch qua tư vị tới, thân sau liền có truy binh đổi tới. Truy binh ở trong không thiếu cao thủ, tần truy lại không hồi cựu Đình sơn mà là trốn hướng tần linh yếm nhãn ôn nhạc dương lược cảm ngoài ý đích nhíu hạ lông mày tuy tức nghĩ minh bạch tần truy vì cái gì không về cựu đỉnh sơn trong đó có lẽ có thẹn gặp cố nhân đích nguyên nhân nhưng càng nhiều liền là tần khoan tim trong đích kia phần nghĩa khí man mộ tiếp qua tiểu ngũ đối với ôn nhạc dương gật gật đầu không sai hôn sự đêm đó thật hồn nghiệt thân mà ai muốn là không biết tới sau đích kinh qua đều sẽ cho là kia mấy vị yêu tiên tiền bối giữ nhiều lành ít cựu đỉnh sơn tiểu tính còn thừa lại chút thân nhân cũng chẳng qua là chút thật hồn không đáng sát hại đích người phổ thông. Tần Truy tuy nhiên hàm trực, nhưng là cũng có chính mình đích ngoan tính tử, hắn không chịu đem họa lớn dẫn dắt ôn ra, mà là kính tự chạy hướng tần lĩnh âm nhãn, muốn bằng lên âm trong mắt đích Thi Dũng, hắn muốn cùng địch nhân đồng quy vô thận. Quả nhiên, Thi Dũng đem hắn cùng truy binh một cổ não đều ném vào tăng đỉnh, chẳng qua Tần Truy lại không chết, tại đỉnh tử thượng đầy đủ ngủ một năm, mới bị về nhà đích tiểu ngũ phát hiện. Tiểu Ngũ vốn là cũng nghĩ không rõ ràng Tần Truy vì cái gì có thể tại âm trong đỉnh hoạt mệnh, không lâu sau Hạn Bạt đối tới, mới hiểu rõ chân tướng, cứu xuống hắn tử tính danh đích bảo bối, tựu là người bịt mặt nhét cấp hắn đích khối kia ngọc bài. Ôn Nhạc Dương biết Tần Truy chưa chết, tâm lý đạp thực rất nhiều, có chút động dung đích hỏi Ngọc bài là bảo bối gì đó, có thể tại tang trong đỉnh bảo chắc Tần Truy. Hạn Bạt lại hừ một tiếng mị tục lưu lại đích tang đỉnh càng lúc càng không đáng tiền, trước bỏ đi ra cái tiểu độc vật lại bỏ đi ra cái xấu Hán tử Trường Ly không lý hội ngũ ca toàn chân trượt đích càng khái, Lạc Lạc đích cười nói khối kia bài tử, so lên hồng hồ đích vứt mạng thần cùng càng có danh khí, nó kêu hướng sinh quyết. Tiểu tiên có độc ba, hoan nên ngài tới độc ba làm khách. Kiện pháp bảo này duy nhất đích dụng đồ liền là, thế mang theo nó đích người chết một lần. Một lần ở sau, ngọc bài liền mất đi hiệu lực, biến thành phổ thông đích tảng đá. Truyền thuyết hướng sinh quyết năm đó nhất cộng có ba khối, vừa mới hiện thân thiên hạ, liền dẫn lên vô số gió tanh mưa huyết. Trong đó hai khối đều bị người dùng rơi, đệ tam khối không biết sở tung, tiền thế nhiều ít tuyệt đỉnh yêu tiên đều không nghĩ đến. Bọn hắn mộng mị dĩ cầu đích bà bối, cuối cùng cứu xuống cái tu vị bình bình, trường tướng càng là đáng sợ đích tiểu tử ốc. Ôn nhạc dương lẹ lẹ đầu lưới, tình bất tự cấm, không tìm được, đích cười nói cái này người bịt mặt đến cùng là ai. Đến thật là để ý tần truy, tái tới sau đích sự tình không cần nói ôn nhạc dương cũng có thể đoán được, hạn bạc đến âm nhãn sau, tiếp tiểu ngũ cùng tần truy. Cùng lúc hồi cửu đỉnh sơn, tiểu ngũ một lòng muốn cấp ôn nhạc dương, cái kinh hỉ, sở dĩ chưa hề tại điện thoại trung đề cập, không ngờ bọn hắn đến trên núi lít Lúc, ôn nhạc dương đã cùng truy tử đi hắc bạch đảo. Tần truy tuy nhiên bị hướng sinh quyết cứu xuống tính mạng, khả là rốt cuộc tại tăng đỉnh cạnh biên hôn mê một năm chi lâu, thân thể bị âm khí xâm thực được dị thường nghiêm trọng, liền cả nguyên cơ đều bị tối hủy. Đến ôn gia ở sau trường ly cùng hạn bạt lại liên thủ giúp hắn long chân nguyên, tu bổ nội tạng, thẳng đến trước mấy ngày mới miễn cưỡng phục hạ linh thảo. Vận công hóa giải, tính mạng khẳng định là bảo chắc, nhưng tu vị có thể khôi phục tới trình độ nào, ai cũng không tốt. Ôn nhạc dương thở dài một hơi, mặt cười dày đặc được rất chỉ cần sống sót tự hào. Tiểu ngũ cũng cùng theo gật gật đầu, trên mặt nhỏ đầy là thân bí, khắc ý đệ thấp thanh em ngoài ra còn lại một kiện rất trọng yếu đích sự. Thần truy tuy nhiên không biết kim hầu tử đích hạ lạc, khả là hắn nhớ được quan áp hắn đích địa phương, ý duyên từ tại thiên, bốn vô lượng tâm. Ôn nhạc dương nghe được một đầu vũ thủy. Chính mài ruôi lên tiểu ngũ đến cùng tại nói tại thần bí đích lúc, một bên đích ôn rừng cây đột nhiên nhảy dựng lên, mặt ra thượng đầy là kinh xá không sai, tiểu là y duyên từ tại thiên, bốn cái gì tâm. Bánh lớn hạ trừ tính ra cái giết ảnh ở ngoài, còn tính ra cái này cái gì thiên, cái gì. ý Y duyên từ tại thiên, bốn vô lượng tâm. Nghe lên có chút phiêu miểu, kỳ thực chỉ đích là một cái địa phương. chương thứ 283 nhập khẩu. trương ly nhìn cây phi một nhãn, lao đạo lập khắc bước lên mấy bước cấp ôn nhạc dương giảng lên ý lìa duyên từ tại thiên bốn vô lượng tâm địa đích lai lịch trong truyền thuyết thời cổ có cái tiểu sa di trời sinh tuệ căn sâu nặng chủng, tại bất chi bất dứt gian với phật pháp ở trong thăm ngộ đại thần thông khả tiểu sa di căn bản không biết thân thể càng lúc càng nhiều đích khô nóng là phật môn tu sĩ đích trí cao pháp thuật còn tưởng rằng chính mình phật tâm không đủ thành kính cho đến bồ tát giáng xuống trừng phạt không dùng được bao lâu tiểu sẽ đem chính mình tiêu chết tiểu sa di thất hồn lạc phách đã không dám cùng sư phó nói Càng không dám cáo tố sư huynh sư đệ, mỗi ngày trộm trộm chạy đến hậu sơn, liều mạng đem trong thân thể đích khô nóng chen đi ra, cựu nhi cựu chi, lâu ngày, hắn bức ra thể ngoại đích chân khí cánh nhiên mở mang ra một cái hóa ngoại chi cảnh, cũng tiểu là đạo ra tu sĩ sở nói đích thái hư nguyên cảnh. Tương truyền cái này tiểu sa di vốn là tây thiên vị nào đó Phật đà chuyển sinh độn vào luân hồi, vốn là hữu vọng tại này một thế về lại cực lạc, khả mơ hồ đích cựu thế này phế đi chính mình đích chân nguyên, chỉ hảo lại tiếp tục tại luân hồi trung tu hành. Ôn nhạc dương lấy trước chưa từng nghe nói qua hóa ngoại chi cảnh cái khái niệm này, nhìn vào trường ly có chút phát lăng, tưởng hỏi có không biết nên làm sao hỏi. Trường ly đích thần tình sơ sơ ngưng trọng chút, khả khỏe mắt chân mày trong còn là rất này mấy phần tiếu bị dựa vào chúng ta mấy cái đích tu vị nói lên, nàng vươn tay chỉ điểm qua truy tử cùng hạn bạc tiểu tính tái cao thâm mười bội, tưởng muốn ngưng luyện ra từ mình đích hóa cảnh cũng không khả năng. Thái hư huyến cảnh, chỉ là truyền thuyết trong đại la kim tiên mới có đích bản lĩnh kiện sự này tức liền tại thời thời khắc khắc đều có thể dẫn kinh mà thích đích Phật môn cũng xuyên vì cho cười có cao tăng dựa lên này phiến hóa ngoại chi cảnh đích lai lịch cấp lên cái danh tự gọi là ý nghĩa duyên từ tại thiên ám hợp nó tới đích mạc danh kỳ diệu tùy duyên mà thành chi ý tới sau lại có hòa thượng tại ý nghĩa duyên từ tại thiên ở sau thêm cái bốn vô lượng tâm địa dĩ cầu có thể tiến một bước tuyên dương Phật pháp khuyên người lấy từ bi hỷ xá là vị niệm Lao thỏ yêu bất nhạc tiểu đã từng cười mắng y dìa duyên từ tại thiên cái danh tự này còn có chút Phật tâm thiên ý, lại thêm lên bốn vô lượng tâm địa, đảo giống cái cổ hương cổ sắc đích phong nhã cổ lầu cứ muốn thêm cái đại ham bánh bao vị mị giá rẻ đích chiêu bài mở dạng, một cái tử lạc dưới thừa sáu. Bởi vì là tiểu sa di đích vô ý mà là vì sở dĩ này phiến bị pháp lực khai thác đi ra đích địa phương không có nhậm hà cấm chế, nhậm hà người đều có thể tự do xuất nhập, mà hóa ngoại chi cảnh tuy nhiên tồn ở thế gian lại không là vì phạm nhân sở kiến, cũng thành tu chân đạo thượng đích một phiến tịnh thổ. kê phi lão đạo nói xong, thủy kính hòa thượng cũng tiếp miệng nói nói truyền thuyết không khả khảo. phiến thiên địa này xác thực tồn tại, chẳng qua sớm không phải là cái gì phật môn thanh tĩnh chi địa. không biết lúc nào y giải duyên từ tại thiên, bốn vô lượng tâm địa biến thành các phương tu sĩ tụ hội đích địa phương, có đích người tới ở sau tiểu không nguyện lại đi, dứt khoát định cư hạ tới. không biết nhiều ít môn tông lưu phái đích cô dạ tu sĩ đều trà trộn trong đó. Cựu nhi cựu chi, lâu này, trong này biến thành một cái hảo giống cảng tự do một kiểu đích sở tại, làm cái gì đích đều có, vô luận là thăm dò tin tức, tìm kiếm pháp bảo còn là thỉnh người giúp đỡ, các chủng các dạng đích hoạt kế đều có người làm. Ý thì là duyên từ tại thiên, bốn vô lượng tâm điệu chỉ là một phiến đơn thuần đích hóa ngoại chi cảnh, từ kết cấu thượng giảng, duy nhất đích thần kỳ chi nơi cũng gần gần là người phổ thông không cách, nào, nhìn đến, đối với tu hành. Nộ đạo hoặc giả đề cao pháp lực đều không có một sao nửa điểm đích trợ rút, sở dĩ tu chân đạo thượng đích thế lực đối, với, nó cũng không sao cả. Trăm ngàn năm qua, tu chân đạo đối, với, hóa cảnh đã hình thành một chủng mặc hế, các phương thế lực mặc ý xuất nhập, đuổi giết địch nhân cũng được, trốn tránh đuổi giết cũng được, tới làm mua bán đương nhiên tiểu càng không vấn đề, tóm lại làm cái gì đều được. Ôn nhạc dương nghe đích có chút hồ đồ, nhìn không nổi lại hỏi một câu làm cái gì đều được, không dùng giảng quy củ. Kê phi lão đạo ha ha cười lớn quy củ tự tại với tâm. Ngươi cùng trước mắt chi nhân không thủ không đoán, người khác ba đao tử nhét tiến trong tay ngươi ngươi cũng sẽ ném đi. Ngươi cùng trước mắt chi nhân không đội trời chung, có quy củ nói không cho giết người, ngươi tiểu không giết. Tiểu trường môn lưu chính cũng cười người tu chân, thân có hạo lực, sớm tiểu không thủ cái gì quy củ đích chói buộc. Nay tòa hóa ngoại chi cảnh cùng tu chân đạo cũng không có gì khác biệt, ngươi nghe nói qua tu chân đạo trên có cái gì quy củ sao? Tự tại thiên vô lượng địa tại tu chân đạo thượng danh khí cực đại chín thành chín đích người tu hành đều nghe nói qua càng có siêu quá một tiểu đích tu sĩ độc đều đi qua chẳng qua tại thôn trưởng trưởng lớn trong nhà tuy nhiên tập kết nhóm lớn đích cao thủ cùng yêu tiên nhưng là tại tiểu ngũ cứu về tần truy ở trước nghe nói qua ý nghĩa duyên từ tại thiên bốn vô lượng tâm địa đích người lại lắc đắc không ấy Trường ly bị khốn 2.000 năm hạn khôi trích bận lên giết yêu hiền nguyên truy tử vừa vặn sống lại tháp bọn đệ tử tiểu càng khỏi đề Thiên tính môn đích ôn rừng cây lấy trước cũng không thế nào cùng tu sĩ đánh giao đạo, tự nhiên cũng không nghe qua đó. Đảo ngược là kê phi thủy kính, đối, với, cái địa phương này quen thuộc vô bì. Hai cái người xuất ra ngươi một câu ta một câu, đem này phiến hóa ngoại chi địa đích tình hình nguyên nguyên bản bản đích giao đại một lần. Sau cùng lao đạo mới trông hướng ôn nhạc dương hỏi này phiến hóa cảnh liền là như thế, còn có cái gì không minh bạch đích tận quản hỏi ta. Ôn nhạc dương còn không mở miệng. Một mực trốn ở góc phòng nghe chuyện xưa đích hai cái rốt thúc thúc tiểu cùng lúc nhảy đi lên, dị khẩu đồng thanh đích nói có, cái kia tiểu xa ngươi tới sau dặm gì. Doanh đích một tiếng, trong nhà đích người đều á á đích cười sáu. Trương Ly cười lên đem ánh mắt đầu hướng ôn nhạc dương này phiến hóa ngoại chi địa, còn là muốn ngươi đi mới có thể. Kê Phi lão đạo một nhanh, lập khắc lại từ bên cạnh bổ sung nói cái địa phương kia tại thời cổ là Phật môn trọng, bốn phía đều có khiếp yêu thạch chân chú. Dựa vào mấy vị yêu tiên đích tu vị tưởng muốn sông tiến vào dễ như trở bàn tay, khả cũng sẽ kinh động trong bên trong đích người, vốn là mọi người thường nghĩ đích là thỉnh Lưu Chính chạy một chuyến này, chẳng qua hắn có yếu sự khác, do hai anh em chúng ta bồi người đi. Không lâu trước từ cao nguyên tuyết đỉnh truyền tới tin tức, bị pháo dây nhi phụ thể đích côn luân đệ tử đang dần dần đích tỉnh lại, Lưu Chính lập tức tiểu muốn xuất phát đi tiếp ứng môn nhân. Ôn nhạc dương chạy lần này trách vô bằng thải, chịu trách nhiệm. Khả nghe kê phi lao đạo đích lời ở sau lại xứng một cái có khiếp yêu thạch. Nói thế này đích lời, kim hầu tử còn không tại nơi đó. Sớm tại ôn nhạc dương trở về ở trước, trong nhà tiểu tử tế thương lượng qua tần truy đích sự tình, tuy nhiên kim hầu tử không tại hóa ngoại chi cảnh, nhưng trong này khẳng định tàng lấy thiên truy hậu nhân đích thế lực. Hiện tại lại cùng ôn rừng cây tính kế đích kết quả không như mà hợp, vô luận là vì cha tìm khổng nỗ nhi đích hạ lạc, tìm kiếm kim hầu tử ngàn nhận. Còn là vì Cựu Đỉnh Sơn đích gian nguy san trừ những kia Thiên truy hậu nhân, lần này hóa ngoại chi cảnh đều thế tại phải làm trăm độ tiểu tiên có độc ba đánh tay. Trường Ly đem trước tiên thương nghị ra đích kết luận đại trí nói nói, sau đó mới dặn dò Ôn Nhạc Dương ngươi lần này chỉ là đi tìm hiểu tin tức, xem xem có hay không cái gì khả nghi chi nơi, muốn là có thể. Muốn là vạn nhất tìm ra Thiên truy hậu nhân đích hạ lạc, phát hiện địch nhân tiểu truyền cái tin tức trở về, chúng ta cùng lúc giết tiến vào. Chứ Ôn Nhạc Dương sư đồ ba người ở ngoài. Tiểu si Mao kêu cũng cùng bọn hắn cùng lúc đi, mộ mộ đích thi sắt cũng sẽ kinh động khiếp yêu thạch, sở dĩ không cách, nào, đồng hành. Ôn nhạc dương còn có chút băn khoăn, vô luận kê phi thủy kính, còn là tự mình hắn, sớm tiểu thành tu chân đạo thượng đại đại có danh đích nhân vật, sợ rằng vừa đến địa phương tiểu bị nhân gia nhận đi ra. Trong mắt nhỏ tiểu xa đầy mặt không đáng đích cởi các ngươi bốn cái đều giao cho ta. Tần truy cũng gần gần biết chính mình bị tù cấm tại kia phiến hóa ngoại chi cảnh trung. Cụ thể bị quan áp đích vị trí hắn cũng không rõ ràng, tức liền có hắn đồng hành cũng chưa hẳn có thể giúp thượng gấp cái gì, mà lại hắn bị tang đỉnh lệ khí thương hại cực đại. Tuy nhiên phục thực chăm túc tiên thảo ở sau tính mạng vô ưu, khả khỏi hẳn ở sau dự tính cũng tiểu là cái người phổ thông, có thể hay không tái lại mới trúc cơ đều không tốt nói. Chứ ôn nhạc dương này một đường người ngựa ở ngoài, truy tử phụ trách truy tung hồng hồ, cha minh tinh thần phân liệt đích cấp mô tại mấy năm này trong, đều làm cái gì châm đối ôn ra đích thiết kế. Hạn bạc ngũ ca tác cùng theo ôn nhạc dương đồng hành, chỉ là không tiến vào hóa ngoại chi cảnh, lưu tại mặt ngoài tiếp ứng bọn hắn, để phòng có ngoại ý phát sinh. Trường ly mang theo mộ mộ, hai vị rốt thúc thúc tọa chấn cửu đỉnh sơn. Một hàng người thương lượng hoàn tất sau các tự tán đi, ôn nhạc dương tại trong nhà đợi thêm mấy ngày, đến ngày thứ tư, tiểu sa tiểu bận rộn lên, lần này tiểu sa bán đủ khí lực, không quang vỗ mặt dịch dùng, bóc cổ cải biến thanh âm, liền cả mấy cá nhân đích trên thân cũng đều vô cái khác. Tiểu Sa đích Giang Hồ thuật quả nhiên có qua người chi nơi, chờ bọn hắn tại chạy đi ra đích lúc, trừ một tay đích Tiểu Si Mao Cưu ở ngoài, Trường Ly thậm chí tìm không được ai mới là Ôn Nhạc Dương. Ôn Nhạc Dương bị Tiểu Sa vũ thành mặt ủ mày cho đích Trung niên hán tử, cây phi biến thành không lưng lưng còn đích lão đầu tử, Thủy Kính Hòa thượng lại biến thành trên mặt có mấy phần ngại ngùng đích Tiểu hòa tử, Si Mao Cưu dứt khoát biến thành một tay đích thô tráng bà nương. Không chỉ tướng mạo, liền thanh âm, thần thái đều biến, mấy cá nhân đích vóc người đều theo đó cải biến. Tuy nhiên biến hóa đích không không tính quá lớn, khả cơ thịt đích thu súc, lỏng lẻo ở giữa lại vừa đến chỗ tốt, chọn cả người một mắt nhìn đi, toàn là nguyên sinh thái, dựa vào mấy chục năm tự nhiên sinh trưởng mới có đích mô dạng. Ôn nhạc dương một hành sáu người, cùng người nhà cáo biệt ở sau tiểu này xuống núi trăm độ tiểu tiên có độc ba hoan nên ngươi. Ý nghĩa duyên từ tại thiên, bốn vô lượng tâm địa, tiểu tại phổ đà sơn Phật đỉnh phong sau lưng, không phải cái gì cơ mật đích địa phương, kê phi cùng thủy kính khinh xa lộ Dẫn theo ôn nhạc dương đẳng người một đường hướng về đông nam phương hướng viễn hành, vô luận là thừa xe đi thuyền, còn là nghỉ ngơi ở trọ, ca hai đều an bài đích chu đáo thỏa đáng, căn bản không dùng những người khác nhọc lòng. Hành đầu giữa đường ca hai lại lại nhảy không nghỉ đích tái đem này phiến hóa ngoại chi cảnh đích cụ thể tình huống, đối, với, đồng bạn phản phục nói qua không ngừng. Ôn nhạc dương bắt đầu còn nhận thật nghe giảng, đến về sau càng nghe càng, cảm, giác được cái địa phương này tiểu là cái thị trường tự do. Mọi người tại trong đó các lấy sở cần, chám là bản sự, bồi tiểu nhận xui xẻo. Đương nhiên, ngươi bồi muốn là không phục khí, chỉ cần có thể tìm đến gài ngươi đích người, đại khả đi tiêu đánh tiêu giết. Thật đến rút đao tương kiến đích lúc tiểu bính bản sự bính bằng hưu bính pháp bảo, căn bản sẽ không có người đi quản. Hướng chính đạo ngũ phúc dạng này đích danh môn đại phái tự trọng thân phần, cơ bản sẽ không đi nhúng tay trong đó đích sự vật, nhiều nhất sai phái chút cơ linh đích để tử kiến cái tiền tiêu tới thu tập tin tức. Bình thời tại y y duyên từ tại thiên, bốn vô lượng tâm địa nhiều nhất đích là ba chủng người. Một là thường trú trong đó đích tu sĩ, những người này tu vị chưa hẳn có thế nào cao thâm, nhưng đại đều tinh thông chút khí khổng xào kỹ, có đích thiện ở luyện đan đúc khí, có đích thiện ở truy tung, có đích biết nhất hình tấn bức cung, có đích chuyên môn sẽ gieo rắc giao ngôn, cũng có làm giả tiên khí đích tự nhân, phản chính chỉ cần ngươi có thể tưởng đến, trong này đều có. Hai là tâm hoài sở cầu môn tông tu sĩ. Có chút người xác thực tưởng muốn hoàn thành sự tình gì đó, có đích tắc dứt khoát tiểu là đi tìm vận may, nghe nói thật có người đã từng từ nơi này mua được thái cổ lúc đích tu thiên bí tịch. Ba là sơ suất mau lư, mới vào đời, đích tu chân đệ tử, đại đô hội tại sư trưởng đích đái linh giới đi chuyển một khoanh, vì tương lai hành tẩu thiên hạ tích lũy chút tư bản. Vô luận là ôn nhạc dương, si mau cưu còn là kê phi thủy kính, đều không phải đặt lên xe lửa không tọa cứ muốn dùng thần thông đổi đường đích 200 năm. Hiện đại đích giao thông công cụ đại đại rút ngắn hình thành, hai ngày ở sau bọn hắn tiểu đến phổ đà Sơn, hạn bạn phụ nữ tiến sau núi lại tống một đoạn ở sau tiểu này dừng bước, thừa lại đích bốn cái người tiếp tục đi trước. Không qua bao lâu, bọn hắn tiểu lật qua phổ đà chủ phong phật đỉnh Sơn, từ lúc đó nhìn là tiểu không ngừng có người nên lên tới, ân cần hỏi bọn hắn phải chăng đi hóa cảnh, tự cáo phấn dũng, sung phong, muốn làm hướng đạo, nhiệt tình đích nhựa ôn nhạc dương đều không hảo ý tứ cự tuyệt, kê phi thủy kính ca hai một trái một phải Từng lần đem tưởng muốn tìm sinh ý đích hướng đạo môn đuổi đi, thủy kính hòa thượng chăm bận ở trong con đối, với ôn nhạc dương cười nói một mực liền là dạng này. Còn chưa tới địa đầu, liền có người đi ra làm mua bán. Kê phi lão đạo tắc hừ một tiếng chúng ta tại hóa cảnh hôn ngay đích lúc, lũ tiểu tử này còn không tiến tu thật đạo nhi. Hai cái người xuất ra lấy trước không thiếu làm tặng, đương nhiên cũng không thiếu được tới trong này đổi chút hữu dụng đích đan thạch thảo dược, chẳng qua 4 năm trước bọn hắn tại Hoa Sơn thanh danh đại trấn, tuy nhiên không làm thành đại hiền. Nhưng thân phần cao không ít, ca hai đối, với, chính mình, cao tiêu chuẩn yêu cầu, cũng nữa không chịu đặt chân này phiến ngư lòng hôn tạp chi. Cuối cùng đăng lên một tòa vô danh đích hiểm chót, kê phi lão đạo dẫn theo ôn nhạc dương đi đến một tòa dốc đứng đích dốc đá trước, cười hì hì đích nói ta đi vào trước, các ngươi tùy ta mà đi tiểu có thể. Nói xong, cất bước từ trên vách đá xoài đi ra, cùng theo lão đạo thân thể nghiên hoành, một cái gót đầu tiểu hướng về dưới vách núi té xuống. Sự tình cùng ôn nhạc dương tưởng đích sai không nhiều. Này tiến hóa ngoại chi cảnh lại không có cái gì cấm chế, tiến vào đích quá trình cũng chẳng qua tiểu là vừa xài bước ra, tiến vào ngoài ra một trùng thiên địa sáu. Duy nhất không cùng đích là, lao đạo không tưởng ôn nhạc dương tưởng tượng đích dạng kia tan biến không thấy, mà xuống rớt, cuối cùng tại ai một tiếng kêu thảm. Trong thẳng tâm tắp đích té tại trên đất, tiểu xa sát phí khổ tâm vì hắn vô đi ra đích lưng còn trực tiếp tiểu té bình. Thủy kính hòa thượng đầy mặt đích buồn bực, ló đầu hướng xuống trông lên nhìn trong mồm gì dầm đích niệm thao lên hóa cảnh đích nhập khẩu cải lão đạo gì già gì dầm đích vừa bò đi lên cũng không biết từ nơi nào đột nhiên tiểu chui đi ra một quần trang thuốc ngơi khác người anh đích một tiếng tiểu vây chặt kề phi lão đạo ôn nhạc dương còn tưởng rằng tới địch nhân một cái góp đầu tiểu lật đi xuống thủy kính cùng tiểu si mau kêu theo sát hắn sau bọn hắn vừa mới rất đất đám người kia trích tán ra một nháy lại vây ôm qua tới một đám người các tự mở rộng miệng vây chặt bọn hắn bốn cái nước bọt bay ngang Nam Khang Bắc Điều ô đấy quang quắc đích lớn tiếng nói lên cái gì? Ôn Nhạc dương chỉ, cảm, giác được chính mình đột nhiên bị 500 trích hồng hồ bao vây tựa, nghe nửa buổi mới hiểu được, hóa cảnh đích nhập khẩu quả nhân cải, những người này đều là tranh lấy tới dẫn lối. Sườn núi tuy nhiên không cao, kê phi bị ném được bảy phần tám tố, trứng mắt trước đích đám này đạo du hận đến gốc răng ngương ngứa, chắc lên bọn hắn mắng to nói tiểu tính hắn mụ đích nhập khẩu cải, các ngươi cũng không cần chờ ta ké xuống lại đi ra. Hướng đạo môn lại các tự nguyên rượu phát tệ, Trước nói chính mình căn bản tiểu không có phát hiện có người tới, lại khen lớn ôn nhạc dương một hàng người tu vị tinh thâm tới lui không ấn, bản lĩnh sợ rằng so lên ngũ phúc trưởng môn còn muốn hơi cao một chút. Không lâu ở trước, hóa cảnh đích nhập khẩu tiểu biến hóa, đám này giã đạo đích sinh ý đại hảo, chẳng qua cũng không thiếu giống kê phi thủy kính dạng này đích tu sĩ, dựa vào lên đối, với, hóa cảnh đích quen thuộc, đối, với, nên tới đích hướng đạo không chút khách khí, thông thường mà nói, dạng này đích đều sẽ ai thế. Kê phi lão đạo sinh tính khoát đạt, loạn mắng một trận cũng tiểu tính, lại cùng hướng đạo môn ra giá trả giá một phen, cuối cùng tuyển định một cái tứ xuyên khẩu âm đích thấp bé chữ hán, những người khác này mới tán đi. Thấp bé hán tử tay chân nhanh nhẹ, tại đại sơn trung xuyên hành lúc, so lên lão viên còn muốn linh hoạt, mà lại cũng hay nói đích chặt, dẫn theo ôn nhạc dương chúng nhân cười cười lại hướng núi non nơi sâu, chồng, chạy đi. Căn bản cũng không cần những người khác đi hỏi, thấp bé hán tử chính mình tiểu nói ra duyên do đại ước hơn một tháng trước. Thập vạn đại sơn trong thiên dung địa động, linh nguyên xuống nước, cũng có kéo lên chúng ta này phiến tự tại thiên, vô lượng địa cùng theo cựu chấn, nguyên trước đích nhập khẩu đã chấn sợ Lời còn chưa nói xong, cây phi tiểu quát mắng nói cái gì lung tung rối loạn. Thập vạn đại sơn địa chấn cùng này phiến hóa cảnh có quan hệ gì đó, năm đó lao đạo lao đầu tử tới trong này mấy trăm lần, chưa từng nghe nói qua hóa cảnh còn cùng thập vạn đại sơn tương liên. Hải tử hướng đạo cũng không nóng nảy. Đầy mặt mặt cười đích hồi đáp nếu không phải thập vạn đại sơn địa chấn khiên liên đến chỗ này, chúng ta nguyên bản cũng không biết hóa cảnh còn liền theo cái kia quỷ địa phương. Nay khả đều là chút mới nhất đích tin tức, ngài muốn là tại bên trong nghe ngóng, đều được khắc phó thù lao. Hóa cảnh đích lớn nhỏ, cùng phổ thông không gian khái niệm không quá một dạng, tuy nhiên phiến thiên địa này đồng sự liên tiếp lên phổ đà cùng hôn độn đại sơn, không hề là nói nó đích trực tuyến cự ly có hai sơn ở giữa lớn thế kia mà là càng giống đương sơ tại thần nữ phong đỉnh tiên sư pháp trận tiếp dẫn ba tòa tuyệt địa đích giả tử từ thần nữ phong có thể vừa xài bước nhập hắc bạch đạo nhưng thực tế hai cái địa phương sai nhau lại đâu chỉ ngàn vạn giảm ôn nhạc dương tính một cái ngày hóa cảnh nhập khẩu đổ sụp chính hảo là hôn đột đại sơn đích dã nhân đại hán dây thoát quỷ trận dẫn lên địa quả sụp lõm đích lúc không nguyên lai like vừa mới kê phi lão đạo kia một cái góc đầu cuối cùng muốn tính đến hạn bạc đích trên thân thấp bé hán tử tiếp tục cười nói thập vạn đại sơn đích địa chấn đối với Hóa cảnh đích ảnh hưởng không nhỏ, chẳng qua hiện tại đã đại để khôi phục chính thường, đánh lộn mua bán làm theo, như cũng một phiến bận rộn. Kê Phi còn có chút không yên tâm, phải muốn cùng ôn nhạc dương đẳng nhân thủ bắt tay liền thành một chuỗi mới chịu nhảy trăm độ Tiểu Tiên có độc ba. Bốn cái nhân thủ lôi kéo tay, sâu dọc nhảy ra sườn núi, ôn nhạc dương căn vốn tiểu thế này cảm giác đều không có, vọt ra chân sau tiếp theo trầm, lại túi đầu nhìn trong đã vững vàng đích giống tại khả, bản đá trên đường. Thằng đến thân ở trong đó ôn nhạc dương mới hiểu được điều gọi là hóa cảnh. Dứt khoát tiểu là một tòa không có tường vây đích thành lớn, các xác kiến trúc xa xa đích trải ra, đã có điêu lương họa đóng đích đỉnh đài lầu cát, phiên kỳ tung bay cũng có hiện đại cảm đủ mới đích thương điếm lầu vũ, chiêu bài san sát, phố lớn hẻm nhỏ sen kẽ ngang dọc mật như lưới nhện, Trên đường đích người không tính nổi nốn nha nhún náo, nhưng cũng tuyệt không vắng lặng. Người đi đích mặc lấy càng là ngũ hoa bắt môn, đủ mọi chủ loại, quạt lông khăn vấn trường bào ngựa quái, đạo bào tăng phủ. Tây trang dạy ra sáu. Hải Tử hướng đạo sớm cự chờ tại một bên, cười hi hi đích vươn tay ra sợ tác muốn thủ lao. Lao đạo cũng không phế lời, từ trong lòng đảo ra một chương sự trước từ nhỏ trưởng môn lưu chính nơi muốn tới đích linh phủ tính tiền. Côn Luân đạo là huyền môn chính tông, vô luận là linh hang phủ, Tịnh thân phủ còn là Lôi Hỏa soạn, tại nơi này đều là cướp tay hóa. Hướng đạo được linh phủ ở sau cũng không vướng nhiều nữa, Hoan Thiên hỉ địa đích rời đi. Si Mao Cưu đạo có chút kỳ quái. Án đạo lý tới nói hiện tại tiến thành, Hướng đạo càng hẳn nên bán sức làm sinh ý, tranh thủ lưu lại tới tiếp tục dẫn đường, Khả Ải Tử lại liền cả hỏi cũng không hỏi, quay đầu liền đi. Tại lật qua hai đạo gờ núi sau, Ải Tử hướng đạo du ba chúng nhân dẫn lên một tòa núi nhai, lần này Kê Phi thông minh, nhượng hướng đạo trước nhảy, hướng đạo không nói hai lời, tung thân hướng về, trước hơi nhảy, thân hình đột nhiên giờ tại trong không khí. Thủy Kính hòa thượng a a cười lên giải thích này cũng tính là hóa cảnh trong đích mặc khế, chỉ cần tiến tới liền sẽ không còn có người quái rối, như quả cần phải hướng đạo, tự khả đến chuyên môn đích phô tử trong đi thuê. Kê Phi từ bên cạnh bổ sung nói tới trong này, có không ít người đều tâm hoài bí ẩn không khả cáo người, mặt ngoài những kia tiểu cá tạp như quả tiếp nhận dạng này đích suy ý, lộng không tốt sau cùng đều sẽ bị rết sạch diệt khẩu, phô tử trong đích hướng đạo sau lưng đều có chút thế lực, không sợ sẽ có ngoài ý, mà lại cũng có tín dự, tuyệt sẽ không đem chủ cố đích sự tình tiết lộ đi ra. Tuy nhiên thủ lao ngang quý chút. Nhưng lại là hai bên đều thích hợp đích sự tình. Ôn nhạc dương đưa mắt nhìn bốn phía, tử tế đích đánh giá lên này tòa bất luân bất loại, phong cách quái dị đích thành lớn, qua phiến khắc ở sau mới đối với kê phi thủy kính gật gật đầu, cười a a đích nói trước chứ. Lao đạo ha ha một người phía trước dẫn đường, mà thủy kính hòa thượng tác chuyển thân hướng về ngoài ra một cái phương hướng đi. Chương thứ 284 tên bịp. Tại y y duyên từ tại thiên, bốn vô lượng tâm địa tìm kiếm thiên truy hậu nhân đích hạ lạc. Đừng nói ôn nhạc dương. Tự là trong nhà kia một quần thiên trí tung hoành đích lao yêu quái môn cũng không có một điểm đầu mối, mọi người duy nhất đích manh mối cũng gần gần là tần hoài đã từng bị tù cấm ở này. Ôn nhạc dương bốn cá nhân tại trên đường không thiếu thương lượng nên làm thế nào, đến sau cùng định xuống đích phá án đại kế tự là, trước mỏ mỏ tình huống tái. Tiến vào hóa cảnh ở sau, thủy kính hòa thượng kính tự đi tìm hiểu tin tức, kê phi lão đạo dẫn theo ôn nhạc dương cùng tiểu si mau hướng về này phàm gian duy nhất đích một hóa ngoại chi cảnh. Tu chân đạo thượng tối hỗn tạp cũng là có nhất thú đích địa phương dạo đi xuống. Ôn Nhạc Dương cùng Si Mao Cừ hai cái người tiến đến này tòa hoa hoa thế giới chung, vốn là hứng chí cao ngang, khả đổi qua mấy nhà phô tử về sau, hai huynh đệ tiểu cùng lúc tiết khí. Phạm gian phô tử trong bảy xếp đích đại đều là phi kiếm, phụ triện, đan thạch dược đỉnh chi loại đích vật kiện, vô luận thành sắc, công hiệu hoặc giả uy lực đều phổ thông được rất, tiểu là liền cả kê phi lão đạo đích tiểu kiếm lấy ra đều có thể cấp bọn hắn làm chấn điểm chi bảo. Kê Phi nhìn vào hai cái tiểu tổ tông hưng trí buồn hẻ, hắc hắc đích cười miệng nói trong này còn tính là ngoại vi, không có cái gì có thú đích sự vật, thật muốn nghĩ ra nhạc giới, còn muốn hướng Bắc Cương đi. Chính nói lên, tiểu si Mao kêu đột nhiên đứng lại bước chân, ngửa đầu nhìn vào một tòa cổ sắc cổ hương đích điếm phô, chỉ vào đích, chiêu bài niệm nói áo vải thuộc đạo. Nay còn có lao hương đích mua bán, nói lên nhấc chân xoải tiến bậc môn. Kê Phi lão đạo cũng lôi kéo ôn nhạc dương cùng lúc tiến tới trong miệng gì dầm đích nói là nhà tân phu tử điếm phu ở trong bốn vách trống không trên tường treo lên quỷ vẽ phù tự đích trường quên nhộn người đều phân không rõ là tự còn là họa nhìn đi lên thật giống như một cái toàn thân dính đầy mực lòng đích thúy quỷ trực tiếp đem chính mình vỗ tại quên thượng lưu lại ấn ký có đích là khuỷu cánh tay có đích là bụng ấn cũng có ấn sáu ba cái người chính hiếm lạ đích lúc một cái lại tiêm lại tế đích thanh âm chuyển tới như đã xem không hiểu tự đừng lại nhìn kê phi đạo trường này mới nhìn thấy Điếm phô đích trong ngóc ngách còn ngồi lên cái đầu to chu nho chu nho nói xong Lười dương dương đích đứng lên đi đến bọn hắn trước mặt mua cái gì Trước tiên kêu mấy nhà điếm vô trong Tuy nhiên cũng đảm không thượng cái gì đái khách chi đạo Nhưng chủ cố lên môn lúc chí ít cũng là mặt cười tương nền Khả nhà này trong tiệm đích chu nho lại toàn thân lệ khí Nhãn thần ở trong sung man đoán đầu Kê phi lão đạo cũng không điểm hào khí đích hỏi hắn mua cái gì Các ngươi trong này bán cái gì Chu nho đầy mặt đích không nén thiền. Xung mãn khinh thường đích nghe rằng, làm cái so khóc còn khó coi đích mặt cười, phản vấn ngươi khả biết, xuyên thuộc chi địa chúng, cái gì có nhất danh? Tứ xuyên địa linh nhân kiệt, có danh đích sự vật nhiều, ôn nhạc dương đâu biết chu nho hỏi đích là Lý Vũ Xuân, đại hùng miêu còn là nước nấu cá. Chu nho thấy bọn họ không biết nên làm sao hồi đáp, mi vũ gian đích khinh miệt càng rất, cơ hồ là dùng thi xá đích ngữ khí, khinh miêu đạm tả, nói sơ sải, đích nói thuộc địa ở trong, có danh nhất đích chớ qua ôn không thảo, miêu không, dao. Quả đen linh thượng không chết được, thiên hạ tán tu người người kính ngưỡng, chính đạo ngũ phúc hoặc là vì thân tín hoặc bị kích vỡ, thế tông tà ma liều mạng bợ đỡ, tuyệt đỉnh yêu tiên thường chú trong đó sáu. thuộc địa ba cái thác tà môn tông, mấy năm này trong đạo đích đích sắc sắc đánh vang danh hiệu, đầu gió sớm tiểu che quá đã từng bệ nghệ thiên hạ đích chính đạo ngũ phúc. Ôn Nhạc Dương cùng Si Mao Cưu liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều cười, không hẹn mà cùng đích hỏi kia có dạng gì. Chu Nho cười lạnh nói không dạng gì, nhà này điếm chính là bọn họ mở. Nói xong, đem một đôi nhỏ bé đích cánh tay vụng về đích ôm tại trước ngực, hất lên hàm dưới nhàn nhạt đích trông hướng mặt ngoài, đều lười được lại dùng trợn mắt coi bọn hắn. Qua nửa buổi, thẳng đến chu nho triệt để mất đi lại tâm, nhìn dạng tử chuẩn bị thi triển ra thác, ta tuyệt học đem bọn họ đuổi đi đích lúc, ôn nhạc dương mới ho khan nửa tiếng, dở khóc dở cười đích truy hỏi vậy các ngươi sáu. Là độc, vu còn là không thi. Chu nho này mới chính kinh đánh giá ôn nhạc dương một nhãn, tựa hồ mang theo mấy phần không tình nguyện đích hồi đáp độc, vụ Khống thi đều có, xem các ngươi muốn cái gì, như quả nhìn tang môn đích bảo bối tìm ta liền hảo, muốn nhìn độc hoặc vô cổ, tự có khắc đích trưởng quý 6. Lúc này tiểu Si mau cứu mới phản ứng qua tới, Đê Đê đích nói câu ngươi là quả đen lĩnh đệ tử. Một mồm hà nam khẩu âm 6. Chu Nho đột nhiên đại nộ, Ôn Nhạc Dương gấp gáp vươn tay chặn lại hắn, cười a a đích nói trước không dùng phiền hà cái khắc đích trưởng quý, ngài dẫn chúng ta khai mở nhãn giới tự hào. Kê Phi lão đạo liều mạng nhận lấy cười. Cũng cùng theo gom thu nói có thể xem một cái xuyên thuộc này ba cái gia tộc đích tuyệt học, tiểu tính huynh ra đãng sản cũng đáng được. Chu Nho này mới sắc mặt hơi hoãn, nói câu cùng ta đi chứ. Cùng theo chuyển thân đi hướng, về, sau đường. Ba cái người vội vàng theo kịp, kinh qua xoải viện ở sau, là một liền ba gian đích đại Úc. Chu Nho dẫn theo bọn hắn đi hướng tối rửa tay phải đích nhà tử, trong mồm còn nhàn nhạt đích nói lên ôn, miêu, lạc ba nhà tương giao ngàn năm, thần thông bản lĩnh cũng là các chiếm thanh trưởng Chẳng qua nói đến cùng, thật muốn động thủ liều mạng đích lời, còn là chúng ta quả đen lĩnh đệ tử càng sắc bén chút. Bất luận là trực hệ còn là bằng hệ, chỉ cần là cùng ôn, miêu, lạc quan hệ dính dáng đích đệ tử đều nói không ra dạng này đích lời tới. Si Mao Q hiện tại cũng chẳng qua 15-6 tuổi đích niên kỷ, còn là thiếu niên đích ngoan bỉ tính tử, lạc lạc đích cười lên hỏi vì cái gì là các ngươi lợi hại nhất. Mọi người đích bản sự vốn là cũng kém không nhiều, bất quá chúng ta có thi sắt giúp đỡ, tự nhiên càng lợi hại chút. Nói lên, Chu Nho đã đẩy ra môn nhà chạy đi vào. Si Mao Cưu tính minh bạch Chu Nho đích lý luận nguyên lai là hai cái đánh một cái sẽ thắng, cười đích toàn thân luận chiến. Nay tòa đại ốc trong có chút tấm lánh, tối dễ thấy đích đích là năm khẩu lớn nhỏ không đều đích quan tài, ngoài ra trên vách tường còn treo lên chút bất luân bất loại đích chấn thi pháp khí. Chu Nho tuét ra mồm mép lộ ra một cái ý cười chúng ta quả đen lĩnh đích bà bối, đương nhiên cùng huyền môn bất động. Nói xong, đầy mặt thương tiếc đích đưa tay nhẹ nhẹ phất qua một miệng quan tài quan tài ở trong lập khắc vang lên một chuỗi móng ngón cào môn đích quay vang, hảo giống bên trong đích thi sắt chính tại cùng cùng đáp lời chủ nhân. Chu Nho đích thái độ như cũ băng lánh như sờ, so lên chân chính đích thi sắt chỉ sợ cũng nhiệt tình không được bao nhiêu, chẳng qua nói một sẽ còn là lộ ra hổ ly cái đuôi, không ngoài là hắn luyện chế đích thi sắt như, thế, nào được, hắn đích tăng môn pháp bảo như, thế, nào sắc bén vân vân, cuối cùng, là tính toán liền cả quan tài mang ruột cùng lúc bán cho ôn nhạc dương. Cái này Chu Nho ngược, Lại, là đích sắc biết một điểm khống thi đích bản lĩnh, nhưng tuyệt đối không phải truyền thừa thác ta đích tuyệt học, nhiều nhất cũng tiểu là chút giang hồ pháp môn. Ôn nhạc dương tuy nhiên không hiểu nhiều lạc nhà đích môn đạo, nhưng hắn tức phụ tiểu là quạ đen lĩnh đệ nhất cao thủ, chu nho điểm này tiểu cho hề nào có thể lừa qua được hắn. Trong quan tài nằm lên, cũng không phải luyện hóa mà thành đích thi sát, dứt khoát tiểu là chút bị trấn chú đích thành tình cương thi. Ôn nhạc dương tâm lý triệt để đặc thực, tuy nhiên biết không quá khả năng, nhưng vừa vặn hắn còn là hơi có chút bận tâm sợ lên ngồi phô tử thật đích rất cùng thắc, tà sư tổ có cái gì liên quan? kê phi lao đạo thỉnh thoảng giả vờ ngây ngốc đích cắm lên hai câu, chỉ vì bác ôn nhạc dương một người, bốn cái người lại vướng vĩu một sẽ, lao đạo khẽ khàng đưa cho ôn nhạc dương một cái hỏi do đích nhãn sắc, ôn nhạc dương minh bạch ý tứ của hắn, ba mạch thác tà truyền nhân trung vô luận một nhà nào cũng không thể khiến người khác đánh lên bọn hắn đích cờ hiệu rêu rao đục lửa, này tòa phô tử đương nhiên muốn dỡ, nhưng khẳng định không thể là hiện tại, nhẹ nhẹ đích lắc lắc đầu. Kê phi hội ý, lại cùng Chu Nho nói một hội nhi ở sau, căng gái mượn cớ liền muốn đi. Chu Nho mặt trước một mực đem chính mình nhắc được cùng tu chân đạo Minh Chủ Tượng, hiện tại đâu hảo ý tứ tử truyền lạn đả, nhưng là trong mắt che đậy không nổi đích thất vọng chi ý, trang mô tất dạng làm bộ làm tịch, lại còn có chút không chết tâm đích cười lạnh lấy tu vị của các ngươi bãi lộng thi sắt cũng đích sắc miễn vì hàn khó, chẳng qua sáu vu cổ hoặc giả độc thuật, có lẽ còn được. Ôn Nhạc Dương cười lên lắc đầu, xem qua náo nhiệt. Biết là lừa người, hắn mới không hứng thú lại đi xem xem ngoài ra hai cái diễn viên đích diễn kỹ. Lúc này một trận cổ quái đích vị đạo, ẩn ẩn đích từ mặt ngoài phiêu tiến tới, nghe đi lên thật giống như tại một trích đảng thối thượng vậy chút hương thủy. Sau cùng phóng tiến đã mục nát đích động vật trong thi thể lại tầm một tầm, hương đích rất sặc, xú đích càng nhượng người ngạc thở. Chu Nho không làm thành sinh ý, tâm tình cực hoại, đê đê đích mắng câu vu môn đích mặt rô lại tại giày vò. Tiểu si mau cứu đích sắc mặt lại hiện hơi biến tử tế đích người người trong không khí đích vị đạo đột nhiên mở miệng nói ta muốn xem xem nhà ngươi đích vô cổ chu nho sững sờ cá chết tựa đích trong mắt lại sáng chút nỗ lực đè nén lên lại từ tâm lý thăng lên đích hy vọng một lời không phát đứng lên tiểu dẫn theo bọn hắn hướng cách vách chạy đi ôn nhạc dương đại ăn cả kinh đối với hắn gật gật đầu bước nhanh theo tại chu nho đích thân sau đi hướng chính trong đích đại úc không ngờ bọn hắn vừa đến muôn khẩu trong nhà tiểu truyền tới một trận giận mắng cuồn cuồn cuồn lao tử hiện tại không có mở môn có cái gì sự tình ba canh giờ ở sau lại nói chu nho đích trên mặt lại là kinh nộ lại là đành chịu chuyển đầu trong hướng kê phi lão nói vu cổ đệ tử đều là người miêu tính tử chấp ảo đích rất kê phi ha ha một cười cao nhân đều là như thế chúng ta thành tâm cầu bảo đăng lên một xe cũng không quan trọng chu nho khó được chi cực đích lộ ra một kia ý cười vươn tay lại chỉ chỉ tối bên trái đích đại ốc hoặc giả các ngươi đi xem xem người mù đích độc, có thể hay không cầu đến chút đồ và tốt tự xem các ngươi đích tạo hóa Nói lên, không tái lý hội ôn nhạc dương đằng người, chuyển thân trở về trong tiệm. Cùng theo một trận nhu hòa đích tiếng cười từ bên trái đích trong gian phòng chuyển đi ra, một cái lên chút nghiên kỳ đích người mù tay cầm trúc trượng đi tới môn khẩu tiến tới ngồi ngồi, lao đầu tử tưởng nói nói chuyện. Cùng nay đồng thời, một trận đê đê đích kim loại tiếng ma sát, sắc sắc lang lang vang lên. Cái này không quang tiểu si mau cứu, ôn nhạc dương cũng tới tinh thần, này chủng kim loại va chạm, tư ma đích động tính hắn khả không xa lạ. Năm đó hắn từ tiêu ổ vàng đích kia đôi đối ma nha đồng kiến tiểu không ngừng đích thanh âm. đương nhiên, ôn nhạc dương đích kia đôi đối ma nha là dị trùng, thể hình đại như chim tước, bọn hắn phát ra đích tiếng ma sát so lên người mụ trong nhà đích khả muốn vang dội đích quá nhiều. đương sơ ôn nhạc dương tái hồi sơn ở sau tiểu đem hai con kiến tống cấp tứ lao ra, bắt đầu đích lúc khả đem lão đầu tử cao hứng hỏng, khả không qua hai ngày lão đầu tiểu gấp nhãn, kia đôi đối xúc sinh ngày đêm không ngừng đích gõ chiêng đánh trống chọn cả hồng diệp lâm đều không có phiến khắc an ninh đích lúc không quản phải hay không tiên bị người mù có thể chăm sóc ma nhà tiêu khẳng định có chút môn đạo ôn nhạc dương nhạc vẽ cất bước đi vào hắn đích gian phòng người mù đích trong gian phòng mãn mãn bừng bừng đều là cao lớn đích giá đỡ từng cái từng cái đích ô vương trùng đều là chút sặc sỡ quỷ dị đích trùng độc. ôn nhạc dương vừa nhìn tự cười những này độc vật hắn tận số đều nhận được tuy nhiên không so được bệnh chết hào đích quy mô cùng phẩm chất chẳng qua thành sắc cũng tính là không sai Ngoài ra tại nhà từ đích một góc, bày ra một trương thuần đồng đích bàn bắt tiến tử, có một đôi củi lửa đầu lớn nhỏ đích ma nha đồng kiến chính tại không ngừng đích mài quẹt thân nhiệt lên, cộng đồng xua đuổi lên một khối đầu phụ khô kim kịch độc tại trên mặt bàn chuyển tới chuyển lui. Người mù dùng cần trúc gõ gõ xếp đặt tại nhập môn nơi đích băng ghế, rất khách khí đích nói toạ. Trong phòng ốc này độc vật tuy nhiều, chẳng qua chỉ cần chư vị không loạn động, đảm bảo sẽ không có việc. Hai chiếc ma nha nhìn thấy có người tiến tới, tựa hồ tưởng muốn nhảy đến trên đất đi đỡ người cũng không biết vì cái gì lại tổng không cách. nào, xông tới mép bảng duyên, gấp đích chợt chợt trực tiêu, kê phi lão đạo không sợ chúng nó, nhưng là từ tâm lý phản cảm trùng đồ vật này, tính bất tự cấm, không tìm được, đích hướng ngoại chuyển chuyển thân thể. người mù lắc lắc đầu không dùng bận tâm, chúng nó sung không đi ra, này đôi đối bảo bối vừa bị bắt tới nửa năm, còn không dưỡng thục sáu. ôn nhạc dương cũng lộ ra cái mặt cười, tâm nói nửa năm còn không dưỡng thục, chính mình kia đôi đối ma nha tứ lao ra chỉ dùng 40 thiên tiểu hạng phục Người mù tuy nhiên mục không thấy vật, nhưng cũng là người trong tu hành, linh thức sớm đem chúng quanh đích hết thể đều mảy may không sai đích phản quỹ trở về, nhìn thấy ôn nhạc dương mỉm cười không nói, còn tưởng rằng trong tâm hắn khinh thị ma nha đồng kiến, kỳ ải trí tôn, đưa mắt thiên hạ chỉ có hai đôi, một đôi tại xuyên tây cửu đỉnh trên núi, ngoài ra một đôi tiểu tại các người trước mắt. Ôn nhạc dương nhẹ nhẹ nhữ hạ lông mày, chính mình có một đôi đồng kiến tuy nhiên không phải cái gì bí mật, khả cũng không phải mặc ai đều biết đích sự tình. Kê Phi lao đạo lập khắc thuận theo người mù đích lời hỏi tiếp hai đôi đồng kiến có cái gì khác biệt. Đâu đối, với, càng lợi hại chút. Nói xong lại sợ lên ngân tích, cùng theo bổ sung câu muốn thật có sắc bén thế này, chúng ta liền mua xuống một đôi làm hộ sơn linh thú. Người mù thăng lên một phần cổ quái đích biểu tình, cất tiếng cười to nói mua. Các người muốn mua ma nha. Các người mua được nổi. Thoại âm vừa dứt, ào rào rào một trận len ken loạn hưởng, tiểu si mau kêu tiện tay cởi xuống chính mình đích lưng nang. Hướng người mù trước mặt quăng ra, trong nhà một phiến gai mắt đích kim quang lấp lóe miêu không giao ra môn mang vàng đích thói quen một điểm không biến, lần này còn là 30 cân. Người mù tựa hồ bị hù hơi nhảy, trên mặt đích khô héo đích ra thịt hai cái thế tục trì vật sáu là không đủ. Kê phi lao đạo không nén phiền đích vây vây tay không đủ còn có đích là, nói lên vươn tay vô vụ ôn nhạc dương chứa đầy củ cà rốt đích lưng bao. Hoàng kim tuy nhiên là tục vật, nhưng tại tu chân đạo thượng cũng khá là ăn hương, xích luyện kim tinh Thái ớt kim tinh hoặc giả tử kim này chủng luyện chế pháp bảo đích tốt nhất tài liệu, đều cần phải từ đại lượng đích hoàng kim ở trong đề luyện. Kê phi lao đạo chỉ tại sáo thoại, lo sợ hỏi cũng không hỏi tiểu mua sẽ chọc người khởi nghi này con kiến sáu. Thật có lợi hại như vậy. Người mù áng lượng lên 30 cân vàng 10 hoàng kim, cười a a đích nói lên này chủng kim hành độc vật. Hắn thông hiểu sinh ý kinh, nói đích lúc không hề là một vị đích tán dương, mà là từ tập tính, độc tính, linh tính đẳng phương diện tế tế đích giới thiệu lên. Phàm là lớn đích chỗ tốt đều do kê phi lao đạo chính mình đi lĩnh ngộ. Ôn nhạc dương tiểu là dùng độc đích đại hành ra, đối, với, ma nha càng là quen thuộc vô bỉ. Một bên nghe một bên tiểu nhịn không nổi muốn gật đầu. Người mù đích lời tuy nhưng khoa đại kỳ tử, nói ngoa, khả then chốt đích địa phương lại nói đích một dạng không sai. Tâm lý cũng minh bạch, tìm cái người mù tuy nhiên không phải thác tà một mạch đích truyền nhân, nhưng nhân ra cũng là cái dùng độc cao thủ. Năm đó thác tà tổ sư bừa bãi v chấn Kinh Thiên Hạ Đích một chiến ở sau liền lại tán biến, tại Ôn Nhạc Dương Đích hoành không xuất thế ở trước, tu chân đạo thượng trước nay xem không hơn vô cổ, kịch độc một loại này Đích kỹ thuật, nhưng là tu chân lưu phái nhiều như Long Châu, tuy nhiên bị người khinh thường, nhưng còn là có chút tiểu môn tông truyền thừa lên độc thuật. Ôn Nhạc Dương chính mình đều không biết, hắn mấy năm nay đánh vang chữ hiệu, thiên hạ những này sẽ dùng độc Đích bọn tu sĩ cũng cùng theo Dương Mi thổ khí. Kê Phi lão đạo nghe Đích Mi Phi sắc vũ, mặt mày hớn hở này mới lại nữa truy hỏi cựu đỉnh Sơn cùng ngươi trên bàn đích con kiến đến cùng cái nào càng lợi hại chút cái nào lợi hại chúng ta liền mua cái nào ôn nhạc dương tâm lý cười khổ nhìn kê phi một nhãn người mù tưởng muốn làm thành sinh ý đương nhiên sẽ khen chính mình đích con kiến thiên hạ đệ nhất hỏi thế này sợ rằng sáo không đến cái gì không ngờ người mù lại lắc lắc đầu đương nhiên là cựu đỉnh Sơn đích ma nha lợi hại kia đôi đối độc vật đã thành tinh so ma tức còn một lớn muốn là thả đi ra đích lời Thiên hạ không có mấy cái môn tông có thể ngăn được nổi chúng nó. Chẳng qua, kia đôi đối bảo bối các ngươi tiểu đừng nghĩ, không khả năng đích sự tình. Ôn nhạc dương càng lúc càng cảnh dịch, kê phi lao đạo ánh mắt đắc ý, hắn là lao dầu tử, sớm tiểu liệu đến người mù đích sinh ý kinh. Mạo sung ôn không thảo, đương nhiên sẽ không biếm thấp tự ra đích bảo bối. Lao đạo tiếp tục giả vờ rốt, tại nghe nói có ma tức lớn đích ma nha ở sau, thấy lại hướng trên bàn đích con kiến lúc, trên mặt đều là khinh thường nhỏ thế này đích chúng tử. Điều tính lợi hại cũng có hạn đích rất. Người mù trên mặt nộ khí buộc phát có hạn được rất. Nếu như bị nó thương đến, dựa vào tu vị của các ngươi cũng chỉ có bị tỏa cốt dương cho đích phần, liền cả thây đầu đều đừng nghĩ thừa lại. Nói lên, đầu nhiên mở ra một mực khép chặt đích đôi mắt. Ôn nhạc dương cùng tiểu si mau kêu đều không có gì phản ứng, kê phi lại đại kinh tiểu quái đích thấp hô một tiếng. Người mù vành mắt ở trong căn bản không có trong mắt, chỉ có hai cái hắc động động đích hầm hố từng điều thanh hồng vướng, viú đích gần huyết ác tâm đích từ hốc mắt ở trong bò đi ra, quanh mắt trung quanh thịt gần héo rút cháy khét, hảo giống bị người dùng liệt hỏa thiêu cháy qua. Người mù không sao cả đích một người, cư nhiên vươn ra một căn ngón tay, tại chính mình đích trong hốc mắt gai gai lúc tuổi trẻ chăm sóc một trích Phật đèn trùng làm kén, lúc đó không quen thuộc hành hỏa độc vật đích tính tử, tại nó phá kén đích lúc, không cẩn thận bị hỏa độc hủy trong mắt. Ôn Nhạc Dương tâm lý lộ bộn một cái tử, nhịn không nổi truy hỏi câu kia trùng tử nhi, Phá kén ở sau dạng gì? Kê phi lão đạo liền vội giúp hắn hòa giải. A đích cười nói nghe nói ôn không thảo ôn nhạc dương nuôi dưỡng một đầu phật đèn trùng, kia khả là liễu bất khởi, rất giỏi, đích ngọc vật. Người mù thật không có khởi nghi tâm. Ôn nhạc dương hiện tại có danh ta phục đích danh khí khả không chút nào so hắn tiểu phá kén ở sau. Tự nhiên hóa làm phật đèn dẫn, biến thành hành hỏa trùng vương. Nói lên, từ trong lòng tiểu tâm rực rực, dễ dặt đích lấy ra một cái pha lê hộ tử, đầy mặt thương tiếc đích xoa vớt lên phật đèn dẫn theo ta 40 năm cuối cùng còn là trước ta mà đi, ta không bỏ được nó, tự đem nó tùy thân mang theo. Trong hộp một trích thân thể bóng ánh, hồng đến thuần liệt đến cực điểm, hảo giống tùy thời đều sẽ thiêu đốt lên đích hồ điệp, triển khai hai cánh tính tính đích sắp lên. Ôn nhạc dương vừa kinh vừa hỉ lại lo lắng người mù thổi nhưu, kích động đích đều nói không ra lời tới, còn là kê phi chấn tính được nhiều, đầy mặt hiếu kỳ đích truy hỏi ta khả nghe nói cửu đỉnh trên núi kia trích Phật đèn trùng, đều làm kén hảo mấy năm, cũng không thể hóa thành hòa điệp. Người mù ngạo nhiên cười lạnh đưa mắt thiên hạ, cũng chỉ có ta một cá nhân biết như, thế, nào mới có thể giúp Phật đèn dẫn trùng phá kén thành điệp, tiểu đỉnh Sơn còn thiếu lời còn chưa nói xong người mù tiểu phát hiện chính mình kém điểm nói lộ mồm, gấp gáp lại lôi trở lại thoại để chờ ta hồi vân, tự nhiên sẽ giúp kia điều trùng tử phá kén. Ôn nhạc dương đánh từ tâm nhãn trong cười lên, không nghĩ đến vừa đến hóa ngoại chi cảnh ngày đầu tiên tiểu có ngoại ý chi hỉ, cũng không tái truy hỏi cứu cánh như, thế, nào nhượng ta phục hóa điệp. Vô luận là hắn còn là tiểu si mau cứu, hoặc giả kê phi lão đạo, ba cái người trong lòng đều đánh chắc một dạng đích chủ ý, vô luận như, thế, nào cũng muốn đem người mù thỉnh hồi cựu đỉnh sơn. Bất chi bất giác gian, ba cái người đã nói nửa ngày, lúc này từ cách vách chuyển ra một cái dạy nặng đích thanh âm vừa mới ai tưởng làm mặt dô đích mua bán. Còn tại đích lời tiểu qua tới chứ? Người mù không hảo khí đích mắng nói trước đằng đàng nhân ra tại ta trong này chính đàm đích cao hơn sáu. Không ngờ lời còn chưa nói xong. Tiểu si Mao Qiu đã sách lên 30 cân hoàng kim, bước lớn chạy hướng cách vách. Ngoài ra hai cái người cũng cùng lúc khởi thần, ôn nhạc dương đích linh thức sớm tràn lan đầy viện tử, không sợ người mù sẽ chạy mất. Kê Phi tắc cười A A Đích nói ta nơi này tức phụ là cái tính nôn nóng, một sẽ chúng ta liền chuyển trở lại, người cũng đừng đi. Người mù hắc động động đích trong hốc mắt chạy ra một tia đành chịu 6. Chương thứ 285 Mặt Dỗ Mặt Dỗ đại ước 40 tuổi tả hữu đích niên kỷ, người cũng như tên. Một chương đao điều tử trên mặt tế tế mật mật đích mộc đầy hạt gạo lớn nhỏ đích bớt đen, sao nhìn đi lên hảo dông có một quần chân đạp mực lỏng đích lao thử vừa vặn từ trên mặt hắn chạy tới tựa. Tại mặt râu bên thân, đứng lên một cái năm sáu tuổi lớn nhỏ đích nam hài, mắt nhỏ sư mũi đông qua mặt, thân thể nói xấu yếu, nhưng là da rẻ thô ráp chi cực, hoàn toàn không có một điểm hài đồng đích thủy linh, thần tình cũng mục nột đích rất, chẳng qua nhãn thần nơi sâu trong tận tang đích kia một phần đối, với người xa lạ đích khủng sợ. Đảo ngược nhượng hắn hiện ra mấy phần sinh khí Liết thấy ở dưới ôn nhạc dương, cảm Giác được cái này hoa hoa hảo giống có chút quen mắt Lại nhớ không nổi tại nơi đâu gặp qua Tiểu si mau kêu từ lúc vào phòng bắt đầu Căn bản tiểu không xem mặt dỗ một nhãn Ánh mắt thủy trung đỉnh lưu tại hài đồng trên thân Trên trên dưới dưới tử tế đích đánh giá lên hắn Mặt dỗ đẳng ba cái người đều ngồi chắc Trực tiếp mở miệng hỏi các ngươi tới cầu cái gì Hắn đích ngữ khi sinh lạnh Không có một tia khách sáo đang nói Si Mao Q này mới đem nhãn thần từ Nam Đồng trên thân chuyển ra ta tưởng cầu một đạo lợi hại đích cổ pháp, báo thủ. Nói lên, đem trong tay chứa đầy vàng thỏi đích bao bọc hướng phóng, phát ra hoa lang một tiếng, có chút giày nặng lại nói không ra đích dễ nghe. Mặt dỗ nhẹ nhẹ kéo động một cái khỏe mồm nói đến nghe nghe đi. Tiểu si Mao Q a a một cười, lộ ra miệng đầy khét vàng đích nha sĩ cửu nhân là một đôi phu phụ, đã kết hôn 10 năm lại Thủy chung không có tử tự, ta muốn cái nữ nhân kêu hoài thượng thân dựng trước nhượng bọn hắn phu phụ kinh hỉ vạn phần. Mặt Dô Đích trong ánh mắt lưu lộ ra một tia khinh thường, hẳn nên là tại không đáng, chuyện này án lý thuyết quy láo trung y quản. Si Mao kêu tiếp tục hướng xuống nói, sau đó nhượng cái nữ nhân này thân hoạn bệnh nặng, nhượng bọn hắn, cảm giác được rất nguy hiểm, khả có lại hy vọng có thể đồng thời ôm chặt đại nhân Hải Tử Đích kia trùng bệnh. Nữ nhân kia tối ngóng trông có thể có một nhi nửa nữ, nhất định sẽ cường căng đi xuống, cực một lần vật khí. Ta muốn bọn hắn tại 10 tháng gian Mỗi ngày trong để tâm điếu đạm, nơm nớp lo sợ, lo được lo mất. Mặt Dỗ này mới tới chút tinh thần, trên mặt cũng chân chính lộ ra bao nhiêu ý cười mặt sau nhi. Tiểu Si mau kêu thăm dò lên hỏi hài tử tại trong bụng đích lúc, nhất định phải đáng yêu, mỗi khi nữ nhân bệnh đau, hắn đều biết dùng chính mình đích phương thức an ủi nương thân, sở dị nữ nhân từng ngày đích xấu còn đi xuống, bụng lại từng ngày phồng căng lên. Muốn là có thể nhượng nữ nhân thường xuyên làm chút ngạc ngộng, tiểu càng tốt. Mặt Dỗ nghĩ cũng không nghĩ, đại bao đại lãm Ôn đồm, đích gật đầu không vấn đề, còn có sao? Ôn nhạc dương lại chú ý đến, không biết lúc nào đó, mặt dỗ bên thân đích cái kia nam đồng gắt gao đích như mày, chính tùy theo tiểu si mau kêu đích lời bán sức đích tư khảo lên. Si mau kêu hiến ra một phó kinh hỷ đích dạng tử, âm thanh đích cười nói thật đích có thể làm đến sao? Mặt dỗ không nén phiền đích phất phất tay vô cổ đích tư vị trí nơi, ngươi mới hiểu được bao nhiêu, nói liền là. Tiểu si mau kêu khàn khàn lên hoan hô một tiếng, cực giống một cái sắp sửa đại được báo lòng đầy hoán độc đích ngoan phụ ta muốn thai nhi tại lâm buồn trước mười thiên bắt đầu mỗi ngày đều gặm phệ nữ nhân đích bụng dạ nữ nhân đương nhiên không thể chết nàng mắt thấy sinh sản tại tước tức liền đau không muốn sống cũng muốn liều mạng kiên trì kê phi lão đạo liền cả nhãn cầu thượng đều dài ra ra gà mù nhọn nghiêng quá lên xi si mau kêu gì dầm đích nói câu lúc đó thai nhi còn không trưởng nhan nhi thôi sáu nam đồng lúc này đã triệt để đắm chìm tại tư khảo trùng sủi tại trên đất dùng ngón tay tại trên bản đá không ngừng đích vạch kéo lên cái gì lông mày đều nhanh vặn đến một nơi đi. mặt rỗ không lý hội lão đạo đích cảm khái, mở rộng miệng phát ra một trận không tiếng đích cười lớn hào hào hào. tiếp tục nói, thai sinh đi ra đích lúc, lại hắc lại tráng, kiện khang hoa bát, khả là sáu. Mao kêu đột nhiên đẻ thấp thanh âm, trong ánh mắt đẻ nén không được đích của nhiệt, vươn tay chỉ chỉ chính mình đích mặt ta muốn cái kia quỷ thai đích mặt, trường đích cùng hiện tại ta một mô mở dạng, từ nương thai trong đi ra đích lúc, muốn cười, còn muốn nắm chặt cái nữ nhân kia đích ruột, nói lên. Mao kêu dơ tay lên, tại trong không khí dùng sức một kéo sau cùng, thai nhi còn muốn đối với cha nàng nói một câu, tính nhi tìm người báo thủ tới rồi, cùng theo tiểu thế kia xử kình một kéo, nữ nhân kêu thảm một tiếng, ô hô ai thai. Ôn nhạc dương nghe được toàn thân phát lệnh, mặt rô đi mi phi sát vũ, mặt mày hớn hở, vỗ tay cởi lớn nói nhìn không đi ra, người nữ tử này trưởng phó xài lang đích gan ruột sáu. Hán đích lời còn chưa nói xong, cái hài tử kia lại biểu tình đốc định đích dùng sức lắc đầu. Thấp giọng niệm thao câu quỷ khóc sói chu đều được, khả nói chuyện lại không thành. Thoại âm vừa dứt, mặt dỗ đột nhiên bay lên một cước, hung hăng đích đá vào nam đồng đích trên bụng cồn. Trong này nào có người nói chuyện đích phần. Sở hữu nhân đều không nghĩ đến mặt dỗ đột thì là thủ, nam đồng kêu thảm nửa tiếng trùng trùng đích hướng về ngoài môn ké đi. Tiểu si mau cứu đích trong mắt bạo hiện hung quang, thân tử một nhoáng đuổi theo, tại trong viện tử dùng một tay nắm ở khỏe mồm thấm huyết đích hoa hoa. Tại cách vách chăm sóc độc vật đích người mù cũng nghe tiếng nhảy đến trong viện tử, trên mặt thuẩn lấy ba phần nộ sắc mặt rỗ, hai tử này tiểu tính tái không khôn khéo, người cũng không cần suốt ngày thế này đánh chửi. Nói lên, vươn tay muốn tử si mau kêu trong lòng tiếp qua hoa Si mau kêu lại dùng cá chết tựa đích nhãn thần lật hắn một nhãn, phản má đem nam đồng ôm càng chặt hơn chút. Nhưng là nam đồng tựa hồ cùng người mù đích quan hệ không sai, vung sức đích dây rùa hai cái, tử si mau kêu trong lòng nhảy đi ra, trốn đến người mù thân sau. Nho nhỏ đích thân khu đều tại gì rào đích phát ra run. Mặt dỗ đê đê đích hử lạnh nửa tiếng việc nhà của ta, ngươi ý quản Nói xong, tựa hồ không nguyện ở trước mặt người ngoài cùng người mù khởi xung đột, chuyển đầu trong hướng tiểu si mau cứu ngươi đích mùa bán ta làm, vàng lưu lại, ba ngày sau lại tới. Tiểu si mau kêu căn bản không lý mặt dỗ, mà là không người nhìn vào Nam Đồng, ngựa khí trong cũng mang ấy phần hòa ái sau cùng kia một câu nói, thật đích không nói được sao. Nam Đồng đích mồm môi động động, Trộm trộm nhìn một cái mặt rộ ở sau, lập khắc căng thẳng thân thể, túi đầu trông lên mặt đất, một cái tự cũng không dám nói. Người mù than khẩu khí, vươn tay mò mò nam đồng đích đầu, hồi chính mình đích trong nhà đi. Si Mao kêu lại cười, lại hướng về nam đồng lại gần hai bước người hà tất sợ hắn. Cựu dựa vào bọn hắn điền vu đích điểm kia thủ đoạn, lại làm sao có thể thật khống chế chắc người. Nói lên, đối, với, nam đồng trải ra lòng bàn tay, trên lòng bàn tay bày ra một căn đỏ sẫm như huyết đích tóc ngắn. Nam đồng nhìn đến tóc đỏ, đầy mắt không giam trí tín, nhất thời đứng ngẩn đường đường, chết để đích rốt rơi, mà mặt dỗ lại phẫn nộ chi cực đích giận mắng một tiếng, Manh điệu từ trên ghế rửa nhảy lên. Cùng nay đồng thời tiểu si Mao kêu cũng giống lớn một tiếng nhạc dương. Tuy nhiên ôn nhạc dương đến hiện tại cũng không minh bạch chuyện gì vậy, chẳng qua nghe thấy đồng bạn chiêu hô, nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp bay lên một cước, trực tiếp đem mặt dỗ đá bay đến trong viện tử. Mặt dỗ liền cả kêu thảm đều không tới được kịp phát ra, trực tiếp tiêu chết ngất đi qua. Ôn nhạc dương đã xong rồi người ở sau còn, cảm, giác được có chút kỳ quái, si mau trước nay sẽ không thế này thịt ma đích kêu hắn nhạc dương, tái xem xem cái kia ba hoa đích trưởng tướng, này mới hoảng nhiên đại ngộ, si mau kêu không phải tại kêu hắn, mà là cáo tố hắn cái này ba hoa, hoa đích thân phận, nhạc dương. Cái này nam đồng đích mày mắt ngũ quan, lờ mờ cùng năm đó đích họa thành công tử nhạc dương ôn có mấy phần tương tự, chỉ bất qua hải đồng qua nhạc dương ôn lúc nào đó đều là một phó cười hì hì đích thị tỉnh thần thái. Mà nam đồng đích biểu tình lại câu cần khủng sợ, ôn nhạc dương mới không thể kịp thời liên tưởng đến cùng lúc. Đang xem phu tử đích đầu to chu nho sau khi nghe được đường đích động tĩnh, bận không kịp đích nhảy trở về cha thám, vừa nhìn ở dưới khí đích hoa hoa quái khiếu nguyên lai là dỡ chiêu bài sáu. Lời còn chưa nói xong, trước mắt tựu là tối sầm, cùng theo chỉ, cảm, rác được một hàng xe lửa đụng đến chính mình đích trên muộm, trực tiếp bị ôn nhạc dương một quyền đánh ngất tại, nao đại đụng lên mặt đất đích lúc bảy tám quả nha sĩ từ trong mồm hắn rơi đi ra sáu cơ hồ cùng ngày đồng thời trong viện tử sậu nhiên vang lên dì dào đích quái tiếng cắt trùng các dạng đích trùng độc dương nhanh múa vướt đích từ trong đất bùn bò đi ra từ bốn mặt tám phương nhào hướng bọn hắn cái này liền cả kê phi lão đạo đều nhịn không nổi cười ra tiếng ôn nhạc dương đứng tại nguyên địa đều lười được động trích thúc động lên trong thân thể đích sinh tử độc lưu chuyển phiến khắc kia trên ngàn trích khí thế hung hung đích trùng độc lại đột nhiên ngưng dưỡng chắc thân hình phiến khác sau mãnh điệu tặc ổ tại trong viện tử tứ tán chạy loạn Có đích lẫn nhau dâm đạp cổn thành một đoàn. có đích đụng lên khối đá góc tường trực tiếp đập vỡ vỏ nao sáu. Không quang trong viện tử đích trùng độc phát điên, người mù trong gian phòng đích trùng độc cũng cảm giác đến ôn nhạc dương trong thân thể đích trí tôn độc lực, toàn đều liều mạng đích đụng loạn loạn căn sáu. Người mù kinh hái đích thấp hô lên, bận không kịp đích chạy ra gian phòng, ôn nhạc dương đột nhiên tưởng lên kia hai đầu tiểu ma nha, bất nhẫn một đời trùng vương tiểu thế này bị chính mình cấp hụ chết, lách mình đem hai con kiến đặt tại chính mình đích trong lòng bàn tay nhẹ nhẹ đích vô an mấy cái bạo lệ đích ma nha tại trong tay hắn so tầm cương còn muốn ôn thuận lao thực ba giao đích leo một xe ở sau đạm tử lại dần dần đích lớn chút lại đụng đến cùng lúc bắt đầu thương thương đích từ ma lên thỉnh thoảng ngâng lên dâu dài tại ôn nhạc dương đích trên tay thảo hào tựa đích đụng chạm mấy cái người mù đứng tại trong viện tử một mép lẩy bảy nửa ngày mới chừng lên ôn nhạc dương ngươi các ngươi đến cùng là người nào kê phi lao đạo hắc hắc một cười mở ra ngươi tính ngươi là người mù vị này là ôn không thảo cái này là miêu không giao 6 người mù thần sắc hơi lạnh ngươi là quạ đen lĩnh thượng không chết được lao đạo lập khắc ho khăn lên đem mặt sau tưởng nói đích lời đều cấp quên người mù đích thân thể một cái tử không còn rất nhiều hắc các ngươi là thiên hạ nhất đẳng nhất đích môn tông 6 lại nào khổ cùng chúng ta những này tiểu sinh ý là khó sáu kê phi lao đạo phí sức đích dừng lại ho khan mang theo khàn khàn đích hừ lạnh chúng ta không phải cái gì danh môn đại phái càng không có những kia hư đầu tám não tự cho là đúng đích làm bộ, có người đánh lên chúng ta đích cờ hiệu rêu rao đụng lửa, tiểu đừng nghĩ sống. cũng không biết phải hay không bởi vì ta phục đích nguyên nhân, ôn nhạc dương đối với người mù đích ấn tượng còn không sai, cười a a đích đem đã chân chú đích ma nha phóng tiến hắn lòng bàn tay, cùng theo vô vô người mù bả vai dọa người cũng không giống hắn nói đích thế kia dọa người, người mù còn tưởng rằng ôn nhạc dương đã cấp hắn bả vai chồng xuống không thế kỳ độc, thân tử mềm nhũn trực tiếp lăn trên đất cái kia nam đồng thẳng đến hiện tại mới phản ứng qua tới, đầy mặt quan thiết đích thấp hô một tiếng, gấp gáp chạy đi phủ người mù. ôn nhạc dương một cười, chuyển đầu trông hướng si mau kêu chuyện gì vậy? trước tiên từ mặt rỗ trong nhà truyền ra đích kia cổ cổ quái đích vị đạo, chính là có người tại dùng chính kinh đích thắc tà thủ pháp luyện cổ. ôn nhạc dương đẳng người này mới lưu lại tới tra xem. bọn hắn một tiếng chính trung ương đích gian phòng, si mau kêu tiểu nhìn đi ra, nam đồng bị người thiết xuống khiên hồn ti, đây là điền miến một vùng đích vu thuận, thụ chế giả đối. Với, thi thuật chi nhân không thể hứng khởi một kia một hào đích phản nhiễu niệm đầu, tuy nhiên ngặt độc, nhưng là lại không có gì thâm ảo chi nơi. Si Mao Kiu hiện tại công pháp đại tiến, vũ lực tinh thuần, dụng tâm cảm giác ở dưới, rất nhanh tiểu phát hiện cái này nam đồng trong thân thể chuyển thừa lên chính tông đích thác tà vũ lực, mà cái kia mặt rỗ, chẳng qua là điển vu lưu phái trong đích phổ thông vô giả. Vốn là Si Mao Kiu còn có chút buồn bực, chẳng qua rất nhanh tiểu nghĩ minh bạch, Dưới gầm trời thân phụ thắc tà sư môn vu cổ truyền thưa đích không chỉ thất nương sơn một nhà, còn có họa thành đệ tử. Tiểu si Mao kêu không chỉ gặp qua hải đông qua nhạc dương ôn, còn tại miêu trại trước môn, thần nữ phong chi đỉnh hai lần cùng hắn động thủ, tái nhìn kỹ cái này nam đồng đích trưởng tướng, rất nhanh tiểu minh bạch sự tình đích đại khái. Nam đồng đích vu lực hiển rõ muốn so lên mặt dấu cao thâm rất nhiều, khả rốt cuộc còn là quá nhỏ, lại cũng không biết vì cái gì lại bị mặt dỗ trồng xuống khiên hồn thi, nhậm mặt dấu trăm đãi Đã không dám càng không thể phản kháng, trước tiên trong viện tử đích vị đạo, hẳn nên tiểu là mặt dỗ tại mệnh lệnh Nam Đồng vì hắn luyện cổ. Tiểu si Mao Q còn là có chút không yên tâm, có ra ngôn thăm dò, hắn ra đích đề mục, liền cả thất nương sơn thượng đích hảo thủ cũng muốn thêm chút tư khảo. Mặt dỗ lại đại bao đại lãm, ôm đồn không phải đánh chắc chủ ý lừa người tiểu là đối, với, Nam Đồng rất có lòng tin. Ngược lại, là Nam Đồng cùng theo một đường tư khảo. Thẳng đến sau cùng phủ Định Si mau kêu muốn thai nhi miệng nổ nhân ngôn đích yêu cầu. Nhượng mới ra sinh đích anh nhi mở miệng nói chuyện, Vu Cổ Đào cũng. Không phải vô năng vi lực, khả đây là một cái thuận thiên thúc trường đích quá trình, nhưng là như quả y chiếu Si mau kêu trước tiên đích phân phó, tiêu tất phải đem thai nhi biến thành quỷ thai, như là đã ly nhân đạo, tiểu tuyệt không khả năng tái miệng nổ nhân ngôn. Một chính một phản ở giữa là hai kiện tuyệt không khả năng đồng thời thực hiện đích sự tình. Mặt dỗ vu thuật một kiểu, căn bản tiểu không nghĩ đến những này lo sợ đến tay đích mua bán bị quấy hư, thịnh nộ ở dưới đạp nam đồng, Mao kêu đuổi chạy ra lúc, tay một đắp nam đồng đích thân thể, tiểu đã đem hắn đầu tóc trung buộc lên khiên hồn ti đích kia căn huyết pháp bạt trừ, mặt rỗ đích vu pháp tự nhiên cũng bị phá điệu. Mao kêu đại khái đem sự tình đích kinh qua nói mấy câu ở sau, đem ôn nhạc dương kéo đến một bên, kê phi lão đạo đương nhiên muốn gom qua tới. Mao kêu trong ánh mắt có mấy phần ngưng trọng, thanh âm ép được rất thấp cái hài tử này trên thân đích vu lực so lên nhạc dương ôn năm đó lúc, muốn yếu hơn mấy phần. Ôn nhạc dương cười một cái, cái này tự nhiên, hắn nho nhỏ nhìn kỷ, làm sao có thể cùng nhạc dương ôn so sánh sáu. Nói lên nửa tiệt, đột nhiên ngậm miệng lại, trong ánh mắt ngậm lấy mấy phần kinh ngạc, Đinh Trạch Si mau Cửu. Tại Thượng Hải Họa Thành lúc, Ôn nhạc dương đã từng nghe Đường Đường nhạc dương ngọt nói lên qua nhạc dương gia vu cổ truyền thừa đích phương pháp, gia tộc ở trong, vĩnh viễn chỉ có thể có một cá nhân truyền thừa hạ tiên tổ đích vũ lực, mà lại này phần vu lực mỗi truyền thừa một lần Tiểu sẽ suy nhược mấy phần. Cái hài tử này thân phụ họa thành vô lực, nói thế này đích lời sáu. Ôn nhạc dương đích vòm ngực có chút buồn bực, nhạc dương ôn đã chết rồi. Kê phi lão đạo vừa bận từ một bên thấp giọng giải thích ngươi lúc vừa trở về gian không giải, lại một mực tại bận rộn lên, có chút sự tình còn không tới kịp cùng ngươi nói. Đương nương ngươi đi thập vạn đại sơn ở sau không lâu, họa thành tiểu hoang bại, không người biết đã phát sinh sự tình gì đó. Hạn bạn, trường ly mấy vị yêu tiên tự thân cha rất lâu, lại tìm không được một điểm manh mối. Họa thành tương giao khắp thiên hạ, tuy nhiên tự nhạc dương xấu kim, nhạc dương ngọt chết sâu đã dần dần thức vị, nhưng là mấy ngàn năm trong tích lũy hạ tới dạy đặc đích nhân duyên, đột nhiên phòng trống, tới tra kiện này án tử đích người trước thực không ít, trừ mấy vị yêu tiên, thác ta đệ tử ở ngoài, tán tu, ngũ phúc, thế tông thậm chí cố tiểu quân đều một mực tại truy tra, ai có thể đều tra không ra cái gì, họa trong thành người thật thật giống như bằng không trưng phát một dạng. Ôn nhạc dương hít sâu một ngụm khí, hỏi si mau cứu bốn năm trước đích sự tình. Si Mao cưu gật gật đầu không đến, chẳng qua cũng kém không nhiều. Nói lên, quay đầu lại trông hướng gắt gao ôm lấy người mù cánh tay. đã bị hù hỏng đích Nam Đồng lúc đó hắn chẳng qua một hai tuổi, sợ rằng nhớ không được cái gì. Ôn Nhạc Dương gật gật đầu, chạy đi qua túi thân ôm lấy Nam Đồng, nỗ lực làm cái thân thiết đích biểu tình, cười a a đích hỏi này người mù bình thời đối với người làm sao dạng. Nam Đồng không chút do dự đích gật gật đầu, khiếp khiếp đích nói thanh rất tốt. Hắn tổng hộ lấy ta, người mù đầy mặt đích đạm mạc. Còn trở lên trên bả vai đích kịch độc phát tác nghi, hắn cũng không biết, hoa hoa thế này lắp ba lắp bắp đích một câu nói, đã đem hắn tử quỷ môn quan thượng kéo trở về. Ôn nhạc dương lại chỉ chỉ cái kia chu nho, nam đồng không dám nói tiếp nữa, nhưng là đồng tử trung hiển rõ chảy ra mãn mãn đích khủng sợ, si mau cứu nhữ hạ lông mày, đối, với, ôn nhạc dương nói chúng ta tiến vào nói chuyện. Nói lên, kéo lên còn tại chờ chết đích người mù, cười lên nói câu chớ hoảng, chúng ta còn muốn tả người lạc đảng mấy cá nhân đều tiến người mù đích gian phòng mặt ngoài đích chu nho đột nhiên trương mở trong mắt nhãn châu đều chừng được lùi đi ra mở miệng ra tưởng muốn kêu thảm lại phát không ra nào sợ một kia một hào đích thanh âm đồng thời thấp bé đích thân thể càng bành càng lớn nhìn kỹ ở dưới mới có thể phát hiện này trùng thung trứng không phải đột nhiên bị sông khí sống sót lên men tựa đích béo mập mà là có cái gì đồ vật tại hắn đích da thịt ở giữa du tẩu tấn tốc đích sinh trưởng cho đến đem hắn đích da rẻ đều chặt căng căng đích chống đi lên cơ thịt cốt cách không chút nào động. Chỉ là đem ra rẻ hung hăng đích căng cao, biết chu nho đích ra rẻ đã bị căng được nhanh muốn trong suốt kiểu đích bạc, lại như cũ chưa phá. Ngược đái qua nhạc dương ra đích hải tử, lại rơi tại miêu không giao thủ trong mặt ai cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Lưu tại mặt ngoài trông giữ bắt tù đích kê phi lao đạo hù được lia lịa lùi, về, sau, thẳng đến ôn nhạc dương đối ngoại mặt kêu nói tiến đến đi, mặt dỗ chạy không được. Lao đạo mới như phụng đại xá, cũng không dám nữa nhìn chu nho một nhãn, nhưng là còn là có điểm không yên tâm dứt khoát chảo lên mặt Dỗ Đích đầu tóc, đem hắn cũng kéo vào trong nhà. Ôn Nhạc Dương lại hỏi nam đồng mấy câu, nam đồng liền cả cái danh tự đều không có, từ lúc ký sự tới nay tiểu Cùng theo cái này mặt Dỗ, hắn tại kế thừa đồng tộc kia duy nhất một phần vô lực đích đồng thời, một chút cơ bản đích vô cổ chi thuật cũng cùng lúc trồng vào hắn đích não hải, bởi thế sẽ thi triển một chút giản đơn đích vô cổ. Chẳng qua hắn rốt cuộc 14 năm tuổi đích niên kỷ, mặt Dỗ tại hắn trong mắt tiểu là thần quỷ một dạng đích đáng sợ, đừng nói bị trổng khiên hôn thi. Tiểu là không có bị khống chế hắn cũng không dám phản kháng, cũng càng không có qua chính mình nghĩ biện pháp phá giải khiên hồn ti này trùng nhiễm đầu. Người mù lần này Lý Quỷ gặp Lý Quỷ, sớm Tiểu không nguyên trước đích kỳ thực, lao thực ba giao đích đem chính mình đích lai lịch nói đi ra. Hắn Tiểu là cái tu hành độc thuật đích tu sĩ, chưa sẽ chăm sóc một chút độc vật ở ngoài không có một điểm bản sự, thường thường tới hóa cảnh tìm vận may, đại ước hơn một năm lấy trước nộ đến mặt dâu cùng chu nho. Một cái hiểu vu, một cái sẽ độc. Một cái khác hơi thông khống thi đích pháp môn, ba cái cô hồn dã quỷ đụng đến cùng lúc đột phát kỳ tưởng, tiểu khai thế này một nhà môn hàng, đánh lên ôn, miêu lạc ba nhà đích cờ hiệu lừa người, tuy nhiên sinh ý không tốt, nhưng là cũng có thể nói được đi qua. Chu Nho thiên tính tàn nhẫn, từ lúc mở tiệm ở sau, nhạc dương gia đích nam đồng lại nhiều thụ Chu Nho một phần ngược đãi Người mù tuy nhiên cũng không phải cái gì người tốt, nhưng là nhiều ít còn có mấy phần nhân tâm, có khi thực tại nhìn không được đích lúc, cũng sẽ đứng đi ra nói mấy câu. Hơn một năm hạ tới, hoa hoa tiểu đem hắn đường thành thân nhân. Đối với, hoa hoa đích lai lịch, người mù cũng hoàn toàn không biết, tiểu si mao kêu đẳng người mù nói xong ở sau, cười ngâm nga đích túi thân sách lên còn tự ngất xỉu đích mặt rỗ, đi vào cách vách đích nhà thứ 6. chương thứ 286 Bắc Cương Không qua nhiều ít thời gian, tiểu si mao kêu tiểu trở về, đối với, ôn nhạc dương nói cái này hoa hoa danh tự cổ quái được chặt, kêu vong liễu, nhạc dương vong liễu. Tại Điền Biên lĩnh Nam một đời, vu cổ chi phong cũng khá là thịnh hành, đương nhiên trong đó đích vu thuật, so lên Thất Nương Sơn đích thủ đoạn muôn kém được xa. Mặt Dỗ vốn là cái không nhập lưu đích tu sĩ, tuổi trẻ đích lúc tạt qua Điền Biên, giải trừ đương địa đích vu cổ dị thuật, rất nhanh liền si mê trong đó, nhưng là tại tu tập một chút vu môn đích bản lĩnh ở sau, liền phát hiện vu thuật đích uy lực cũng chẳng qua như vậy, tựu không tái đem nó đường hồi sự. Đại ước tại 4 năm ở trước, Mặt Dỗ tại Yên Sơn cảnh nội tìm kiếm luyện đan dùng đích thảo dược lúc, Âm nhạc cảm, rắc, đến một tia vu lực dập dờn đích ngân tích, mặc dù ý thức hiếu kỷ, tuân theo lực lượng đích chấn đáng tìm kiếm đi xuống, cuối cùng tại đại sơn nơi sâu, trong, phát hiện còn tại tã lót ở trong đích hoa hoa. Tại hoa hoa bên thân, còn có một cái vừa cấp chết đi không tiểu đích trắng hán. Đại hán hẳn nên là kinh qua dịch dùng, mặc lấy phổ thông sơn dân đích di phục, sau bị trước ngực đều có hoa hoa lục lục đích văn thân, tùy thân mang theo đích cũng chỉ có một chút anh nhi dùng đích đổ vật. Sima Ôn Nhạc Dương khiêu dưới lông mày, tự ngôn tự ngữ đích nói câu văn thân. Năm đó theo tại Nhạc Dương ôn bên thân đích mấy cái kia cơ thì nam, đều văn đẩy người Hoa văn. Mặc dù đem thi thể qua quyết đích kiểm tra một lần, căn bản tìm không được Nhậm Hà Hữu quan thân phần đích manh mối, cũng chỉ có thể xác định Đại Hán là sớm có trọng thương tại thân, đều đến trong này cũng không kiên trì nổi nữa. Hắn không thể từ Đại Hán đích trên thi thể tìm đến cái gì, lại phát hiện tại Hoa Hoa đích thân thể ở trong, tụ tập hắn chưa từng tưởng tượng qua đích tới thuần vũ lực. Mặt dỗ học quá vô thuật, tuy nhiên không minh bạch trước mắt đích hải tử đến cùng là chuyện gì vậy, chẳng qua cũng biết hoa hoa này một thân vô lực đích giá trị. Mặt dỗ học quá vô thuật, tuy nhiên không minh bạch trước mắt đích hải tử đến cùng là chuyện gì vậy, chẳng qua cũng biết hoa hoa này một thân vô lực đích giá trị. Đương thời hoa hoa đích trên cổ, còn treo lên một trích tinh trí vô bì đích trường mệnh khóa, kim tỏa thượng chạm khắc hoa hoa đích danh tự, vong liễu. Từ đó về sau oa hoa tử bị mặt dỗ mang tại bên thân, đối với mặt dỗ mà nói. Cái này Nam Đồng chẳng qua là hắn nuôi dưỡng đích một đầu linh thú, trong ngày thường đại hắn vô bị đích khác bạc. Còn với Nam Đồng đích danh tự, mặt dù lấy trước căn bản tiểu chưa từng nói lên qua. mặt dù biết đích sự tình, cũng chỉ có nhiều thế này, hắn chỉ là trong vô ý từ Hoàng Sơn giã linh trung nhặt được nhạc dương không quên, còn về họa thành đến cùng sẽ ra việc gì đó, hắn hoàn toàn không biết. Chẳng qua nói lên, tiểu si Mao kêu từ trong lòng lấy ra một chiếc kim quang rực rỡ đích trường mệnh hóa, đưa cho ôn nhạc dương này trôi kim tỏa đã từng bị người thi vu bên trong hẳn nên phong giấu chút trung dược đích thi múa mặt dỗ đích vu thuật bình bình lại là điền biên lưu phái tuy nhiên cũng có thể miễn cưỡng cảm giác đến trường mệnh khóa bị vu thuật phong ấn khả dựa vào hắn đích bản sự vô luận như thế nào cũng phá giải không mở bởi vì hoa hoa một thân tinh thuần đích vu lực quá phỉ di sợ tư khó tưởng tượng mặt dỗ lo sợ này trích kim tỏa trùng tảng lấy đích tin tức là vu môn cao thủ lưu cho hoa hoa bảo bối đích manh mối một mực mang theo trên người không bỏ được vứt bỏ vừa vận tại tiểu si mau cứu đích khổ hình ở dưới mặt dỗ đem sở hữu đích sự tình giao đại đích nhất thanh nhị sở rõ ràng cũng đem kim tỏa giao đi ra nhìn tại hắn chi ít cứu xuống nhạc dương gia duy nhất huyết mạch đích phần thượng si mau cứu tha hắn đích tính mạng chẳng qua một thân vu lực cùng chân nguyên đều bị tận số phế đi ôn nhạc dương thần sắc nhạc mừng tiếp qua kim tỏa còn không tới kịp nói chuyện hốt nhiên gian dưới chân đích đại địa hung hăng hơi nhảy cùng theo dì dào đích run rẩy lên Tiểu si mau kêu nhanh tay lại mắt, sớm tiểu một tay vừa xem, đem nhạc dương vong liều ôm vào trong lòng, đồng thời sắc mặt xá dị đích trong hướng kê phi láo nói địa chấn. Hóa cảnh ở trong cũng sẽ địa chấn. Kê phi lão đạo miễn cương đứng vững thân thể, đầy mặt cười khổ lên lắc đầu, hắn cũng không biết chuyện gì vậy. Chấn động đích thời gian không hề dài trước trước sau sau cũng chẳng qua hơn 10 phút đích là thời gian, rất nhanh tiểu khôi phục bình tĩnh. Người mù đích thần sắc ngược, lại, là nhẹ nhàng đích rất, không chờ người khác tái phát vấn tiêu gấp gáp hồi đáp gần nhất thường thường sẽ có chút chấn động đều là từ thập vạn đại sơn trong đó truyền tới ôn nhạc dương tưởng đến thập vạn đại sơn trong một đời đều không ngừng bận rộn đích dãi nhân đại hán cười khổ một tiếng nơi nào còn tại địa chấn kê phi lão đạo cũng không thắng hắn nhiều đích gãi gãi đầu tóc di dâm đích mắng thanh hóa cảnh cùng thập vạn đại sơn tương liên cũng tính đào bước nói lên đứng đi lên cất bước đi ra hướng ngoài ta đi đem hòa thượng tìm đến hắn hiện nay cũng nên nghe ngóng hoàn tin tức lão đạo đi sau ôn nhạc dương lại đem kim tỏa hoàn cấp si mau kêu mặt trên vu cổ cấm chế có thể giải khai sao? si mau kêu bất trí khả phụ, không dứt khoát, đích cười cười tái cấp ta mấy ngày thời gian, hẳn nên không vấn đề. nói xong, chuyển đầu trông hướng hoa hoa, ngự khí trung mang mấy phần cường giả đích len ken cùng vu giả đích quật cường hoa hoa, ngươi bản họ nhạc dương, danh vong liễu, nhà ngươi đã là tu chân đạo thượng số một số hai đích tán tu đại tông, lại là vu môn ở trong thủ khuất nhất chỉ, hạng nhất đích cường tộc, hoa thành. Người mù tình bất tự cấm, không kìm được, đinh hút ngụm khí lạnh, đến hiện tại hắn mới biết, cái này ngày ngày chịu đánh thủ khí đích hoa hoa, cánh nhiên là đại danh đỉnh đỉnh đích tán tu đệ nhất thế gia, họa thành đích truyền nhân. Ôn nhạc dương cũng đối với nhạc dương vong liếu lộ ra một cái mặt cười nhà ngươi tiên tổ là thiên hạ đệ nhất đại vù, bản danh lược lạc. Nam đồng nhai nghiền mấy lần nhạc dương vong liễu, hỏa thành, lược lạc này ba cái danh tự, nguyên bản có chút khủng sợ đích trên mặt, hất lên mấy phần hương phấn đích quang thải. Đại lên đảm tử hỏi Si mau kêu cùng Ôn Nhạc Dương các ngươi lại là ai? Nhạc Dương vong liếu vốn là cái vô y vô kháo đích cô nhi, thường thường huyên tưởng lên, sẽ có một ngày thân nhân sẽ đột nhiên từ trời mà dáng, đem khi phụ chính mình đích người một cước đa văng, đem chính mình ôm vào trong lòng sáu. Không nghĩ đến hôm nay thật đích ngộng đẹp thành thật, nghe đến chính mình đích gia tộc, sư tổ cánh nhiên thật đích là thiên hạ đệ nhất đẳng đích cường giả, này phần khoái lạc sớm liền từ hắn kia phó nho nhỏ đích tâm can trong chạy xuôi đi ra lan tràn đến tứ chi trong hải. ôn nhạc dương đem lược lạc một mạch cùng bọn họ thác tà đệ tử đích nguyên nguyên đại trí nói nói, sau cùng lại nhìn vào nhạc dương vong liễu đích trong mắt, cũng không quản hắn hiện tại chỉ là cái nho nhỏ đích trí đồng, nhận thật đích nói chúng ta tại hai ngàn năm chung, thụ nhà ngươi tiên tổ vô tận đích tân huệ, có thể có cơ hội báo đáp, chúng ta làm mộng cũng sẽ cười. nhạc dương vong liễu bị ôn nhạc dương đích ngựa khí cấp ma hỏng, não môn thượng đã nổi lên một giải ra gà mũi nhọn, cái hiểu cái không đích gật gật đầu. Si Mao Cưu đem nhạc Dương Vong Liếu phong tới trên đất, đơn thủ vung lên, mấy trăm đầu chạy xuôi theo đỏ sầm liệt diễm đích hỏa chuẩn rộng rãi hiện thân, vây nhiêu lấy hắn trên dưới tung bay. Ôn nhạc Dương cũng ăn cả kinh. Lần trước nhìn đến Si Mao Cưu đích vu hỏa còn là 4 năm trước tại Thần Nửa Phong Chi đỉnh, lúc đó còn là một quần Hòa điệp, hiện tại lại tận số biến thành bưu Hán ngoan lệ đích chuẩn chuẩn. Nhạc Dương Vong Liếu trùng trùng đích kinh hô một tiếng, Đông qua trên mặt thô Giáp đích lỗ chân lông đều lộ ra vô bỉ hương phấn đích thần thái, lấp ba lấp bắp đích kêu lên vu hỏa. Đây là ngươi đích Vu Hỏa. Si Mao kêu ha ha một người, thu liễm 16 chính mình đích Vu Hỏa về sau ta dạy ngươi vu thuật, tái có người khi phụ ngươi, ngươi muốn giết liền là giết. Họa Thành đệ tử, thiên hạ không người có thể trọc. Nhạc Dương vong liếu tuy nhiên còn là cái hài tử, nhưng thân là Họa Thành đích Vu cổ truyền nhân, tư chất tự nhiên không tụ, tâm tư cũng có linh xảo chi nơi, kinh hỉ ở dưới còn không quên quỷ trên mặt đất tưởng ngôn bái sư, không ngờ tiểu Si Mao kêu dọa nhảy dựng, khẽ vươn tay đem hắn xách lên. Cùng theo chân mềm nhũng cánh nhiên đối với hoa hoa quỳ xuống, trên mặt lại không chút nào cho là ý đích cười nói còn ngươi, còn ngươi. Thác tà truyền nhân khả không chịu nổi các ngươi lược lạc đệ tử đích quỳ vái. thằng đến nhạc dương vong liếu chỉ ngây ngốc đích gật đầu, si mau mới cười a a đích đứng lên về sau ngươi ta huynh đệ đem luận, ta thiểu là ngươi đại ca. Nhạc dương vong liếu bị si mau cấp hù dọa, qua nửa buổi mới gật gật đầu, lại chỉ hướng bên cạnh đích ôn nhạc dương hỏi vậy hắn nghi. Si Mao có điểm rốt nhạn hắn là người đại ca đích đại ca sáu. Ai cũng không nghĩ đến vừa đến hóa cảnh, tìm đến có thể giúp ta phục hóa điệp đích người không nói, còn tìm đến họa thành chuyển thừa hạ đích huyết mạch, mọi người tâm lý đích kia phần hớn hở tự nhiên không cần nói. Ôn nhạc dương còn muốn truy tra thiên truy hậu nhân đích hạ lạc, bên thân mang theo người mù cùng hoa hoa khá co không tiện, cùng Si Mao Kiu thương lượng một sẽ, định xuống chủ ý đằng hai cái người xuất ra trở về, trước nhượng lao đạo đem bọn họ tống ra hóa cảnh thỉnh hạn bạt ngũ ca trước dẫn bọn hắn phản hồi cựu đỉnh sơn ôn nhạc dương là thiên hạ đệ nhất đích tiểu độc vật khả luận khởi đối với chúng độc độc thuật đích kiến thức so lên thôn tử trong kia mấy vị đại gia trưởng còn kém được xa đem người mù mang trở về tái thỉnh mấy vị gia trưởng cùng yêu tiên từ bên cạnh hiệp trợ ta phục hóa điệp hẳn nên chỉ nhật đáng đợi ôn nhạc dương cùng si mau vốn năng nói lên kê phi thủy kính hai cái người tiểu cùng lúc trở về Si mau cứu đẳng người tại áo vải thuộc đạo đích lúc Hòa thượng tiểu tại hóa cảnh ở trong tứ xứ nhà dạo, tưởng muốn tìm tìm nhìn có hay không tương quan thiên truy hậu nhân đích manh mối, trong này vốn chính là cái tin tức bay đầy trời đích địa phương. Hòa thượng chuyển đã hơn nửa ngày, cùng hóa cảnh hữu quan đích tin tức thu tập lung tung rối loạn một đồng lớn, đại đô thị nhà ai được bảo bối gì đó, nhà ai ngộ đến đại quý nhân, nhà ai bị mạc dành kỳ diệu đích diệt môn đằng đàng, hữu dụng đích. Tin tức cơ hồ một điều cũng không có. Ôn nhạc dương cũng không có nói thêm cái gì, mấy cá nhân có thương nghị một sẽ. Tạm thời đêm này tòa Điếm phô dùng tới đêm làm đặt chân đích địa phương. Do kê phi lão đạo mang theo hoa hoa cùng bị thiết xuống phong ấn đích người mù tiên sinh đi tìm hạt bạn. Si Mao kêu lưu tại trong tiệm phá giải nhạc Dương thị lưu tại trường mệnh khóa thượng đích vô cổ. Thủy kính hòa thượng tắc mang theo ôn nhạc Dương tiếp tục tại hóa cảnh trung loạn chuyển. Mấy cá nhân binh phân ba đường tạm thời phân biệt. Thủy kính đã tại đem vụ cận dạo cái khắp, cũng không thể phát hiện cái gì hữu dụng đích manh mối. Lần này tái xuất môn, trực tiếp dẫn theo ôn nhạc Dương đi hóa cảnh đích Bắc Cương. Bắc Cương tính là hóa cảnh ở trong phồn hoa nhất đích địa phương, có thể tái trong này khai mua bán đích tu sĩ, đại đều có chút thực lực hoặc giả đặc thú đích bản lĩnh. Độc ba đánh tay tổ chức mọi người duyệt đọc du khoái. Vừa tiến vào Bắc Cương đích địa giới, ôn nhạc dương tiểu thật cảm, rắc, đến thai mắt một thân. So lên mặt ngoài, vô luận là điếm phô đích quy mô, còn là lui tới tu sĩ đích khí độ đều muốn mạnh hơn không ít. Mà lại trọng yếu nhất đích là, hóa cảnh ở trong cái khác địa phương, tuy nhiên cũng là các sắc kiến trúc thương phu san sát nhưng hành tẩu trong đó cảm giác cùng dạo thương nghiệp phố cũng không có gì quá lớn đích khác biệt một sáu mở đánh tay thượng truyền nhưng là tại bắc cương ở trong lại hàng thật giá thực đích tràn đầy một phần tu chân giới mới có đích quang quái lục ly lạ lùng chuyên ban các trùng đan dược đích đại đạo đường rộng rãi đích sảnh đường nội tiểu đứng sững lên một mực ba trượng ba xích ba tấc ba phần cao đích cự đại đan đỉnh bốn cái râu tóc đều trắng đích lão giả không ngừng đích thúc động chân hỏa mấy chục cái đồng nhi giống xuyên hoa hồ điệp tựa đích đi về du tẩu bận rộn đan trong đỉnh tản ra đích dị hương điện điện mờ mịt cách lên lão xa đều có thể người đến khẽ người ở dưới nhượng nhân thần thanh khí sàng tinh thần đại chấn linh ẩn các trong có các sắc linh thu tiên cẩm điếm vô trong chấp trưởng đích hỏa kế không phải tu sĩ mà là hai đầu sớm đã thông linh đích bạch đầu viên còn có bảy đầu anh ca đứng tại chiêu bài thượng thể soàn xoát đích thét quát lên tự ra mua bán khách nhân vào điếm ở sau tiểu đứng tại một trích cự quy đích trên lưng căn bản không dùng hành tẩu tự có đại quy vác theo ngươi tứ xứ du lãm Mà bảy trích anh ca trong đích một đầu cũng sẽ khôn khéo đích rơi tại khách nhân đầu vai, nhẹ tiếng. Tế ngữ đích nói cái gì? Nghe nói nhà này môn hàng trong đích trấn điếm chi bảo là một trích hỏa kỳ lân đản phường gian truyền văn còn là song hoàng đích. Quân tử kiếm hào trong đích tiên kiếm không biết thành sắc như, thế, nào, chẳng qua này trôi treo tại môn lớn bên cạnh đích xanh thảm tiểu kiếm, không ngừng đích phát ra linh linh thanh minh lại nhạc thai được rất so lên dùng ngón tay khinh đạn thanh hoa sứ mịn còn muốn càng tốt nghe. Một nhà kỳ môn độn giáp đích phô tử trong bày xếp lên một đạo tiên quẻ, chủ tiệm sớm tiểu hứa xuống lời hứa, như quả có ai có thể giải khai này đạo quái tượng, tiểu đem phô tử chia cho hắn một nửa Nhỏ đến những kia bị pháp thuật ra chỉ qua đích thi phục, đồ chơi, vàng bạc thủ sức, lớn đến công pháp, trận pháp bí bí kỹ, thái cổ giản độc thậm chí yêu tiên bảo đồ, chỉ cần ngươi có thể tưởng đến, trong này liền đều có thể mua được đến. Thủy kính cùng hòa thượng đất cũ trùng du hứng chí còn tính không sai. A à, à đích nói đây mới là hóa cảnh trong đích tinh hoa sở tại, có thú ngoạn ý trước thực không ít. Mà lại tại Bắc Cương đích tu sĩ, đại đều là mấy đời người thường trú tại hóa cảnh ở trong. Trong này đích điếm phô cũng đều có trăm ngàn năm đích lão hảo, cùng mặt ngoài những kia đánh gió thù, tìm vận may đích hắc điếm còn là có chút khác biệt. Ôn nhạc dương sớm tự nhìn được hoa mắt quấn loạn, cảm, rác được lại là hảo chơi lại là khai tâm, ai nhà đích điếm phô loạn xuyến, đại khai nhà hân giới. Thiên ba đánh tay. Chọn cả hóa cảnh đều tiểu là một tòa bất dạ thành, trong này đích người cũng cơ hồ không dùng đến ngủ giấc, Điếm Phô càng không hữu quan môn nghỉ nghiệp này hồi sự. Bất tri bất giác, hai cái người tiểu tại Bắc Cương chuyển nhanh một ngày. Thủy Kính Hòa thượng bận rộn, đã cùng Điếm Phô trong đích hỏa kế nhàn liêu sáo thoại, cũng đi thăm dò 6 mở đích đổi mới tốc độ nhanh thương hiệu Hoa Đại Tiền đích tới thu tin tức, chẳng qua một ngày này hạ tới. Cũng tiểu nhất vô sở hạch. Ôn Nhạc Dương cũng không chỉ trông có thể lập tức tìm đến Thiên Truy Hậu nhân đích hạ lạc hiện tại lệ cũng đảm không thượng nản lòng hoặc giả thất vọng khả là thủy kính hòa thượng là cái tính nôn nóng kê phi lao đạo bên kia ngộ đánh ngộ sông, tại áo vải thuộc đạo trung thu hoạch rất lớn hắn này một đầu chân đều chạy tế làm song nhất vô sở hạch càng nghĩ càng là sinh khí dần dần bắt đầu ôm đoán lên một sẽ chỉ vào điểm phô không đáng một sẽ xông lên hỏa kế trừng mắt ôn nhạc dương dở khóc dở cười vỗ lên hòa thượng đích bà vai an ủi nói vốn chính là cái biển rộng mò kim đích tế trí công phu gấp không tới đều phải tìm thăm lên mấy thiên lại nói Nói xong, lại nhịn không nổi cười nói chẳng qua cái này bác cường, ngược, lại, là có thú đích rất, đảng về sau có dánh, muốn tái mang theo mộ mộ, tiểu dịch các nàng lại tới một chuyến. Thủy kính hòa thượng than khẩu khí, tập quan tính vươn tay một vô đầu trọc, lại mò đến một bó to tiểu xa dính lên đi đích đầu tóc, hủ chính mình hơi nhảy, nhịn không nổi cũng cười nguyên trước trong này không chỉ là cái pháp bảo gì, đan dược đích điểm vô, còn có không ít có ý tứ đích bí thuật tông lưu, những người kia làm đích mua bán không phải bán đồ vật mà là giúp ngươi làm các chủng các dạng đích sự vật Mới 4 năm không tới, có hảo mấy nhà này, chủng hơn ngàn năm đích chữ hiệu đều đóng môn. Ôn Nhạc Dương cười cười, chính tưởng thuận miệng đắc hang, khả tùy tức tưởng đến chút không thích hợp đích địa phương, tính bất tự cấm, không kìm được, đích nhiễu mày 4 năm gian, ngàn năm chữ hiệu đóng môn. Thủy Kính gật gật đầu, thuận miệng đáp nói lần trước ta cùng lão đạo tới hóa cảnh, còn là thần nữ phong đại hội ở trước sáu. Nói lên nửa năm, nhìn đến Ôn Nhạc Dương một phó nhận thật tầm tư đích mô dạng, Nhật không ngừng hỏi câu làm sao rồi. Ôn Nhạc Dương lôi kéo thủy kính tìm cái tích tính đích địa phương cái kia, một bên mải rũ lên một bên nói bốn năm trước hoa sơn thần nữ phong thượng, chúng ta nắm chắc ôm nhật lão đầu tử, đương thời có không phải không phải tại trường. Ôm nhật không có nói sai đích dư, như đã không để đến này phiến hóa ngoại chi cảnh. Tự nhiên lúc đó bọn hắn còn không tàng đến chỗ này. Thiên truy hậu nhân tại mấy ngàn mấy vạn năm trong đều ẩn thế tu hành, thẳng đến hơn bốn năm chi sơ viên được đến tiên sư dụ lệnh vào lại thế gian. Tại ở sau không lâu tần truy bị bọn hắn tù cấm tại hóa cảnh ở trong, mấy cái yêu tiên tại cựu đỉnh sơn đích lúc tiểu đã tưởng đến, thiên truy hậu nhân tàng tại hóa cảnh đích thời gian, nhiều nhất chẳng qua 4 năm. Hòa thượng là người điên điên cùng khủng, khủng, chẳng qua tổng tính còn không rốt đến trong cốt tử, rất nhanh tiểu minh bạch ôn nhạc dương đích dí tứ, nhịn không nổi phát ra một tiếng bực bội như cũ đích quái tiếu ngươi là hoài nghi ta nói đích những kia điêm phô, đóng môn đóng môn cùng thiên truy hậu nhân có quan hệ. Ôn nhạc dương gật gật đầu thiên truy hậu nhân tới hóa cảnh 4 năm, không ít kinh doanh trên ngàn năm đích mua bán, đều tại 4 năm nội sụp, có chút thật trùng hợp. Nói lên, hắn cũng tới tinh thần có thể hay không tra đi ra, từ tần truy bị trảo đích lúc bắt đầu đến hiện tại, bắc cương trong có nhiều ít chữ lao hảo đóng môn. Thủy kính hòa thượng mi phi sắc vũ, mặt mày hớn hở, đích gật gật đầu chỉ là việc nhỏ, không dùng được nửa ngày đích công phu. Nói xong kéo lên ôn nhạc dương, lại luồn vào xa thủy mã long đích phố lớn trong. Tiểu Tiên có độc ba đánh tay tổ chức mọi người duyệt đọc du khoái. Bắc Cương cùng hóa cảnh trong đích cái khác địa phương bất đồng, trong này đích mua bán thương hiệu đại đều có được trường tắc ngàn năm, ngắn cũng có vài trăm năm đích lịch sử, đều có thường niên chú tại nơi này đích tu sĩ thế gia hoặc giả tông phái cầm giữ lên, thường niên đích kinh doanh ở dưới đều có được chính mình đích sinh ý kinh cùng sinh tồn ở trước, tuy nhiên cũng có đổi chủ hoặc giả đóng môn, nhưng tuyệt không hỗn loạn. Cái sự tình này không phải cái gì cơ mật, thủy kính hòa thượng căn bản không phí sự nhi tiểu nghe ngóng đích nhất thanh nhị sở rõ ràng đặc biệt là tại bốn năm trước trong ba tháng tiểu có bảy nhà ngàn năm chữ hiệu bị người cả gốc rút lên hóa cảnh ở trong vô pháp vô thiên thương phô lừa người sau bị chủ cố báo phục nhẹ thi ở nào trọng tác diệt môn dạng này đích sự tình lũ kiến bất tiên nhìn quen chẳng qua trùng sự tình này rất ít phát sinh tại những kia chữ lao hào trên thân đối với hóa cảnh người trong tôi nói trong ba tháng bảy nhà chữ lao hào bị chạm tận giết tuyệt đích xác là đột ngột đích rất chẳng qua cũng không có gì quá đáng được chú ý đích địa phương. Nhưng là tại thủy kính cùng Ôn Nhạc Dương trong mắt xem ra, lúc đó hẳn nên chính hảo là Thiên Truy hậu nhân tiến vào hóa cảnh đích thời gian, lại là bọn hắn hiện tại có thể tưởng đến, duy nhất truy tra đi xuống đích phương hướng, tự nhiên vô bị đích coi trọng. Hoa Thượng đem bốn nhà chữ hiệu, mua bán kinh doanh nhất nhất bảy xếp trên giấy, đưa cho Ôn Nhạc Dương ở sau vừa khổ cười lên đều là bị mãn muôn đồ diệt, tưởng muốn trực tiếp tìm đến hung thủ sợ rằng không dễ dàng. Nhỡ ôn nhạc dương cảm thấy ngoài ý đích là hòa thượng đích tự đại khai đại hạ cư nghị ở trong thấu ra mấy phần rồng bay phượng múa đích phiêu dật tả được trước thực không sai cùng theo lại nghĩ tới hạn bạt đích một bút đầu rồi tiểu khải nhẫn chú không trộm trộm đích gửi chữa tốt đều nhượng xỉu nhân tà sáu không kém chút nào chuyên ti chắc vẽ hội chế địa đồ đích thương hiệu ba bước xa chuyên ty truy tung tìm người đích thương hiệu điểm long các, lịch đại chủ tiệm truyền thừa phong thủy dị thuật Tầm long điểm tinh chỉ điểm chim xanh Vọng tinh này, nghiên tập tinh nguyện phương vị, chỉ điểm cắt hung. Ôn nhạc dương chính nhìn vào thương hiệu, dưới chân đích mặt đất đột nhiên lại chấn động lên, qua phiến khắc mới lại nửa an tĩnh. Hóa cảnh bắc cương trong đích bọn tu sĩ sớm đều tập dĩ vi thường, quen thuộc, không chỉ không có khủng hoảng tinh cụ, phản mà còn có chút người cười lên. Mà Ôn nhạc dương đích tâm lý lại mánh địa lật cái cái, vươn ra chỉ điểm lấy mẫu chữa thượng đích thương hiệu, ngẩng đầu hỏi thủy kính hòa thượng hóa cảnh trong, còn có hay không một loại này đích mua bán? Thủy kính quệ quệ môi bà cơ hồ đã không có, dạng này đích mua bán đều muốn rửa khí khổng chi thuật mới có thể kinh doanh, một tiểu đích tu sĩ làm không tới. Ôn nhạc dương lại tế tế đích đọc một lần mẫu chữ, này mới ngẩn đầu lên những này thương hiệu kinh doanh đích mua bán, đều là cùng phương vị hữu quan. Bọn hắn chỉ cần vừa có mua bán, liền muốn chất lượng hoặc giả phân biệt phương vị. Thủy kính cười lên hồi đáp đây là đương nhiên, đừng nói có mua bán, chính là bọn họ chính mình bình thời luyện công, cũng đều muốn chất lượng phương vị, cự Ôn nhạc dương thở dài một hơi, thấp giọng đem chính mình đích phỏng đoán nói dưới đi ra này phiến hóa ngoại chi cảnh, trước tiên chưa hẳn là liền theo thập vạn đại sơn, là thiên truy hậu nhân thi triển cái gì pháp thuật, thúc động hoặc giả khuyết đại hóa cảnh, nhượng nó liền cả lên thập vạn đại sơn sáu. Hóa cảnh ở trong, sở hữu nghiên tập cùng phương vị hữu quan đích công pháp chi nhân đều chết rồi, chỉ cần hóa cảnh khuyết đại hoặc giả di động đích đầy đủ văn đường, tiêu sẽ không bị người phát hiện. Từ lúc 9 năm trước, Tôn Nhạc Dương từ Quy một thảo đích trăm tận tại ít nhật tục mệnh ở dưới sau khi tỉnh dậy, y bắt đầu quấn vào tu chân đạo thượng đích quỷ dị phong ba, kiến thức qua ba vị sư tổ đích ngàn năm thiết kế, nghe nói một đời kiếm tiên đích âm hiểm tâm tư, càng thân thân vô số hiểm ác đến cực điểm đích cự sát, hắn bản tính tuy nhiên đơn thuần, nhưng cũng không phải bạch si phế vật. Tại đơn đích người, như quả kinh lịch quá hắn đích những kia sinh tử lịch luyện, cũng sẽ bị đánh mài ra một phó lung linh đích tâm tư, càng huống hồ ôn nhạc dương vốn là tiểu có một phần trời sinh đích tiểu thông minh, 4 năm hôm trước truy hậu nhân lẩn vào hóa cảnh bảy nhà lúc đó bị xỉu ác đích thương hiệu kinh doanh đích mua bán cùng tự gia đích công pháp đều cùng phương vị hữu quan hóa cảnh người trong tổ tổ bối bối sinh hoạt tu hành cùng này như quả không phải không lâu trước thập vạn đại sơn cùng chấn bọn hắn đến hiện tại cũng không biết trong này cùng thập vạn đại sơn tương liên ôn nhạc dương suy đoán chân tướng đích biện pháp rất giản đơn tiểu là đem đã biết đích manh mối liệt đi ra sau đó đi tìm ra một cái giải thích đem những này manh mối liền tại một kiện sự tình trong sáu Trường thứ 287 cường tập, Thủy Kính còn có chút sở không đến đầu não, hai điều lừa thưa đích lông mày đều nhanh quấn đến một nơi khổng nô nhi nhượng thiên truy hậu nhân đem hóa cảnh cùng thập vạn đại sơn tương liên, là vì cái gì? Hòa thượng tổng tính còn không quá đần, chí ít minh bạch thiên truy hậu nhân sẽ không chính mình tới đẩy rời hoặc giả khuyết đại cảnh, bọn hắn sở làm sự tình, đều có khổng nô nhi tới chủ trì. Ôn nhạc dương hiện tại đích tâm tư đã triệt để rời đi, cũng không tái bắc cương ở trong tiếp tục lưu luyến mang theo thủy kính hòa thượng chuyển thân hướng áo vải thuộc đạo chạy đi, một bên đi tới một bên thấp giọng nói khổng nỗ nhi đích mục đích ta có cái cách nghĩ, không biết đúng hay không. Hòa thượng khái một tiếng, hận không được dùng sức giẫm chân, triệt để vong liều ôn nhạc dương là hắn trên danh nghĩa đích sư phụ, gấp không dằn nổi đích hống câu nói. Ôn nhạc dương cũng bất dĩ vi ý, không để ý khổng nỗ nhi thiết xuống qua ba đạo lợi hại vô bị đích pháp trận, vô luận là chấn cồn áp, ta vật còn là hoành kích hỗn độn cự đàn, đều là tại giành được đồng bột đích chân nguyên chi lực. Hoa thượng gật gật đầu ân, không quản phân thân còn là bản tôn, đều là một phó đức hạnh, cái gì chấn cồn áp tuyên cổ quái vật, nói đến cùng đều là vì tự mình hắn. Ôn Nhạc Dương không có lý hội hòa thượng đích lại bình, mà là tiếp tục hướng xuống nói Hắc Bạch Đạo đích trận pháp, bị trường Ly sư tổ nhất thời tính khởi cấp phá vỡ, Ly Ly Sơn đích trận pháp, bị thắc Tả sư tổ triệt để tối hủy. Hoa thượng cũng cơ bản biết sự tình đích lai long khứ mạnh, ngọn nguồn dẫm đạp thượng đích đại hồ tử bị ngươi giết, vài ngàn địa mãnh đều chết tại âm trong mắt. Cái kia pháp trận cũng phế. Không nỗ nhi chính mình cũng không nghĩ đến, tại thần nữ phong chi đỉnh, không chỉ một quần thiên truy thủ hạ bản bị nhân gia đánh được hoa rơi nước chảy, liền cả chính mình đích đại hồ tử phân thân cũng tạo tao chết thảm, hắn lộng khéo thành vụng, không chỉ không thể nắm chắc Trường Ly, phản mà ném chính mình sau cùng một tòa pháp trận. Hoa thượng tiếp tục cười nói cái này Không nỗ nhi tổ phân đích phong thủy không linh, ba tòa đại trận đều nhượng chúng ta thác Tả môn tông đích người cấp hủy. Ôn nhạc dương cũng nhịn không nổi nhạc. Vừa nghĩ tới dậm rạp pháp trận bị tồi hủy còn có chính mình đích công lao, tâm lý đĩnh được ý. Thủy kính hòa thượng so hắn còn đắc ý, đương sơ thần nữ phong đại hội tiểu là hắn triệu khai, chu sát thiên truy hậu nhân cùng đại hồ tử việc này, hắn sớm cho chính mình ký công đầu. Sư đổ hai người một cái so một cái cười đích ngại ngủng, đều từ tâm nhãn trong làm tốt chuẩn bị. Một khi có người kia việc này tới táng dương, bọn hắn lập khắc tiểu muốn khiêm hư một phen sáu. Qua một hồi ôn nhạc dương mới lại nữa mở miệng đem thoại đề kéo trở về ngươi khả biết khổng nỗ nhi dùng ba tòa đại trận sản sinh đích bàng bạc linh khí tới làm cái gì nói lên cũng không đợi hòa thượng hồi đáp tiểu kính tự hướng xuống nói hắn là vì chống đỡ thiên kiếp lưu tại nhân gian trương ly hạn bạn cùng truy tử tại mấy năm trước liền từ lao tam lưu lại đích ngọc quyết trong đoán được khổng nỗ nhi thiết kế đại trận là vì không phi thăng có thể lưu tại nhân thế gian ôn nhạc dương dài dài địa hít vào một hơi bày ra đẩy mặt ngưng trọng đích thần sắc lại vô luận như thế nào cũng che đậy không nổi trong mắt kia phần phá giải mê để sau đích đắc ý ba tòa đại trận trước sau bị hủy khổng nỗ nhi mất đi chống đỡ thiên kiếp đích dự vào hắn muốn trả tưởng tiếp tục lưu lại nhân gian sáu hắn đích lời còn chưa nói xong thủy kính hòa thượng mánh địa chừng lên đôi mắt hoàng nhiên đại ngộ thiên truy hậu nhân khẽ khàng đem hóa cảnh cùng hỗn độn đại sơn tương liên là vì sáu tái cấp khổng nỗ nhi liệt ra một tòa mới đích đại trận lấy giành lấy chân nguyên hạo lực vì hắn chống đỡ thiên kiếp nói xong lại dừng phiến khắc bọn hắn giết sạch tu tập phương vị pháp thuật đích người, tự là vì giấu diếm chú kiện sự này. ôn nhạc dương gật gật đầu khổng nỗ nhi nhanh muốn phi thăng, sở dĩ mấy năm này trong, hắn tái cố không thượng tìm trường ly sư tổ đích phiền hà, hắn còn không biết thiên truy hậu nhân cứu cánh tàng đến nơi đâu, khổng nỗ nhi vì cái gì không tự thân ra tay, càng không biết này tòa mới đích pháp trận cứu cánh như thế nào liệt thành, như thế nào vận chuyển, nhưng lần này đoán được đích xác không sai. Sở hưu đích manh ngồi xuyên tại một chỗ, khổng Nỗ nhi cùng thiên truy hậu nhân đích như đồ, chiêu nhiên tỏ rõ. Ôn nhạc dương lần thứ nhất chính mình suy đoán ra thế này một kiện việc lớn, càng khó được là, bên thân còn có cái so hắn càng ngốc đích thủy kính hòa thượng lót nền lên sáu. Hai cái người đều tại bất chi bất giác gian bước nhanh hơn, hướng về áo vải thuộc đạo chạy đi, tại đoán được khổng Nỗ nhi đích dụng ý ở sau, tìm kiếm những kia thiên truy hậu nhân đích hạ lạc, cũng tiểu biến được càng cấp bách cùng trọng yếu. Không bao lâu hai cái người tiểu nối áo đuổi về áo vải thuộc đạo, Khả Nhược Ôn Nhạc Dương cảm thấy buồn cười đích là, tiểu si mau kêu không có tại tham nghiên trường mệnh khóa thượng đích vô cổ, mà là học theo đương sơ Chu Nho đích giảng tử, ôm đầu gối ngồi tại tiệm ăn đích ấm ám trong ngóc ngách. Si Mao xem bọn hắn trở về, lập khắc nhảy đi lên truy hỏi làm sao dạng, thám đến cái gì tin tức không có. Không đợi Ôn Nhạc Dương mở miệng, thủy kính hòa thượng tiểu thượng lấy đem bọn họ đoán ra đích sự tình nguyên nguyên bản bản bản đích giảng một lần. Sở hữu đích phân tích đều không rơi xuống, nói cái đầu đầu thị đạo, rõ ràng. Tiểu si mau cưu căn bản không nghĩ đến, bọn hắn mới đi ra một ngày thời gian, tiểu cơ hồ làm rõ ràng cả kiện sự đích lai long khứ mạch, ngọn nguồn. Ôn nhạc dương đẳng hòa thượng nói xong, vỗ lên hắn đích bả vai hoại cười nói đích một điểm không sai. Thủy kính cười đến rất khách khí, vừa tưởng khiêm hư hai câu, ôn nhạc dương lại nói vậy tiểu thỉnh đại sư tại tân khổ một chuyến, lập tức đem trong này đích sự tình truyền về trong nhà. sự quan trọng đại. Trong nhà mấy vị yêu tiên vô luận như, thế, nào cũng muốn thông chỉ đến. Vạn nhất ôn nhạc dương tại nơi này tìm không được thiên truy hậu nhân, mặt sau nên như, thế, nào ngăn trở khổng nô nhi đích nhu đồ, còn muốn thỉnh trường ly bọn hắn cầm chủ ý. Thủy kính run lên tay hóa đi, ôn nhạc dương mới hỏi si mau kêu trường mệnh khóa thượng đích vô cổ cấm chế đã phá giải. Si mau cứu san san đích tại trên ý phục lau lau lòng bàn tay cái này. Trước tiên không đem cái này cấm chế nhìn được quá rõ ràng sáu. Si Mao cứu lưu tại môn hàng trong phá giải trường mệnh khóa thượng đích vu cổ nhận thật tham nghiên ở sau hắn mới phát hiện kim tòa thượng đích cầm chế đích sắc không tính phức tạp nhưng là nếu muốn phá giải tất phải muốn có một cái trọng yếu đích điều kiện do họa thành huyết mạch nhạc dương vong liếu tự thân động thủ nhạc dương vong liếu thân cư lược lạc một mạch đích vu lực truyền thừa khả thi triển vu cổ đích kỹ xảo lại kém được qua xa tưởng muốn phá giải cầm chế trước muốn cùng tiểu Si Mao kêu tuyết thượng một trận thi vu đích pháp môn lại nói. Si Mao Cưu có chút đành chịu đích than khẩu khí nghị nghị hoa hoa đích danh tự, còn có này đạo trưởng trưởng mệnh khóa thượng đích vu cổ thiết kế, nhạc Dương ôn đích dụng tâm cũng không khó đoán. Họa thành có đại sự xảy ra, nhạc Dương ôn thả rằng nhượng người mang theo hoa hoa trốn vào thâm sơn cũng không nguyện đảo vong tiên ba đánh tay cựu đỉnh sơn cầu viện. Như quả nhạc Dương ôn vong liễu không có cơ hội trên tu luyện thừa vu thuật, tiêu tính hắn đến già đến chết, dựa vào tự mình hắn cũng không cách. Nào, nộ ra phá giải cấm chế đích Pháp môn Chỉ bất quá nhạc dương ôn cũng không có tưởng đến, hoa hoa sẽ ngộ đến tâm địa ngoan độc đích mặt rỗ. Ôn nhạc dương tâm lý có chút bị khuất, qua một hồi mới lắc lắc đầu hoa hoa đích sự tình, hồi sơn ở sau lại nói chứ, nói xong, lại rẽ khai thoại để cười nói ngươi làm sao không tại mặt sau. Tiệm ăn trong mắt mẹ. Si mau kêu cũng cười, mi phi sắc vũ, mặt mày hớn hở, đích hồi đáp nhà này đếm hắc, sinh ý còn không sai. hắn phá giải vô cổ không thành, nhàn rỗi vô sở sự sự, không việc làm. Dứt khoát bận lên làm suy ý, chính mình chơi được bất diệt nhạc hồ, áo vải thuộc đạo tuy nhiên không tại Bắc Cương, nhưng là vị trí không sai, lại thêm lên điện đường trong cố vở thần bí đích thiết kế, không phải tiểu có người tiến môn chuyển truyền Ngoài ra, hóa cảnh trong gần nhất thường địa chấn, mặt sau đích phòng sơn tiên ba đánh tay đều nứt ra hai đạo khẩu tử, ta nhàn dỗi không việc cấp ra cố chút. Sima hồn nắn nói lên, quả nhiên tiểu có người lên môn, một cái hiện đại đà phẫn đích tiểu hỏa tử bước đi vội vã đích xoải tiến môn lớn. Nhìn dạng tử hẳn nên là khách quen, vào điếm sau đưa mắt nhìn bốn phía chỉ lo lắng tìm người, ánh mắt căn bản không tại si mau kêu cùng ôn nhạc dương trên thân đỉnh lưu phiến khác, cũng đem bọn họ đương thành khách nhân. Si mau Kiu lập khắc tới tinh thần, không âm không dương đích hỏi câu có cái gì sự tình. Tiểu hỏa tử lại sướng sốt mặt rỗ, người mù bọn hắn nghi. Này điếm! Đổi người! Si mau Kiu cùng chu nho kia học tới sinh ý kinh, mặt không biểu tình, càng không lý hội tiểu hỏa tử đích vấn đề. Lanh băng băng đích nói muốn cái gì tự nói, không bán đồ vật tự cồn. Tiểu hỏa tử nôn nóng vạn phần, bận không kịp đích khoát tay ta thúc thúc cùng sớm tiểu cùng mặt dô nói tốt rồi, đính kim trước tiên tiểu phó sáu. Đột nhiên gian, liền một chuối đích muộn lôi từ xa tới gần, cuộn cuộn mà tới, phảng phất thiên không biến thành một khối bạc bạc đích thiết bị, khắc ấy chính có vô số trích cự đại đích tê như cuồng chạy tựa, đinh thai muốn điếc đích cự vang chuyển mắt tiểu đem tiểu hỏa tử đích lời nuốt ngập. Si mau Cùng ôn nhạc dương liếc mắt nhìn nhau ở sau mắng to một câu ngày ngày địa chấn, còn làm thế nào sinh ý. Bọn hắn ca hai nhĩ lực đều cực mạnh, sớm tiểu nghe ra tới này ầm ầm đích muộn độn cự vang căn bản không phải trên trời đích lôi đỉnh, mà là. Phương xa đá đất sụp nước dập dờn khởi đích cự đại áp lực, hung hăng đích xé không khí. Thoại âm vừa dứt bọn hắn dưới chân đích đại địa mánh địa nhảy động lên, thập vạn đại sơn lại đem hóa cảnh căng đích địa chấn. Lần này địa chấn so lên ôn nhạc dương trước mấy lần tại nơi này kinh lịch đích chấn động muốn cường liệt đích quá nhiều như quả nói mặt trước đích địa chấn là đại địa tại lầy bảy phát run vậy lần này tựu là chọn cả hóa cảnh tại khủng múa cùng ngày. chọn cả mặt đất đều sôi sụp vô số cự đại đích thổ lãng từ phương xa buôn tập mà tới cứng rắn đích mặt đất biến được mềm mại mà giòn yếu mặt đường thượng đích bản đá xanh hảo giống trong cuồng phong đích bài giấy bị vô tình đích ném bỏ tương đạo cự đại đích vân dạng tại ầm ầm nhé đích nguồn vang trong hung hăng đích xé nứt đất lộ ra tranh nhanh đích mặt cười sáu trong suốt đích thiên không không biết lúc nào đã biến thành mơ hồ đích dám hoàng sắc trên phố lớn kinh khiếu tiếng tiếng quát mắng sướng rủa thanh loạn thành một phiến không biết nhiều ít chủ môn hàng đều tại xuất lính lấy hòa kế bận không kịp đích thi triển pháp thuật cấp tự ra đích điếm phô ra cố có đích tiểu như du long nhảy tung không ngừng bay nhanh đích gánh từng đạo hậu thổ thần phù áp tại mái hiên trên vách tường có đích kết trận vây tại phòng sơn ở ngoài tưởng muốn lấy trận pháp phong chắc địa chấn chi lực có đích thúc động đạo quyết Gọi Thỉnh Chân Quân Tương Hỗ 6. Càng nhiều đích người là tại ôm đầu lủi, như chuột, nhân lực có hạn, hóa cảnh trong đích tu sĩ công lực cũng không sâu, tưởng muốn dựa vào bọn hắn đích đạo hạnh tới chống đỡ này, bên ngông bí liệt đích thiên địa chi uy, cùng bọn ngựa gánh xe cũng không có gì quá lớn đích khác biệt. Chẳng qua phiến khắc đích công phu, bốn phía trong nơi nơi phòng đảo nhà sập, Trần Hiêu thạch tiết bạo thổ Dương Thiên, chỉ riêng này tòa áo vải thuộc đạo sừng sững không ngã. Nhà lớn đích một tòa viện tử, phảng phất mọc dễ nảy mầm. Tiểu dài thế kia tại ở giữa trời đất, mặc cho đại địa như thế, nào điên cuồng đích lăn lộn dập dờn, tiểu là không cách, nào vây thoát nó. xa xa trông đi áo vải thuộc đạo phảng phất đã biến thành rơi tại nộ lòng trên thân đích chuồn chuồn, tuy thế mà chuyển nhẹ nhàng lại cứng cỏi. đến về sau, liền cả ôn nhạc dương đều nhanh đứng không vững bước chân, càng chớ luận trên phố lớn những kia phổ thông đích tu sĩ, bình thời đích đạo cốt tiên phong hiện tại toàn đều biến thành lăn đất hồ lô, bị va chạm đích bể đầu chảy huyết, nết nhác bất khăm sáu. Một mực qua 78 phút, đại địa mới lại nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ lưu lại một mắt nhìn không đến đầu đích gạch đá ngói vụn, còn có từng điều sen kẽ ngang dọc đích đáng sợ vân dạng. Phu cận mấy con phố thượng, tiểu chỉ thừa lại áo vải thuộc đạo này một tòa còn tính hoàn chỉnh đích kiến trúc. Ôn Nhạc Dương này mới chạy đến mặt ngoài, lại nhìn tự gia đích điếm phô, thấy thế nào làm sao giống đương sơ Miêu Cương sát địa trùng kia tòa khóc Phật quỷ miếu, hảo đoan đoan đích phòng tử, phảng phất đột nhiên bị thiên thần cự nhân vươn ra đại thủ hung hăng đích ngắt mấy cái. Tuy nhiên không sợ, nhưng cũng nói không ra đích khó coi quỷ dị. Trước tiên cái người tuổi trẻ kia tại địa chấn sau bận không kịp đích chạy, hắn hẳn nên là hóa cảnh người trong, đại thai ở dưới đâu còn lo lắng mua cái gì đồ vật, một môn tâm tư đều thả về trong nhà. Si Mao kêu không làm thành sinh ý, rất có chút canh cánh trong lòng, chẳng qua nhìn vào tiểu tự ra phòng tử không sập, giữa thần sắc lại đắc ý lên ta vừa mới dùng vu cổ chi lực phong chắc này tòa điểm vô, không nghĩ đến đại chấn tiểu tới rồi, từ trên mặt ngoài nhìn không đi ra. Khả áo vải thuộc đạo trong đích một gạch một gói đều bị tế không khả biện đích hồng đẳng tầng tầng quân quanh, bọc chặt kiên cố vô bì. Thoại âm vừa dứt, quanh đích một tiếng nguồn vang, áo vải thuộc đạo sập. Bọn hắn đích những kia lân cư đồng thời lộ ra một cái đĩnh cao hứng đích nhã thần. Ôn nhạc dương mới lười nhác quản phu tử, tâm lý có chút bận tâm, rung rung ngắm nhìn hóa cảnh nơi sâu trong thấp giọng hỏi tiểu si mau cứu ngươi nói, ta phải hay không muốn đi thang thập vạn đại sơn, tìm cái kia không ngừng dọn linh thạch trấn ác đích dã nhân đại hán hỏi hỏi. Si Ma vốn nắn tâm đau điểm đen, thuận miệng đáp khang hỏi cái gì. Ôn Nhạc Dương cũng không biết nên đi tìm người nhà hỏi cái gì, chẳng qua khổng nỗ nhi quản dùng đích thủ đoạn, là dùng pháp trận chấn cồn áp cự yêu đại ác, mà giành lấy bảng bạc chân nguyên. Hiện tại khổng nỗ nhi tại đánh hóa cảnh cùng thập vạn đại sơn đích chủ ý, chưa hẳn không nghĩ tới muốn khanh hại dã nhân hắn tử. Hắn đi tìm dã nhân hắn tử, nào sợ để tỉnh hắn nhiều thêm coi chừng cũng tốt. Si Ma kiêu nhỏ tiểu thông minh, mai rúm một sẽ ở sau tiểu nhị thông. Vỗ lên ôn nhạc dương đích bả vai cười nói chúng ta có thể tưởng đến, mặt ngoài kia mấy vị yêu tiên tự nhiên tưởng đích càng rõ ràng, tiêu tính thật muốn đi tìm cái kia dã nhân hán tử, chưa hẳn, không, phải, được, ngươi đi. Ôn nhạc dương trong tâm thoải mái, tiểu ngũ cùng dã nhân hán tử tựa hồ càng thân cận chút, mang theo yêu tiên đi tìm, cũng là một dạng. Hai cái người chính nói lên, ôn nhạc dương đột nhiên di một tiếng, nơi xa, thủy kính cây phi, còn có bị trước tiên tống đi đích nhạc dương vong liễu người mù cánh nhiên cùng lúc trở về, thủy kính không chờ chạy đến trước mặt, lao xa đích tựu bắt đầu lớn tiếng đích thét quát lên hóa cảnh đích môn ra vào lại bị trấn sập, tái tìm đến tân khẩu tử ở trước, mặt ngoài đích người vào không được, bên trong đích người cũng đừng muốn đi ra, hoa thượng đuổi đến xuất khẩu đích lúc vốn là còn không địa chấn, nhưng là lại vừa vặn nộ đến kê phi lao đạo mang theo hoa hoa cùng người mù tiến tới, hai cái người xuất ra gặp mặt nói mấy câu nói, kết quả đằng tới đại địa chấn, kịch chấn ở dưới mới đích môn ra vào lại bị trấn sập này phiến y gì duyên từ tại thiên bốn vô lượng tâm địa là nhân gian duy nhất đích hỏa ngoại chi cảnh lại không luận mở mang phiến thiên địa này đến cùng cần phải nhiều ít pháp lực đơn trích phiến thiên địa này bản thân tiểu là hư vô phiêu miểu đích địa phương vô luận phương vị thời không giới hạn còn là bích lũy đều cùng mặt ngoài đích thế giới đại tương kính đỉnh trái ngược ôn nhạc dương tưởng dựa vào sai quyền sẽ mở một đường vết rách đều không biết nên làm sao hạ thủ tiêu tính tìm đến cái gì biện pháp thật sẽ mở khẩu tử đi ra vừa nhìn Không chuẩn là ngoài không gian, cũng không chuẩn là dù dạ sẽ xáu. Si Mao kêu đại ăn cả kinh nói thế này. Hiện tại ai cũng ra không được. Thủy kính đảo không quá bận tâm, đại bao đại lãm, ôn Đồn đích nói nơi này có chuyển thừa ngàn năm đích môn tông, nhân ra là chính kinh đích người bản, sớm muộn sẽ tìm đến xuất khẩu, tiêu tính mặt sau lớp chết, mặt trước còn có thập vạn đại sơn, tổng có thể tìm được đường đi ra, chúng ta tiểu loại tâm đẳng mấy ngày liền là. Ôn nhạc dương cùng mấy vị yêu tiên tiếp xúc đích lâu rồi sớm hiểu học biết không là vì vô năng vi lực đích sự tình bận tâm gấp gáp vươn tay ôm lấy nhạc dương vong liễu kê phi lão đạo cũng không đợi người khác hỏi hắn chủ động mở miệng nói ta lần này đi ra không thể nhìn đến hạn bạn phụ nữ lão đạo mang theo bắt tù cùng cố nhân tri hậu tại đại nước một ngày ở trước ly khai hóa cảnh khả đến nước định đích địa phương lại không hề có tìm đến hạn bạn lão đạo chờ một trận lại chuyển một khoanh như cũ không có tin tức lập khác tìm đến công lộ thượng cấp cửu đỉnh sơn đi điện thoại nói đến trong này. Kê Phi đích thần sắc, ít thấy đích ngưng trọng lên, đối với ôn nhạc dương nói bên trong nhà, ra chút sự tỉnh. Tiểu tại chúng ta cùng người mù mặt dô vương viễu đích lúc, tần lĩnh nơi sâu, trong, trời long đất lở, âm nhãn bị tận số dấu giếm. Ôn nhạc dương cùng si mau cứu nhìn nhau hái nhiên, còn không tới kịp hỏi cái gì, Kê Phi láo đạo lại vùng tay đánh đứt bọn hắn, tiếp tục nói xuống tới lấy này đồng thời, thục chung thất nương sơn cùng xuyên nam thất nương sơn đồng thời ngộ thở. Hai cái thác tà truyền nhân đồng thời nha đích bạo kêu một tiếng. Bốn năm trước họa thành bị máu người tẩy, chỉ thừa lại Nhạc Dương vong liếu một cái tiểu hoa nhi, không lâu trước Cửu đỉnh sơn bị phệ diệt lôi pháp cuồng dầm hiểm chút toàn quân phúc diệt, hiện tại tần lĩnh âm nhãn, Quả đến Lĩnh, Thất Nương Sơn lại tại một ngày ở trong toàn đều xảy ra việc. Kê Phi lão đạo liền vội khoát tay Vũ An chú hai cái đã bực được phát căn dựng đứng đích tiểu tổ tông âm nhãn đích trạng hướng còn không biết, nhưng là hạn bạn phụ nữ đều không tại, tổn thất đích chẳng qua là kia phiến Dương thi chỉ, Quả Điền Lĩnh, Thất Nương Sơn cũng cùng lần nhỏ ôn gia ngộ tập một dạng. Đều là bị người tại nơi xa thi Pháp huynh giết, chẳng qua cổ quái đích là, đương thời Pháp thuật đã thành hình, khi thế bí liệt uy lực kinh người, liền cả cửu đỉnh Sơn đều có thể cảm giác đến. Nhưng cuối cùng lại bất liêu liêu chi, bỏ mặc, đột nhiên lại tắn đi. Tuy nhiên thương chút người, nhưng tổn thất không lớn. Si Mao kêu này mới thở dài một hơi, yên tâm không ít, nhưng là sắc mặt như cũ âm lệ đích giống một điều độc xà. Ôn nhạc dương trầm thần hỏi Kê Phi là hứng hồ. Kê Phi lắc lắc đầu còn không biết. Từ chúng ta ly khai thôn tử, yêu tiên môn tiểu phóng hừng hồ, do truy tử theo góp đi xuống, thẳng cho đến ra sự ở sau, truy tử bên kia còn không có tin tức chuyển trở về. Hiện tại trường ly đã hạ lệnh, nhượng cái khác hai nhà đích đầu não, nội thất đệ tử tới chín trên đỉnh hội hợp, cái khác đệ tử tan vào rừng núi, cùng ôn không thảo mở dạng, miêu, lạc hai nhà các tự kinh doanh không biết nhiều ít thế, phụ cận trong rừng núi đều có cơ mật ẩn giấu đích cứ điểm. Ôn, lạc, miêu ba nhà hoành hai ngàn năm không nghĩ đến cũng có nét nhát thế này đích lúc. Kê phi lao đạo này vừa đến vừa đi, hao phí hơn một ngày đích công phu, hắn gấp gấp đem tin tức chuyển trở về, không cố được ba ngoài ra hai người đưa trở về, lại mang theo bọn hắn vội vàng trở về, không nghĩ đến chính đuổi lên đại địa chấn, trở về sau tiểu nhất thời gian không được. Âm nhắn là hạn bạc phụ nữ đích lao ra, vừa ra sự bọn hắn ra hai tiểu cảm, rắc, đến, vội vã đuổi trở về. Đại từ bi tự đích cao thủ đã khải trình, Thỏ nhỏ yêu đuổi lên tới phổ đà Sơn tiếp nhận hạn bạn, chẳng qua hiện tại xuất khẩu bị phong chắc, tới cũng là bạch tới. Lao thỏ yêu tắc mang theo một các cao thủ đuổi đi thất nương Sơn, Nga Dương đạo đức ba vị phân thân bị A đản vai hắt đánh lộn mài được không được, hiện tại cũng mang chút tâm phúc đệ tử khải trình tiến hướng quạ đen lĩnh, phòng bị địch nhân lại nữa đánh lén. Kê Phi lão đạo sau cùng nói trưởng Ly sư tổ giao đại hạ tới, nhượng chúng ta an tâm tại hóa cảnh tra tìm thiên truy hậu nhân đích hạ lạc, lưu chính đã đến trên cao nguyên đến môn nhân sau lập khắc đuổi trở về, hạn Bạt đi qua ầm nhãn sau tiểu phản hồi Cựu đỉnh sơn, trong nhà đích thực lực không dùng bận tâm. Ôn Nhạc Dương điểm điểm trộm, mày râu phiến khác, cũng xác thực không nghĩ đến cái gì quá tốt đích biện pháp, trích dặn dò hai cái người xuất ra tại nghe ngóng thiên truy hậu nhân hạ lạc đích lúc, cũng lưu ý hóa cảnh đích xuất khẩu, cùng bên ngoài đích liên hệ không thể đoạn quá lâu. Hai cái người xuất ra vâng vâng dạ dạ, ai đều minh bạch Ôn Nhạc Dương nói đích thuần thuộc phế lời. Lúc này, một trận rối loạn đích tiếng bước chân truyền tới. Mấy cái nhân hướng về bọn hắn chạy tới, làm đầu đích chính thức địa chân trước qua tới đích cái nào tiểu hòa tử, tại hắn thân sau, còn có hai cái tráng hán nhấc lên một cụ không đánh, kẻ, bị, thương bị con chú, căn bản thấy không rõ hình dạng, ngoài ra còn cùng theo cá thể hình phú thái đích trung niên mập mạp, mập mạp đích trưởng tướng một đoàn hòa khí, lại vô luận như, thế, nào cũng che không được mì vũ răng kia phần nôn nóng. Mập mạp chạy đến trước mặt, vừa nhìn áo vải thuộc đạo cũng bị trấn sập, gấp đích một vô bắp đuổi trên mặt đều là bi đông sông rồi. Thật xong rồi. Tiểu hỏa tử lại một mắt thấy đến người mù, ba bước tịnh làm hai bước đích sông qua tới. Bản chương hoàn. Chương thứ 288 lệ cổ. Người tuổi trẻ nhìn đến người mù cũng tại, lập khác sông qua tới, trong miệng còn hô lớn lên các ngươi thu qua đính kim sáu. Lời còn chưa nói xong, trước mắt đột nhiên một hoa, tiểu si Mao Q đã hoành thân ngăn tại trước mặt hắn, lạnh lạnh đích nói phu tử đều sợ, mấy ngày này không có mở môn. Si Mao kêu nghe nói trong nhà ra sự, sớm tiểu không có chơi náo đích tâm tư, không trực tiếp đem cái kia tiểu hỏa tử ném đi ra đã tính khách khí. Tiểu hỏa tử nơi nào chịu y? khả nhìn vào Si Mao kêu đích ra thế, hắn lại không dám tái vươn tay đi bắt, gấp đích đầy mặt bỏ bừng, trong mồm một cái kình đích niệm thao lên đã giao đính kim, không thể xấu. Người mù biết chuyện gì vậy, không chờ người khác mở miệng hỏi hắn, lập tức cấp ôn nhạc dương giải thích nói mặt dấu không lâu trước tiếp nhận này đơn xin ý. Nói là muốn dùng vu cổ cứu cá nhân giá tiền khai được rất cao đối phương đã trước trả tiền rồi đính kim áo vải thuộc đạo Tuy nhiên là lừa người nhưng là mặt dỗ có thân phụ chính tông vu lực đích hoa người mù tại độc thuật thượng cũng có khả lấy chi nơi cũng kinh doanh đích có thanh có xác đặc biệt là này đường cứu người đích mua bán bởi vì giá tiền mở đích cao mặt dâu cũng thật dùng tầm tư ngày ngày trốn tại trong gian phòng bức nhạc Dương vong Liễu cấp hán luyện cổ nói lên người mù đích trên mặt lộ ra cái cổ quái đích mặt cười các ngươi vừa tìm lên trong này đích lúc Tiểu là mặt dỗ tại bước qua hoa luyện chế vu cổ sáu dạng này tính lên đích lời, ôn nhạc dương tìm đến họa thành hậu nhân còn là vãi tiểu họa tử cùng trung niên mập mạp sở tứ người mù tại bên này nói lên mặt đất lại run rẩy lên mãnh đích phát một tiếng kêu bốn phía trong chạy loạn chuyến mắt tiểu loạn thành một đoàn nhấc khung gánh đích kia hai cái buộc nhân đứng thẳng bất ổn khung gánh đãng mấy đãng mặt trên đích kẻ bị thương cuối cùng còn là té ngã trên đất ôn nhạc dương lúc này mới nhìn rõ ràng kẻ bị Thương là cái tuổi trẻ nữ hài, lỏa lộ tại ngoại đích cơ ra đều là đỏ bừng một phiến, hảo giống có một tầng nóng dục đích dung nham chính tại dưới làn da chảy xuôi. Hai thủy kính hòa thượng lại y một tiếng, tựa hồ nhận ra kẻ, bị thương, keo keo ôn nhạc dương đích tay áo người này muốn cứu. Mập mạp chạy tới tay bận cước loạn đích dùng chân đem kẻ bị thương lại mới bao bọc lên, đối với thủ hạ cùng hắn điệt tử kêu nói không trị, chúng ta đi. Nhìn mập mạp làm người tinh minh, khác ấy hẳn nên minh bạch người mù bị ôn nhạc dương đẳng người bắt tù. Hắn đưa tới đi kẻ bị thương thân phần lại là trọng đại cơ mật, đương hạ trong chỉ sợ rước họa lên thân, cũng nữa cô không thượng cứu người, chuyển thân tự đi. Kê phi lao đạo đã hoành thần chặn tại bọn hắn trước thân, mập mạp vừa sợ vừa giận, bàn tay nứt cái phát ấn, trở lấy lao đạo quát hỏi muốn động thủ sao? Thủy kính hòa thượng đem thanh âm áp đích cực thấp, đối với ôn nhạc dương tiếp tục nói cái nữ nhân này lấy trước là bắc cương xuất danh đích mỹ nữ ba bước xa đại trưởng quý đích nữ nhi. Ôn nhạc dương nhíu hạ lông mày. Không nghĩ đến Đắc Lai toàn bất phí công phu 4 năm trước Bắc Cương trong 7 tòa lao điếm bị người cả gốc rút lên 3 bước xa tiểu là một trong số đó, chuyên môn làm thế người tìm người hoặc giả truy tung đích mua bán. Kê Phi Thủy Kính ca hai đối, với, hóa cảnh quen thuộc không so, mà cái kia kẻ, bị, thương tử A Bắc Cương cũng khá có chút danh khí, một cái tử tiểu bị bọn hắn nhận đi ra. Si Mao kêu căn bản tiểu lười nhát phế lời, chống rỗng đích tay háo vung lên chuyển thân tử đi, trên mặt đất thiên nắng leo ra một điều đen thùi đích trường đẳng. Nuốt nổ gian liền cả kẻ, bị, thương mang khung gánh cùng lúc cuốn lên, theo tại hắn đích thân sau. Trung niên mập mạp bị si mau cứu đích thủ đoạn dọa nhảy dựng, thủy kính hòa thượng hát hát đích cười các người ngộ đến bùa tất sống, chính mình lại còn không biết. Nói xong kéo lên mập mạp cùng đi theo. Môn hàng tuy nhiên sập, tổng tính còn thừa lại chút tàn viên đoạn bích, miễn cưỡng còn có thể có cái phương viên, so lên mặt ngoài muốn tích tính đích nhiều. Kẻ, bị, thương toàn thân lửa nóng, chọn cả người tiểu giống là cái bị chỉnh thuộc đích con cua. Đỏ rừng rực đích quỷ dị, nhân tạo tiểu đã trầm trầm hôn mê, không, có cái gì ý thức. Si Mao sơ sơ kiểm tra một chút thương thế, Ôn Nhạc Dương cũng là tựa mô tựa dạng đích nắm lên nhân gia đích cổ tay đi bắt mạch, qua một hồi nhi trong hướng mập mạp ba bước xa đích người làm sao sẽ tại trong tay các ngươi. Mập mạp lại phản vấn bọn hắn các ngươi thật đích là thuộc trên đường, thác ta đệ tử. Hai cái thác ta đệ tử còn chưa nói lời, Vê Phi thủy kính thêm người mù tiểu đồng thời hư lạnh một tiếng hỏi ngươi cái gì, ngươi tiểu đáp cái gì? Mập mạp do dự phiến khắc cuối cùng hung hăng đích hơi cản răng đem sự tình đích kinh qua nói đi ra. Trung niên mập mạp cũng là Bắc Cương đích mua bán nhà tiên tổ vừa đến hóa cảnh đích lúc thú ba bước xa không ít đích chiếu cố hai nhà đích giao tình cũng khá là thâm hậu. Mập mạp đích điện tử cùng ba bước xa đích nữ nhi từ nhỏ tiểu là thanh mai trúc mã tình đầu ý hợp bốn năm ở trước lao điếm ba bước xa bị người một đêm ở trước gian đổ diệt mãn môn cái nữ nhân này lại không chết bị mập mạp thuốc điện trộm trộm địa tặng lên người tuy nhiên không chết nhưng là cũng không thể tính hoạt mấy năm này trong thủy trung hôn mê bất tỉnh mập mạp thuốc điệt không dám lớn tiếng trộm trộm đích tưởng tận biện pháp lại không có một cái quảng dùng biết không lâu ở trước nghe nói áo vải thuộc đạo đích đại danh đỉnh đỉnh đích thắt tả chữa hiệu mập mạp một nhà mấy đời người đều tại hóa cảnh sống qua đương nhiên không dễ dàng thế kia bị lừa khả điệt tức phụ càng lúc càng hồng mắt thấy tiểu không kiên trì được mấy ngày này mới ngựa chết đương ngựa sâu y tạm thời tin mặt dỗ mập mạp biết đích sự tình tiểu nhiều thế này đối với truy tra thiên truy hậu nhân căn bản tiểu không có một điểm trợ rốt si mau kêu hơi hơi mải rũ một sẽ căn bản tiểu không nhìn đầy mặt mong mỏi đích mập mạp thúc điện đối với ôn nhạc dương nói trước dùng bản mạng cổ điếu chú tính mạng tại dùng chúng ta vu môn đích cách cho nàng đổi huyết hẳn nên có thể hành nhạc dương vong liếu lưu tại ta bên thân nói lên hắn lại trông hướng ba hoa, hoa lộ ra cái hỏa khí đích mặt cười đợi lát ta muốn thi vu ngươi tử tế coi lên ba hoa, hoa đại hỉ gật đầu Si Mao cứu cùng Áa một người, tùy tức vô số điều ô. Hắc Đích trường đẳng tại tất tất tác tác đích dị văn trùng, từ trong viện tử leo dài ra tới, chuyển mắt bệnh dệt thành một tòa mật không lọt gió đích đẳng lồng. Đem ba hoa, Si Mao tập hợp kẻ bị thương lồng trục lên. Kê phi lão đạo đích tâm nhãn nhiều đi ra ở sau đụng đến ôn nhạc dương bên thân nhỏ rộng đích thẩm thì lên tiểu thế này cứu người sẽ hay không có chút không thỏa đáng. Ôn nhạc dương còn chưa nói lời, thủy kính hòa thượng tiểu khé chừng mắt người đem Si Mao cứu đương thành người nào đó. Lão đạo ngạc nhiên cái gì người nào đó xấu. Tùy tức mới phản ứng qua tới, nhấc tay cấp hòa thượng một cái tát, dở khóc dở cười đích mắng nói bẩn tâm nhãn đích đồ vật. Si Mao kêu đương nhiên không phải kia chủng gặp sắc lỡ việc đích người. Cùng theo lao đạo không tái lý hội hòa thượng, tiếp tục thấp giọng đối, với ôn nhạc dương nói việc này ta tổng, cảm, giác được có điểm tới đích quá khéo xấu. Hắn đích lời còn chưa nói xong, đột nhiên gian. Một tiếng kêu thảm từ trong tối tăm bén nhọn đích vạch lên những kia vừa vặn bệnh dệt thành lồng tử đích hắc sắc trường đằng liền giống bị điều rút gần cốt đích xà, liệt mềm vô lực đích tán lạc tại. Đang lông tán lạc ở sau, Si mau kia sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, ngẫu nhiên chớp qua một kia quỷ dị đích đỏ ửng, ánh mắt cũng ảm đạm tới cực điểm. Nhạc Dương nhìn ôn thần tình cũng sợ, cùng hắn sóng vai mà đứng, hai cái người đều một động bất động đích đối mặt ôn Nhạc Dương. Tại bọn hắn đích trên vai, các tự đáp lên một chiếc thon dài đích thủ trưởng một lớn một nhỏ hai cái vu giả đều bị nhân ra không chế chắc. Phiến khắc trước còn thoi thóp một hơi đích tuổi trẻ nữ nhân, 16 khai đã biến thành một cái ương tử thâm mục, lại chỉ có thể dùng vũ mị hình dung đích nam tử. Toàn thân đích đỏ bừng đã lui đi, đổi mà tế nị trắng nộn đích quang trạch, trong hướng ôn nhạc dương đích ánh mắt dù phải đều nhanh nhỏ nước đi ra, mi vũ gian lại đè nén không được đích một phần đắc ý cùng cuồng vọng. Mập mạp thuốc điệt cùng lúc gọi, bước nhanh đi đến cái nam nhân kia thân sau sóng vai mà đứng. hòa thượng triệt để giúp nhãn Trong mắt trừng trú đối phương, tâm lý lại còn không minh bạch đến cùng đã phát sinh việc gì đó, làm sao một biết công phu, nữ nhân biến thành nam nhân, kẻ, bị, thương biến thành cường địch. Si Mao kêu thụ chế ở người, nhìn dạng tử cũng thụ chút thương, nhưng là thần thái lại quận cường địch rất, thư lệnh một tiếng đối, với, ôn nhạc dương nói cái này yêu nhân dịch dung, giả, trang thành kẻ, bị, thương, thừa, dịp, ta điều động bản mạng của vô lực tự bảo lúc ra tay đánh lén. Vũ mị nam nhân hì hì một cười không phải dịch dung, là huyền dung, một chữ chi sai, thiên địa chi bệnh nghi. Nói lên, còn thiếu bị đích đối với ôn nhạc dương chớp chớp mắt. Ôn nhạc dương tình bất tự cấm, không tìm được, đích dùng mình một cái, trầm giọng hỏi các ngươi là ai. Trung niên mập mạp dương thanh đoạn quát chủ nhân nhà ta là Ô Hoàn chi chủ, lầu gỗ tiên sinh. Tiên tổ theo đuổi tiên sư chém yêu trừ nghiệt, hôm nay nhà chú vào lại thế gian, các ngươi những yêu ma này tiểu xấu liền nhận mệnh chứ. Ô Hoàn sơn tại thời cổ lúc người hồ chi địa cái này lầu gỗ trường tướng quả nhiên không phải người hán đích mô dạng lầu gỗ khiêu xuống lông mày lạc lạc đích tiểu tiểu nói thiên truy hậu nhân làm không được đích sự nhi tiên sư hắn lao nhân ra để cho ta tới giúp đỡ hắn nói chuyện đích lúc trắng non thủy nộn đích trên cổ đột nhiên phồng lên một cái ngón cái bụng lớn nhỏ đích bao bên trong còn có đồ vật gì đó vung sức đích nhuyễn động lên lầu gỗ chính mình lại hoàn toàn không biết còn tự cười nói thiên hạ đều tại truyền lên thác hiệp đệ tử hảo lớn đích bản sự hiện tại xem ra cũng lơ lòng đích rất. Ôn nhạc dương không nói cái gì. Một câu nói đích công phu trong, lầu gỗ cổ hạ phồng lên đích mụn nhọt tiểu bị bên trong đích đồ vật dãy phá, một trích xấu xí khó coi đích mù ngài tử vụng về đích dây rùa lo nghĩ muốn bỏ đi ra, cuối cùng quay đứt nửa cái cánh ở sau thoát thân mà ra. Mù ngài tử không hề có gấp gáp bay đi, mà là tiếp tục sắp tại lầu gỗ đích trên cổ, to lớn đích bụng nang một cổ một cổ, phí sức đích xuyên khí. Theo sau, càng nhiều đích Nhúc nhích đích từ hắn đích trên cổ cùng ra mặt hạ cung lên Dài da mụn nhọt đích đều là lầu gỗ không nhìn thấy được địa phương Kê Phi cùng thủy kính nhìn được trong mắt đều trực Si Mao kêu từ đầu đến cuối cũng không có quay đầu Nhưng là hảo giống biết đã phát sinh việc gì đó Khỏe mồm sớm tiểu treo lên âm ngoan đích mỉm cười Lầu gỗ đích hứng trí rất tốt Mi Phi sát vũ, mặt mày hấn hở Đi 16 mở đích nhìn vào ôn nhạc dương tổng Có chút người ngu tưởng muốn truy tra 4 năm trước kêu bảy nhà đích thảm họa Tiến sư Đức thiết kế. Đương nhiên Dung không được người khác thăm dọn, mấy năm này tròn, chúng ta ô hoàn sơn đích đệ tử, bận đến rất nghi. Thiên ba đánh tay. Không nỗi nhi tâm tư thận mật, lần này hóa cảnh đích như đồ lại then chốt chi cực, phái người giết sạch hóa cảnh trung tu tập phương vị đích tu sĩ còn không yên tâm, lo sợ có người sẽ nguyên này truy tra đến tái cái gì manh mối, lại mệnh lầu gỗ huyện Dung, giả, trang thành tối thiện truy tung đích ba bước xa kẻ sống sót. Một khi có người tưởng muốn truy tra bảy nhà chữ hiệu bị đồ diệt đích trận tướng khẳng định sẽ tìm kiếm kẻ sống sót đích hạ lạc đến lúc liền chỉ có tự nhảy vào lưới đích phần lâu gỗ cười đủ rồi này mới trên dưới đánh giá ôn nhạc dương một phen này mới tiếp tục mở miệng thắc tà đệ tử trung. danh khí lớn nhất đích tiểu là ôn nhạc dương hắn tới sao hóa cảnh trong còn có các ngươi đích người sao một mực không ngừng đích có trùng tử từ dưới làn ra dãy thoát đi ra không toàn là ngài bay còn có con muỗi rồi nhặng ong mật thậm chí tiểu trồn trồn sở hữu đích trùng tử đều không bay tiểu thế kia tính tính địa sắp lên Không qua một biết công phu, lầu gỗ đích cổ, mặt thằng còn có y sam ở dưới nhìn không thấy đích địa phương, đều đã chi chi chít chít đích bỏ đầy các chủng rồi mối ôi, tự mình hắn lại căn bản không, cảm, giác được có cái gì dị dạng, còn tại dùng nhu nhược vũ mị đích. Tiên ba trông lên ôn nhạc dương. Ôn nhạc dương đích trong tròng mắt đều nhanh dài ra ra gà một nhọn, vươn tay chỉ vào chính mình đích cái mũi, lao lao thực thực đích hồi đáp ta tiểu là ôn nhạc dương. Lầu gỗ ngẩn ngơ một cái. Nhíu nhíu mày cười nói ngươi làm sao có thể là Ôn Nhạc Dương, hắn mới chẳng qua hơn 20 tuổi đích niên kỷ. Liên cả Kê Phi cùng Thủy Kính cũng biết đang nắm phần thắng, Ôn Nhạc Dương đích sinh thái tựu càng nhẹ nhàng, cười lên hồi đáp dịch dung. Không ngờ lầu gỗ mạc danh kỳ diệu đích đột nhiên đại nộ, cơ hồ có chút hịt tờ dịp, nhảy đi lên giận mắng đi ngươi mụ. Thiên hạ không có một kiện dịch dung đích bản sự có thể giấu qua Ô Hoàn Sơn đệ tử đích pháp nhãn. Lâu gỗ một mạch huyền dung chi thuật độc bộ thiên hạ. So lên cái khác dịch dung đích pháp thuật đều muốn càng cao thâm, càng bất thật, Ô Hoàn Sơn môn hạ thế thế đại thế đều lấy đây là vinh. Tại lầu gỗ xem ra, Ôn Nhạc Dương nói hắn dịch dung chính mình lại không xem đi ra, so mắng hắn không nam không nữ hải muốn càng áp động. Khả hắn tại giận mắng chung một động, toàn thân trên dưới đinh mãn vui trùng đồng thời thụ kinh, ông đích một tiếng tiêu bay lên. Lầu gỗ bắt đầu còn không minh bạch vì cái gì chính mình một cái tử sẽ bị nhiều thế này con muỗi rồi nhặng bao vây lên biết hắn xé mở tay háo nhìn đến chính mình dưới làn da một cái có một cái nhuyễn động đích mụn nhọt nứt vỡ tiếp theo leo ra đích trùng tử này mới minh bạch hắn sớm tiểu bị nhân ra xuống lệ cổ tiếp theo tê tâm liệt phế đích kịch đau đột nhiên từ thân thể phát ra trung hung hăng đích tạt lên toàn thân trên dưới đích lực lượng tại giữa một nháy tiểu bị rút khô lầu gỗ trừ tại kêu thảm trùng thế ngã ở ngoài cái gì cũng không làm được tiểu tại hắn mở rộng miệng trong cũng thường thường có trùng tử từ đầu lưỡi trung trên ra cánh chấn động mấy cái Kinh phiêu phiêu đích phi động lên năm, lâu gỗ đích hai người thủ hạ vừa sợ vừa giận, tuy là bọn hắn trung tâm cảnh cảnh, hiện tại cũng không dám đi đụng tự gia chủ nhân. Các tự quát mắng một tiếng, không hẹn mà cùng đích tế gia phát bảo, chính muốn hướng lên Simao Kyu phốc đi qua. Trước tiên những kia tán lạc tại địa đích Hắc Đằng đột nhiên nhưng nhiễu nuốt nổ, mập mạp thuốc điệt chỉ cảm ra được trước mắt tối sầm, tự bị tầng tầng bỏ chói Hắc Đằng không chỉ khổn trụ liễu mập mạp thuốc điệt, càng từ bọn hắn đích một mép cái mũi, hốc mắt. Đỗ Tề đẳng đẳng sở hữu trên thân thể đích trong khe trống chậm rãi luồn tiến vào, cây mây đích động tác tùy chậm, nhưng là lại không có một tia đình đốn. Tiêu giống truy tử sở nói, không nỗi Nhi Huy hạ xuất sắc nhất đích tu sĩ tiểu là Thiên Truy cao thủ, Ô Hàng Sơn đích công pháp lấy Nguyên Dung làm chủ, chân chính tại đả đấu lúc đích uy lực có hạn, Lầu gỗ đích tu vị so lên số đấu, dĩ sắt bọn người muốn sai thượng không ít. Hai người thủ hạ tiểu càng không cần phải nói, Lầu gỗ chi sở dĩ không đem thác tà đệ tử để tại trong mắt dám một người một ngựa đích động thủ, là nhượng sổ đấu lao thái bà cấp hại 6. Tại thác ta đệ tử ở sau, ôn nhạc dương thanh danh lớn nhất, bản sự tự nhiên cũng là tối cao, khả sổ đấu bà bà tiểu đã từng cùng lầu gỗ phẫn phẫn bất bình đích ôn qua, ôn nhạc dương chính mình không có bản lĩnh gì, toàn dựa vào ba kiện lợi hại đích liên hoàn pháp bảo, chân chính phải đề phòng, truy tử, trường ly mấy cái kia tuyệt đỉnh yêu tiên. Hóa cảnh là một phiến tự thành phương viên đích thiên địa, trừ phi ôn nhạc dương đem ma thai thạch tháp thông qua nhập khẩu mang tiến tới, không thì người khác tại hóa cảnh phát bảo lại tại mặt ngoài căn bản tiểu không cách nào sử dụng một khắc đem lưu kim hỏa linh 4 năm trước tiểu ngay trước thiên hạ tu sĩ đích mặt tạc cái vụ phấn còn về giao thứ cùng cốt giao đích uy lực tại những kia thiên truy hậu nhân đích trong mắt tiểu có hạn đích rất đã không có thạch tháp cùng cự kiếm lầu gỗ căn bản tiểu không đem ôn nhạc dương coi tại trong mắt càng chớ luận cái khắc đích thác tà truyền nhân chẳng qua sổ đấu cũng tốt lầu gỗ cũng thôi bọn hắn cũng không biết Không quang ôn nhạc dương sớm đã độc công đại tiến, liền cả si mau cứu, giết thúc thúc, lạc vượng phu những này đời thứ nhất phá giải ba thuật hợp nhất công pháp đích thác ta đệ tử, đều đã tiến thân nhất lưu cao thủ đích hàng liệt. Si mau túi thân ôm lấy sớm tiểu trận mắt há mồm đích nhạc dương vong liếu, a a cười lên đối, với, hắn nói điều động bản danh cổ lúc, chúng ta vu giả không có tơ hảo phòng ngự chi lực, vưu kỳ đối, với, này chúng không biết căn để đích người, nhất định phải trước cấp hắn trồng xuống mấy đạo lệ cổ thân nói xong lại mang theo chút đắc ý đích trong hướng ôn nhạc dương sớm tại cấp hắn kiểm tra thương thế đích lúc ta tiểu xuống tay ôn nhạc dương cười đích đỉnh khai tâm mặc danh kỳ diệu đích nói câu ta cũng là bắt mạch đích lúc trong lúc nói chuyện một mặt hôi sắc đích kịch độc vô thanh vô tức đích từ lầu gỗ đích cổ tay trong chạy ra chậm rãi lưu chuyển đến ôn nhạc dương đích dưới chân sớm biết người động thủ ta tiểu không bận rộn từ lúc tang trong đỉnh thoát thai hoán cốt ở sau ôn nhạc dương trừ thân thể càng thêm kết thực công lực bạo trương ở ngoài một khắc hạng chỗ tốt tiểu là có thể cùng chạy ra thân thể đích sinh tử độ lẫn nhau hô ứng, sinh tử độ xâm nhập địch nhân ở sau, phát tác hoặc là ẩn giấu đều tùy hắn tâm ý. hai cái thác tà đệ tử nhìn nhau cười lớn, hóa cảnh ở trong ẩn tàng lấy khổng nỗ nhi tuyệt đại đích nhu đồ, ôn nhạc dương thời thời khắc khắc cũng không dám điệu gì khinh tâm, lơ là, hắn kiến thức qua thiên truy hậu nhân đích bản lĩnh, càng thấy thức qua khổng nỗ nhi đích tâm tư, bắc cương tuy nhiên là bất phàm chi địa, nhưng trong này đích tu sĩ, bản lĩnh tại cao cũng cao chẳng qua ngũ phu không nỗi nhi thế tại tất giết đích người, lại nào có dễ dàng thế kia sống đi xuống. Mập mạp thuốc điệt giấu cái kẻ sống sót, không sớm sớm đích tống đi, lại tại hóa cảnh trong tư sư cầu ý hỏi dược. Yêu tính áo vải thuộc đạo lấy trước là lừa người, khả rốt cuộc đỉnh thác tà truyền nhân đích danh đầu, không nỗ nhi đích thủ hạ tự nhiên sẽ đến tìm một chút. Thác ta đệ tử hiện tại danh khí lớn được kinh người, nhưng là này phần thanh danh đều là giết người đổi lấy, khả không phải cứu người. Ôn nhạc dương giác ra kỳ quặc tuy nhiên không dám xác định tới tham đích ba cái người tiểu khẳng định là địch nhân lại làm sao sẽ không phòng bị chút chỉ đáng tiếc hắn thật không dễ dàng chính mình động đối với một lần cân não đến sau cùng lại kê phi thủy kính ca hai bước lớn đi đến si mau kêu trước mặt các tự khiêu khởi một căn đại ngón cái lớn tiếng khen nói miêu gia đích huynh đệ quả nhiên trưởng một phó hảo tâm tư ôn nhạc dương đỉnh đành chịu đầu gió toàn bị si mau kêu cấp đi người mù sớm tiểu ỉ lên góc tường nhuyễn thành một đoàn lần này mới tính chân chính minh bạch Bọn hắn trước tiên mạo súng, cứu cánh là cái dạng gì đích tổ tông. Si Mao kêu cởi hì hì đích đem hoa hoa đưa cho ôn nhạc dương, cũng không hiểm lầu gỗ đầy người đích mỗi trùng ngắt tầm, vươn tay sách lên hắn đi đến một khác đạo tản tường ở sau, bước hỏi khẩu cung đi. chương thứ 288 xuất khẩu. Ôn nhạc dương tâm nhãn nhuyễn, mọi người đích lúc rửa vào nhất thời nghĩa phẫn đi liều mạng không vấn đề, nhưng là nghiêm hình bức cung việc này hắn còn thật làm không được, tiểu không cùng theo tiểu Si Mao kêu cùng lúc đi qua Kê phi cùng thủy kính tự chỉ thấy nhiều biết rộng, cái gì thảm sự đều không để ở trong mắt, chạy đi muốn cấp Si Mao kêu giúp đỡ, không qua một biết công phu, ca hai tiểu mềm tay cước nhuyễn đích trốn trở về, sắc mặt một cái so một cái trắng bệnh. Lại qua một trận, tiểu Si Mao kêu mới trở về, đối với Ôn Nhạc Dương nói lầu gỗ quật cường đích dứt, dứt khoát ba cái người cùng lúc thẩm tốt một chút. Đối với kia bồng hắc sắc đích trưởng đẳng vậy vây tay, đem mập mạp thuốc điện cũng mang đi, thằng đến khắc ấy nhóm lớn mới biết lầu gỗ hai người thủ hạ toàn thân cao thấp có khổng đích địa phương đều bị cây mây luồn cái khắp người lại còn chưa có chết lần này nhóm lớn chờ rất lâu tiểu si Mao cứu cũng không trở về ngẫu nhiên một hai tiếng chỉ có giã thú nhai nghiền chính mình chảo giờ tí mới có thể phát ra đích nước nở kêu thảm từ tưởng sau chuyển tới nhượng sở hữu nhân đều cảm giác được tâm kinh thì nhẹ kê phi cùng thủy kính thực tại đại không đi xuống K hai cùng lúc chạy đi ra nghe ngóng hóa cảnh mới ra khẩu đích sự tỉnh qua đầy đủ có một ngày nhiều đích công phu Tiểu Si Mao Cưu mới lại từ tàn tường sau chuyển trở về, sắc mặt có chút mệt nhọc đích vây vây tay, theo tại hắn thân sau đích kia mấy căn huyết tuôn tuôn đích hắc đẳng lập khắc bận rộn lên, cuộn lật lên đá đất tường gạch, truyền mắt đem bọn họ đích pháp trường trôn vùi lên, hoa hoa lập khắc chạy tới, tựa mô tựa dạng đích dịu đỡ lên Si Mao Cưu đích cánh tay, Si Mao Cưu không chờ ôn nhạc Dương phát vấn, kính tự nói những này ô hàng truyền nhân, chỉ là mấy cái tiểu cướp sắc, biết đích sự tình tuy nhiên không ít, nhưng chân chính có dùng đích lại không nhiều. Điện thoại di động nhẹ nhàng. Cùng Thiên Truy đệ tử một dạng, Tổ Hằng Lầu gô đích tiên tổ, cũng từng phụng Khổng Nô Nhi là vì tiên sư, theo đuổi tà Hữu. Chẳng qua vung lên thực lực. Tổ Hằng này một mạch so lên những kia Thiên Truy môn tông khả đều sai không ít, địa vị tự nhiên cũng không thấp cũng một chút. Si Mao Cửu vươn ra đũa tay, cấp ôn nhạc dương đếm tới tại Khổng Nô Nhi bên thân, đứng đầu nhất đích cao thủ đương nhiên là rậm rạp cùng Li Sơn kia hai cái đại hồ tử phân của thân, thứ yếu là một quần Thiên Truy cao thủ cùng hắn đích thân truyền đệ tử. Ngoài ra cũng có cá biệt một hai cái môn tông, thực lực không yếu hơn thiên truy, tỉ như các ngươi tại hoa sơn mặt đầu quật giết sạch đích ngô độc độc kia một tốp tử người, tại mặt dưới cũng tiểu là ô hàng sơn cái này thứ bậc đích tu sĩ. Ôn nhạc dương ân một tiếng, lầu gỗ tính là chết tại chính mình đích cuồng vọng ở dưới, căn bản không thể chính thức động thủ, chẳng qua hắn đích bản sự, tổng sẽ không so đại xuyên sơn giáp phá thổ sai quá nhiều, thật muốn đặt tại đường kim đích tu chân đạo thượng, phổ thông đích môn tông cũng khó có thể vọng hắn lưng gái bốn năm hôm trước truy hậu nhân tại thần nữ phong nhất bại đồ địa thất bại chỉ thừa lại số đấu dì sắt cùng nhiệt tiên cô ba cái kiếm tiền không lâu ở sau tiên sư lại độ lấy linh hạc truyền dụ muốn sở hữu nhân đều đuổi đi phổ đà sơn đến lúc đó tự có tiên sư truyền nhân đái lĩnh bọn hắn làm việc ôn nhạc dương dọa nhảy dựng nhịn không nổi lại xác nhận câu tiên sư truyền nhân không nỗ nhi đích giả đồ đệ là đại hồ tử phân của thần bởi vì bị bản tôn thi triển tà môn pháp thuật mà cải biến ký ức hán đích thật đồ đệ tắc là hắc bạch đảo một mạch đích hộ trận đệ tử. Si Mao kêu gật gật đầu không sai, tự là tiên sư truyền nhân. Lần này tiến hướng phổ đà sơn, khả không tái chỉ là mấy cái kia thiên truy hậu nhân, mà là lấy trước theo đuổi quốc tiên sư đích sở hữu tu sĩ hậu nhân đều gặp nhau ở này, tiên sư đích truyền nhân cũng hiện thân, nhưng là nhượng sở hữu nhân đều cảm, rắc, đến xá dị đích là, cái này tiên sư đệ tử không phải người, mà là ngũ hành yêu thân. Ngũ hành yêu thân. Ngưng kết kim mục thủy hỏa thổ không môn thuộc tính đích cực trí. Nói đến trong này, tiểu si Mao kêu dừng một cái, trên mặt cũng hiện ra mấy phần hoài nghi đích thần sắc tiên sư truyền nhân đích thân thể, ngũ hành lần lượt vừa đến chỗ tốt, nhưng là hành động làm phái lại dị thường cứng nhắc khó chịu, nhìn đi lên không giống là thiên địa tạo hóa. Lâu gốc bọn hắn tư hạ trong cũng từng nghĩ luật qua, dự tính cái này tiên sư truyền nhân đương sơ pháp thân bị người hoành vỡ, chỉ thừa lại nguyên thần trốn trở về, lại bị tiên sư trùng tố thân thể. Điện thoại di động nhẹ nhàng Như đã là yêu thân, chỉ cần thực lực đến tiểu có thể giải khai trường ly thiết tại thiên truy hậu nhân trên thân đích yêu môn cấm chế, số đấu, dị sắt cùng nhiệt tiền cô cũng bởi mà được cứu. Không chỉ như thế, một lần tan biến mấy ngàn năm đích nguyệt truy hậu nhân cũng hiện thân ở này, cấp bọn hắn mang đến mấy trăm phiến bạch túc thảo đích diệp tử, từ ấy cũng chính thức quy đội. Còn về cái khác mấy cái thiên truy hậu nhân cùng cái kia ngũ hành yêu quái có hay không hoài nghi nguyệt truy hậu nhân, lầu gỗ cấp bậc quá thấp, tựu không được mà biết. Lúc đó Kim Hậu Tử cùng Tần Truy Tiểu đã không biết bị kia đầu tiên sư tọa hạ đích cao thủ nắm chắc. Ngũ Hành yêu quái chỉ cấp mấy cái thiên truy hậu nhân truyền xuống mệnh lệnh, theo sau chính mình mang theo một bộ phận nhân hòa 3 tháng truy đệ tử, áp giải lên Kim Hầu Tử ly khai Phổ Đà Sơn, ngoài ra ba nhà thiên truy hậu nhân tắc dân theo những người khác cùng Tần truy tiến vào hóa cảnh. Lâu Go cũng không biết Ngũ Hành yêu quái đã đi nơi nào, đi làm cái gì, bọn hắn tiến vào hóa cảnh hết thảy đều nghe sổ đấu, gì sắc đẳng người đích mệnh lệnh. Trước là tham dự đổ diệt Bắc Cương đích kêu bảy cái lao điếm, theo sau lại tại trong 4 năm giả trang huyện dùng chuyên môn lén giết tưởng muốn truy tra Trần tướng đích người, còn về những người khác đều tại làm cái gì, hắn cũng không biết. Còn về tần truy, lầu gỗ đều căn bản không biết hắn đã chạy trốn. Ôn nhạc dương nhịn không nổi truy hỏi câu những kia cùng lầu gỗ cùng lúc tiến vào hóa cảnh đích người, hiện tại còn tại nơi này sao. Tiểu si Mao kêu lắc lắc đầu tự mình hắn làm chính mình đích sự tình, những người khác đích tình huống một khái không biết. Lầu gỗ lời tận ở này, sở dĩ nói hắn biết đích sự tình không ít, nhưng chân chính có dùng đích không nhiều. Ôn nhạc dương không lời khả nói, cái sự tình này bọn hắn cơ bản đều đã đoán được. Lầu gỗ đích cung thuật cũng chẳng qua là đem sự tình vớt thuận một chút, cụ thể hữu dụng đích đồ vật cơ hồ không có. Không nỗ nhi lần này chiêu lãm thủ hạ, mưu đồ đích căn bản tiểu không phải trường lý hoặc giả cửu đỉnh sơn. Sở dĩ cái kia yêu quái mới sai người đem kim hầu tử, thái truy các tự tù cấm, đã là hộ thân phủ, cũng là chờ lần này mưu đồ ở sau. Tai chuyển đầu qua đối phó thác tà đệ tử đích chủ mã. Người mù không biết từ đâu lộng tới mấy chén trà nóng, tưởng cấp bọn hắn tống qua tới, đi đến trước mặt lúc lại có chút do dự, lo sợ si mau cứu nghi tâm hắn hạ độc Nhạc dương vong liếu đáng thương ba ba đích kéo kéo si mau cứu đích cánh tay. Hoa hoa đối, với, người mù thân cận đích rất. Si mau cứu a a cười lên tiếp qua nước trà, tiện tay giải khai trước tiên thiết tại người mù trên thân đích vù cổ cấm chế trước tiên người hộ lấy hoa hoa, cũng coi là chúng ta thác tà đệ tử đích nhân Ngươi mù hù được kém điểm bối qua khí đi, lắp ba lắp bắp đích nói chỉ cần chư vị thần tiên sáu. Không so đo tiểu đích những kia mạo phạm chi nơi tiểu hào sáu. Si Mao kêu lắc lắc đầu, đánh đứt hắn đích lời chẳng qua chúng ta còn có chút sự tình muốn tìm ngươi giúp mãn, sẽ không hại ngươi, cấm chế cũng là sợ ngươi đào tẩu, không có quá nhiều ác ý. Người mù cũng không rốt, sớm liền biết những này thác tà đệ tử chảo hắn làm cái gì, lại không dám bao lớn đại. Lãm! có chút trần trừ lên gật gật đầu một kiệu đích Phật đèn trùng ta lại có mấy phần nắm bắt chẳng qua cựu đỉnh trên núi đích kia đầu linh trùng cắn nuốt thần binh tiên kiếm sở vận đích chân hỏa thực tại là đặc thù đích rất nói tới chỗ này người mù lại đột nhiên hồi thần qua tới vẫn không kịp đích nguyền rủa phát thệ chính mình nhất định tận lực mà làm ôn nhạc dương a a cười nói tận nhân sự nghe thiên mệnh nhẽ người lào phí tâm người mù tiểu là cái vô ý vô kháo đích đê đẳng tu sĩ lại làm sao không có tưởng đi qua cựu đỉnh sơn giúp ta phục phá kén hóa điệp từ ấy ôm lấy thác tà đệ tử này đều bắt đuổi khả mập trùng tử ngốn sạch cự kiếm chân hỏa đích sự tình thiên hạ đều biết việc này đại đại đích siêu quá người mù đối với phật đèn trùng đích nhận biết hắn lên cửu đỉnh sơn ở sau muốn là vạn nhất đem ta phục cấp hỏa hại chết rồi kia phiền hà khả tiểu lớn thật không dễ dàng chảo đến cái bắt tù hỏi tới đích khẩu cung còn không có cái gì quá lớn đích nơi dùng ôn nhạc dương đỉnh phiền muộn cùng tiểu si mau kêu lại thương lượng một sẽ thực tại không nghĩ đến còn có cái gì quá tốt đích biện pháp Có thể tìm đến cái khác những kia thiên truy hậu nhân Càng không biết lần này giết ô hàng lầu gỗ Sẽ hay không dẫn lên những người kia đích cảnh giác Kê phi thủy kính cũng túi đầu Tăng khí đích trở về Không ít người đều tại tìm mới đích xuất nhập chi kính Chẳng qua tạm thời còn không có cái gì tin tức Gần nhất trong khoảng thời gian này Liên tiếp địa chấn Đặc, chuẩn, bị là sau cùng một lần Cơ hồ đem này phiến ngàn năm đích Đích hóa ngoại chi cảnh san thành bình địa Đừng nói gần nhất mới đến đích những kia người ngoài Tiểu là tại nơi này kinh doanh mấy đời đích tu sĩ cũng minh bạch trong này nhanh muốn ngốc không đi xuống, hóa ngoại chi cảnh trung ương ương và người, đảo có tuyệt đại đa số người gấp gáp muốn đi. Ôn nhạc dương hiện tại học biết không là vì vô năng vi lực đích sự tình gấp gáp, bắt đầu đích lúc tâm tình bảo tri đích còn không sai, nhưng là hắn khả không nghĩ đến, chỉ chớp mắt đã một tháng đi qua, mới đích xuất khẩu cánh nhiên còn không tìm được. Bị khôn tại hóa cảnh trong đích bọn tu sĩ cũng càng lúc càng gấp gáp, trên phố đến nơi đều là một lời không hợp tiểu phong gia pháp bảo ra tay đánh lớn đích tu chân đệ tử càng nhiều đích người tắc gia nhập tìm kiếm xuất khẩu đích đội ngũ nóng trông có thể tìm đến một điều lối ra ly khai cái quỷ địa phương này nay phiến hóa cảnh là bị tu sĩ đích chân nguyên mở mang đi ra nhưng cuối cùng là dựng dục giữa trời đất vô luận như thế nào cũng sẽ có cái liên thông giữa trời đất đích xuất khẩu tuyệt chẳng qua sẽ biến thành một trích bị tết lên tới đích khí cầu khả nhuộng sở hữu nhân đều chăm tư không được kỳ dài đích là lần thứ nhất đại địa chấn ở sau, tại nhóm lớn tề tâm hợp lực ở dưới, trước sau chỉ tốn hai ngày đích công phu tiểu tìm đến mới đích lối ra, nhưng là lần này tìm kiếm đích người so lần trước nhiều tìm tìm đích lúc gian so lần trước dài lại cuối cùng nhất vô sở hạch, hóa cảnh trong đích người gấp gáp, chọn cả tu chân đảo cũng mở nổi, không xuất nhập đích lối mòn, hóa cảnh trong tiểu tương đương với tan biến, bên trong còn không biết còn có nhiều ít cái môn tông đích cao thủ đệ tử, một thời gian tịch mịch thê lương đích phổ đà sơn mánh đích náo nhiệt lên rồi. Không biết nhiều ít tu sĩ đều đuổi qua tới tìm đòi, tùy nơi khả kiến nhạy tung buôn chỉ đích như gió đích thân ảnh. Cựu đỉnh trên núi đích người tiểu càng không cần nói, Trường Ly mang theo màn màn tự thân đuổi đến, khả một dạng tìm không được hóa cảnh. Này một tháng gian, không biết có nhiều ít đích tu sĩ đều đảo đại mức, chỉ cần ngộ đến Trường Ly, không một ngoại lệ là một đốn sú đập miêu yêu uy dận ở dưới, xem ai đều sinh khí. Ngày này ôn nhạc dương chính trăm vô liêu nải đích cùng người mụ thám thảo thi độc đích tâm đắc. Kê phi thủy kính ca hai hưng sung sung đích chạy trở về, người còn chưa tới trước mặt, hòa thượng tiểu cười lớn Tiêu nói xuất khẩu tìm được, nhanh cùng ta đi. Một hàng người kiệt hết đại hỷ, lập khắc động thân cùng theo hai cái người xuất ra hướng về hóa cảnh nơi sâu, trong, chạy đi, trên phố lớn sớm tiểu hối tập sóng người, cơ hồ sở hữu nhân đều hỉ hình vũ xác, hớn hở ra mặt, đàm tiếu phong sinh. Người mù còn có chút cảm khái, truyền thừa ngàn năm đích hóa cảnh ở ngoài lần này sợ rằng đã muốn biến thành thành trống. Si A cười lên đối, với, ôn nhạc dương thấp giọng nói biến thành thành chống hảo, tìm những người kia phương tiện. Ôn nhạc dương khả không lạc quan thế kia, ôm lấy hoa hoa cười khổ nói có lẽ thiên truy hậu nhân sớm tiểu đi cũng nói không chừng. Đi ra ở sau người trước mang theo bọn hắn cùng người trong nhà hội hợp, ta tiến thập vạn đại sơn tìm cái kia dã nhân đại hán, đều phải nhượng bọn hắn coi chừng chút ta mới đạt thực. Mấy cá nhân trong mồm nói lên, dưới chân một bước không ngừng tùy theo sóng người cùng lúc hướng xuất khẩu chạy đi, khả không lâu ở sau. Đi ở phía trước dẫn lối đích hai cái người xuất ra tựu đồng thời y một tiếng. Tại bọn hắn trước mặt vạn đầu góc đông, không biết nhiều ít tu sĩ tụ tập tại một chỗ, chính quần tình kích phấn xảo xảo nhượng nhượng đích giận mắng. Kê Phi lão đạo quay đầu tối ôn nhạc dương nói mặt trước liền là xuất khẩu. Cùng thượng tắc mắng nói đều rất ư. Chờ tại trong này không đi. Thoại âm vừa dứt, ngàn thước đích đám người sầu nhiên bạo phát ra một trận phân không rõ là kinh hô còn là giận mắng đích tiếng hống, phần phật nhẽ đích hảo giống thủy triều tựa đích hướng, về sau thả ra, càng có không ít người đều lượng ra hộ thân đích pháp bảo. ôn nhạc dương bọn hắn cùng thân sau đích tu sĩ căn bản không biết đã phát sinh sự tình gì đó, không lùi phản tiến, hướng về mặt trước một dùng mà lên chọn cả đám người lập khắp loạn thành một đoàn, nhốn nha nhốn nháo đích chen chúc ở giữa, có người giận mắng, có người kêu thảm, các xác quan sát quang sát chớp động, pháp bảo phá không có đích bén nhọn như ương chuẩn huyết dài, có đích muộn đột tựa cự thạch lạc. ôn nhạc dương cùng xích mau kêu một trái một phải, đem bốn cái đồng bạn sau hộ tại trung gian hướng về trước chen mấy bước ở sau trước mắt thông thoáng rộng mở bảy tám cái đã phận nguôi khắc đích tu sĩ hoành thi tại chỗ bên thân còn tán lạc lên bọn hắn đích phi kiếm tái hướng trước trong đi mười mấy cái người chữ nhất xếp ra ngăn trở lối đi trong đó một cái độc nhãn há tử trước mặt hành lên một thanh phi kiếm chính chậm rãi rũ xuống trên thân kiếm đích huyết đen hiển nhiên ôn nhạc dương dưới chân đích mấy cái kia thi thể đều là bị hắn sở giết kê phi đến cùng là lao giang hồ từ trong đám người chen qua tới đích này mấy bước lộ tròn Tiểu nghe minh bạch đại khái là chuyện gì vậy, đối với, ôn nhạc dương nói xuất khẩu tiểu tại những người này thân sau, bị bọn hắn phong trác, không nhượng nhóm lớn ly khai. Thanh âm của hắn ép được cực thấp, chung quanh lại là loạn tao tao đích một phiến, không ngờ còn là bị vừa vặn giết người đích độc nhãn người xấu nghe thấy được. Một chỉ so với độc xà còn muốn lạnh lèo đích con ngươi đầu nhiên đinh chắc kê phi đích mặt. kê phi lão đạo không chút yếu kém đích tiểu trừng trở về, đem tiểu si mau cứu kéo đi qua, đối với đối phương người xấu măng nói lại nhìn Coi chừng hắn chạc mù ngươi đích độc nhãn. Lúc này độc nhãn long bên thân đích một cái lao giả dương thanh mở miệng cái này xuất khẩu liền tại thập vạn đại sơn đích nơi sâu. Trong, vừa vặn là một cái quỷ quái ổ chung, chúng ta mấy cái không hề ác ý, chỉ là sợ mọi người tùy tiện đi ra, sẽ uổng tống tính mạng. Thanh âm của hắn len ken như kim thiết giao kích, vang rội mà đinh hai, một cái tử đem sở hữu nhân đích ổn đã đều áp đi xuống. chặn lại xuất khẩu đích tu sĩ chung. Một cái yêu nhiều cũng cởi hì hì nói nhà ta đích mấy vị sư trưởng đã đi trước tiến vào trong đó, không lâu ở sau liền có thể quét bằng yêu nghiệt, đến lúc mọi người liền biết chúng ta đích hảo tâm. Đích thanh âm nọa nọa đích phát điển, thơ hào cảm giác không đến nàng tại dùng sức, nhưng là mỗi một cái chữ đều dính tại một chúng tu sĩ đích mảng nhị nơi sâu, trong. Bọn hắn đích lời vừa nói xong, ôn nhạc dương thân sau đích trong đám người, tiểu vang lên một tiếng không phục khí đích quát mắng hảo tâm. Hào tâm gì dùng giết bọn hắn mấy cái. Lập khắc tiểu có trên trăm cái tu sĩ tùy thanh phụ họa, mắt thấy vừa vặn có chút an tính hạ tới đích đám người lại muốn luận lên, trước tiên giết qua người đích độc nhãn hán tử chợt địa đoạn quát một tiếng chu. Hán trước thân đích phi kiếm như lôi đỉnh hơi lóe, trong hướng độc nhãn long đích bọn tu sĩ chỉ, cảm, rác được hảo giống đột nhiên gian hoa mắt một cái tựa, phi kiếm giống như là tàn biến, khả tái tử tế nhìn lên, lại còn tại nguyên, chỉ bất qua trên thân kiếm, lại nhiều ra một chuối huyết châu. Phiến khắc ở sau. Trong đám người mới lại nghĩ tới một trận kinh hô, vừa mới dương thanh chất vấn bọn hắn đích cái kia tu sĩ, đầu người đã rớt đất, thân thể lại còn thẳng tăm tắp đích đứng lên. Độc Nhãn Long này mới thao lên nùng trọng đích mân nam khẩu âm, lại gấp lại nhanh hảo giống súng máy tựa đích mắng câu những này yêu nhân muốn hại chết các ngươi, hắn tâm khả chu. Nói lên, chỉ có một con mắt lại chuyển đến Kê Phi đích trên mặt. Kê Phi đích thân thể lẩy bẩy một cái, không dám nói tiếp nữa, tiểu xích mau kêu lại bước lên một bước, ngăn tại lao đạo trước thân. Đối với độc nhãn long không mang một tia ngự khí đích nói lại nhìn một nhãn, ta liền chạc bù ngươi. Lao đạo đích tâm đều nhanh bị tiểu si mau đích nghĩa khí ngọt hóa 6. chương thứ 289 quái vật. Năm đó lao đạo rút qua miêu không giao đích tình phần, tiểu si mau kêu chưa từng một khắc quên qua, vững vàng địa một bước bước ra, ngăn tại kê phi đích trước thân. Trên tại bọn hắn bên thân đích hóa cảnh bọn tu sĩ, trước tiên đều bị độc nhãn long búng tay giết người đích khí thế sở đoạn, hiện tại nhìn đến lại có người xuất đầu trên mặt đích thần thái mỗi khác, hoặc thương tiếc hoặc khâm bội, hoặc hưng phấn hoặc khủng sợ, vừa vận hình lại toàn cũng không hẹn mà cùng đích hướng, về. sau tán hắn ra, lo sợ người xấu lại ra tay nữa lúc gương cập chỉ ngư. Simao Cưu có chút phiền táo đích như mày, tại hắn thân sau đích kê phi láo đạo a a cười nhẹ hóa cảnh trong đích người tiểu là dạng này cũng không phải nói bọn hắn không có cốt khí, chẳng qua có thể không xuất đầu đích lúc, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tiến lên một bước. thủy kính hòa thượng đích tâm tư so lên kê phi tới kém xa. Nhìn không nổi thấp rộng gì dầm đích mắng câu trong này trên vạn tu sĩ, cánh nhiên bị mười mấy cái người ngăn trở. Một người ném một đạo pháp chú, cũng đem bọn họ áp thành thịt não. Người mù lại lắc lắc đầu lời là không sai, khả đều phải có cái lĩnh đầu đích mới tốt, đối diện những người kia thực lực quá mạnh, ai cũng không muốn làm suất đầu điểu. Kê phi đạo cốt tiên phong đích hơi hơi khẽ cười bọn hắn rất mạnh sao, lại không tại ta đích trong mắt. Mấy cá nhân nói chuyện đích lúc, si mau kêu như cũ cùng độc nhãn long dương nỏ tuốt kiếm đích đối trì lên. Ngồi tại ôn nhạc dương trong lòng đích hoa hoa hiển rõ khẩn trường, điện thoại di động nhẹ nhàng thân đều chặt bang bang đích có chút cứng nhắc. Ôn nhạc dương thần sắc ngược, lại, là nhẹ nhàng địa rất, cười lên an ủi hoa hoa độc nhãn long kém xa, si kêu tưởng muốn chạc mù hắn đích trong mắt, so chạc mù chính mình còn dễ dàng độc nhãn long đích thực lực, so lên thỏ nhỏ yêu thiện đoán còn không bằng, si mau kêu tưởng muốn giết hắn căn bản tiểu không phí sự. Si mau kêu bị ôn nhạc dương đích lời cấp khí nhạc, quay đầu chừng hắn một nhãn. Đây là độc nhãn long hung hăng đích mắng câu cái gì treo tại trước mặt đích phi kiếm một chớn thiểm điện tiểu hướng về si mau cưu phi tập mà tới tiểu si mau cưu ánh mắt không đáng độc nhãn long đích đánh lén tại hắn trong mắt liền cả động tác chậm đích không tính nổi căn bản không lý hội phi kiếm thân hình một nhoáng vượt ra phi kiếm khi thân mà tiến độc nhãn long đại ăn cả kinh đôi tay luyện luyện miết động kiếm quyết đem phi kiếm chiêu trở về hộ tại bên thân si mau cưu vây nhiều lấy hắn gấp chuyển hảo mấy vòng hảo giống tìm không được hạ thủ đích thời cơ cuối cùng dài ra một ngụm khí đục lại lui trở lại ôn nhạc dương đích bên thân độc nhãn long nơi nào chịu y lại nữa thúc động phi kiếm tưởng muốn công giết simao cứu đúng vào lúc này từ ôn nhạc dương thân sau đích trong đám người đột nhiên có người cao giọng huyền niệm đạo hiệu trên trời đồng thời xuất hiện mấy chục đem xích hồng sắc đích trường kiếm chuyển mắt ngưng tụ thành trận dót thành một điều ánh lửa dập dờn đích xích luyện ba đích một tiếng nguồn vang chính quất tại độc nhãn long đích trên phi kiếm thế simao ngăn khai địch nhân đích tập kích Hóa cảnh đích chúng nhân không hẹn mà cùng đích thấp hô một tiếng, không nghĩ đến còn có người sẽ động thủ, phần phật nhẽ đích tránh được rất xa. Một cái có chút quen thuộc đích thanh âm, cồn đáng lên một phần bồng bột đích nộ khí len ken vang lên xuất khẩu ở ngoài, cho dù là long đàm hổ, chư vị đề tỉnh qua sau cũng liền là nhân trí nghĩa thận. Các ngươi lại một lời không hợp biên ra tay giết người, nếu nói không có cái gì mưu đổ, thật đem giả ngàn vạn tu sĩ đều đương thành đướng ốc. Thoại âm lạc nơi, lập khác tại hóa cảnh trung dẫn lên một phiến phụ họa. Một cái râu tóc đều trắng đích chu nho lão đạo bước lớn xoài ra, tại hắn thân sau còn có hơn 20 cái tuổi trẻ đạo nhân. Tôn Nhạc Dương cùng Si mau kêu lại là xá dị lại là khai tâm đích liếc mắt nhìn nhau, Kỳ Liên Tiên Tông đích người cũng tại hóa cảnh trong. Kỳ Liên Tiên Tông tuy nhiên ẩn cư tiêu ổ vàng, xa suốt 2000 năm, nhưng lão bài chính đạo môn tông đích kia phần hiệp cốt, gõ một gõ còn là tranh tranh đích vang. Độc Nhãn Long không nghĩ đến hóa cảnh trong còn có người có thể ngăn trở chính mình đích phi kiếm tập sát, nhãn thần càng thêm lệ ngược. Độc Sà Kiều Trường lên Chu Nho Lão Đạo nói các ngươi là ai? Chu Nho Lão Đạo lại lắc lắc đầu lạc phép chi nhân còn nói cái gì? Ôn Nhạc Dương không chờ Chu Nho Lão Đạo nói xong, Tiểu Vươn tay chỉ hướng Độc Nhãn Long mang nói cô lậu quả văn đích tiểu yêu, liền cả kỳ liên tiên tông đích danh đầu đều không biết. Nói xong, Ôn Nhạc Dương chuyển hướng Chu Nho Lão Đạo, cung cung kính kính đích thi cái lễ hậu sinh văn bối, hết thể mặc cho kỳ liên tiên tông chư vị tiên trưởng phân phó. Hắn một một đối với này một mạch đệ tử tâm hoài ấy nấy. Gần nào gấp chuyển ở giữa, tiêu tính toán đem đái linh trên vạn tu sĩ ly khai hóa cảnh đích đại danh thanh tông cấp bọn hắn. Chu Nho lao đạo lại hồ đồ, vô luận như, thế, nào cũng nghĩ không rõ ràng, trước mắt cái này mặt giống quất tử bị tựa đích trung niên tráng hán làm sao sẽ biết chính mình đích lai lịch, do dự lên trả cái lễ, liền cả nói không dám đương. Bọn hắn nói chuyện đích công phu, si mau kêu tử ôn nhạc dương trong lòng tiếp qua tới hoa hoa đặt tại trên đất, cười a a đích nói vừa mới tan hiểu độc nhãn long một căn đầu tóc. Ngươi tới chả là ta tới. Hoa hoa đích thần sắc nóng lòng muốn thử, chẳng qua sau cùng còn là lắc lắc đầu. si mau kêu cũng không nóng nảy, tiếp tục cười nói kia người xem tốt rồi. Nói lên, đem đầu tóc đặt tại trong miệng cắn đứt một nửa, một bên ngay nuốt lấy, một bên vô bị chậm chạp đích niệm tụng vũ chú, sau cùng một kéo cổ nuốt xuống, cùng theo lại dơ lên ngoài ra nửa còn tóc, lại từ chính mình đích khỏe mắt nơi chậm rãi đâm đi vào, thẳng đến chỉ thừa lại một cái nho nhỏ đích đầu sợi, mới lại chậm chậm đích rút quất lầu đi ra sáu. Độc nhãn long tổ thượng ngàn vạn năm trong đều chưa từng đặt chân tu chân đạo, hắn vừa mới cũng tiểu là thuận miệng vừa hỏi, căn bản tiểu chưa nghe nói qua kỳ liên tiên tông, rét căm căm đích ánh mắt thủy chung tại kỳ liên đệ tử trên thân đánh chuyện, chu nho lão đạo không chút yếu kém, ánh mắt lấp lánh có thần, cùng độc nhãn long nhìn nhau, đứng tại độc nhãn long bên thân đích cái kia kiểu mỹ cẩn nhịn không nổi giận nói ải tử lão đạo, ngươi xem ta làm cái gì? kê phi lão đạo mở miệng đánh cái ha ha, trừng hướng độc nhãn long không chút khách khí đích mắng nói chưa nghe nói qua kỳ liền tiên tông đích uy danh này cũng khó trách năm đó tiên trưởng rơi kiếm hành đạo chí lúc nhà ngươi đích tổ tông còn tại nương thai trong đánh chuyện độc nhãn long đột nhiên đại nộ nhãn châu vừa chuyển hung hăng đích đinh hướng kê phi chính nếu không qua hết thể phát động kiếm quyết chu diệt hắn đích lúc kê phi lão đạo đột nhiên nhảy dựng lên ha ha cười lớn vươn tay vũ si simao cứu đích bả vai hắn lại trường ta kia mà sáu. thoại âm chưa lạc simao cứu đem trong tay kia nửa can độc nhãn long đích đầu tóc đón gió hơi run Độc nhãn long buộc tại sau não đích tóc dài rộng rãi nổi bùng Dương anh múa vuốt đích theo gió mà múa một cổ bạo liệt đích khí thế rộng rãi tranh nhanh tán ra si Mao kêu tiểu động tác không ngừng đem trong tay đích đầu tóc giống vận ma hoa tựa đích tấn tốc xoay chuyển sau cùng lại là một cong, một tống sở hữu nhân đều cho là độc nhãn long đầu bù tóc rối đích tưởng muốn phát động thần thông kỳ liên bọn đệ tử cũng tề thanh quát mắng giữa không trung đích xích luyện hoành nghiêng bãi cái công thủ kiêm bị đích trận thế ai có thể cũng không nghĩ đến. Độc nhãn long kia đầu đầy tóc dài căn căn vướng víu chuyển mắt vặn thành một căn đen thùi bóng dầu đích đại bím, tùy tức chuyển cái phương hướng, quỷ dị đích từ hắn đích sau náo con qua tới, bím hơi bén nhọn như thất, tại ba đích một tiếng vang nhẹ trong, vướng vàng địa đâm vào độc nhãn long duy nhất đích trong vành mắt. Độc nhãn long căn bản cũng không biết chuyện gì vậy, che kín trong mắt trưởng thành tiêu thảm, trùng trung đích té tại trên đất. Kê Phi lao đạo từ một bên triệt để nhìn trước nhãn, ôn, miêu, lạc ba nhà các có tuyệt học. Khả nói đến quỷ dị nhất đích khiến nhất lông người cốt sợ hãi, không phải thanh miêu đích vu cổ trở thuộc. Thủy Kính Hòa thượng cũng tình bất tự cấm, không tìm được, đích lao lao chính mình đích lao đại, gì dâm đích nói câu may mà Hòa thượng bình thời đều là quang vọng náo. Tại trường ngương ương và người, một thời gian toàn đều chấn kinh tại đường trường, mỗi cá nhân đích trong tâm đều chỉ nghĩ tới một kiện sự, vừa mới cái kia xấu xí đích mập bà nương nói một câu, lại nhìn một nhãn, ta liền chạc mù ngươi. Độc nhãn long lại nhìn Kê Phi một nhãn. Bị chật ngủ. Si Mao cứu bà trong tay đích nửa thiệt đầu tóc ném trên mặt đất, đi lên hai bước đối với một dạng trợn mắt há mồm đích Chu Nho lão đạo, thao lên cùng ôn nhạc dương vừa sờ một dạng đích khẩu vẫn, cung cung kính kính đích nói vãn sinh hậu bối, hết thể lấy kỳ liên tiên tông một chúng tiên trưởng đầu ngựa là chiêm. Chu Nho lão đạo tình bất tự cấm, không kìm được, đích nói câu thật đích giả, có chút thất thần đích ánh mắt từ Si Mao cứu bên thân trượt qua, rơi tại thủy kính hòa thượng trên mặt, thủy kính gấp gáp gật đầu thật, thật. Chu Nho lão đạo xoay chuyển ánh mắt lại trông hướng kê phi lải nhải hỏi thủy kính ngươi nói cái gì lúc này một cái rất phiêu lượng đích nữ hài lặng không tiếng thở đích chui đến ôn nhạc dương đẳng nhân thân biên đê đê đích nói đồ mọi người thế bảy vị thải hồng tôn chủ đã lệ chư vị thắc tà truyền nhân nếu có việc gì đó chỉ quản phân phó một tiếng ôn nhạc dương sững phiến khắc mới hiểu được bảy vị thải hồng tôn chủ là ai nhịn không nổi lộ ra cái mặt cười hỏi cái nữ hài kia thải hồng huynh đệ cũng tại nơi này tuổi trẻ nữ hài đĩnh chịu đích nhìn hắn một cái lắc lắc đầu bảy vị tôn chủ không tại, đái linh chúng ta đích là đồ thước, đồ mọi người. Tiểu tại ôn nhạc dương còn tại mài rúa đồ thước là đâu một vị đích lúc, một cái cắt kim đoạn ngọc tiểu đích thanh em lại từ trong đám người vang lên vãn sinh hậu bối cẩn chuẩn kỳ liên tiên trưởng dụ lệnh. Nói chuyện lúc, một cái đầy đủ 400 cân đích mập nữ nhân xa xa lắc lắc đích chen đi ra, đối với chu nho lao đạo phiêu phiêu vạn phúc lộ ra một cái dầu nhảy đích mặt cười. Ôn nhạc dương hoảng hốt gian nữ nhân có chút quen mắt, tùy tức đã nghi tới. Nàng là Thế tông đích cao thủ, bảy cái thải hồng mập mạp ở dưới đích cao cấp thủ lĩnh, đương Sơ tiểu là hắn chỉ huy lên thế tông đích người vây công quả đen lĩnh. Ôn Nhạc Dương cười, nguyên lai hóa cảnh trong đích lão người quen còn thật không ít. Đồ thước đích đặc trưng quá hiển rõ, Ôn Nhạc Dương tưởng không nhớ nổi tới đều không được. Tại đồ thước thân sau, không cùng theo người nào đó, khả tùy theo hắn đích lời, từ trong đám người rộng rãi thăng lên hơn trăm kiện các sắc phá bảo, thể soàn soạt đích chỉ hướng đối diện kia mười mấy cái phong trắc xuất khẩu đích đạo sĩ cùng này đồng thời từ các cái phương hướng đều vang lên len ken đích đoạn sướng cẩn chuẩn kỳ liên tiên trưởng pháp lệnh đồ thước là thải hồng mập mạp đích tâm phúc làm người càng là tinh minh có thể làm hắn mấy lần nghe đến thải hồng để lên qua thanh miêu vu thuật trùng trùng phỉ di sợ tư khó tưởng tượng đích thủ đoạn cũng nghe nói qua thác hiệp đệ tử cùng kỳ liên tiên tông đích nguyên nguyên hiện tại tuy không nhận ra ôn nhạc dương đẳng người đích chân thực thân phận nhưng cũng có thể mới ra si mau kêu tới tử quả đen lĩnh dưới mắt đích tình thế tuy nhiên còn không minh lãng Nhưng đối diện kia mười mấy cái tu sĩ, vô luận như, thế, nào cũng không khả năng đem trường trung vạn trung đều giết, đồ thước lập khắc chạy đi ra, muốn đem phần nhân tình này tống cấp nghiêng chuyển nhân. Đồ thước lần này tới hóa cảnh, việc, liên, quan thế tông một lần trọng đại đích chọn mua, một tiểu đích việc nhỏ cũng không đáng nhượng nàng tự thân xuất mã, mang đến đích nhân thủ trước thực không ít. Chu nho lao đạo đầu đầy vụ thủy, khả cũng không để lỡ tâm lý kia phần phiêu phiêu dục tiền, tiểu si mau kêu cùng đồ thước hai cái mập nữ nhân tả hưu đứng hầu Thân sau một chúng, Kỳ Liên đệ tử tay niết pháp quyết, giữa không trung một điều xích luyện trạng phong hoành đoạn, trước thực tính được thượng uy phong đầm địa uy phong lấm lẫm. Ôn Nhạc Dương đối với bên thân cái kia thế tông đệ tử cười nói: "Thầy ta hồi phục đồ mọi người." Ôn Nhạc Dương, Si Mao kêu thừa hạ này phân tình nghị. Cái nữ hải kia tuy nhiên kiền luyện, khả cũng còn là nhịn không nổi a một tiếng. Trên mặt mấy quả nho nhỏ đích tàn nhang đều có chút phát sáng. Ôn Nhạc Dương chính mình đều không biết, hắn hiện tại thực tại rất có danh. Đồ thước có thể đem phần nhân tình này đưa đến nàng trên tay, này hành tựu đầy đủ tráng. Độc nhãn Long Đích kia mười mấy cái đồng bạn cái cái sắc mặt tâm trầm, đứng tại nguyên địa một động bất động, tựa hồ tại do dự phải hay không nên tái động thủ giết một cảnh trăm. Ma ôn nhạc dương thân sau đích đại quần tu sĩ hiện tại đều tới tinh thần, tiếng mắng chửi càng lúc càng vang dội, từng kiện pháp bảo diều võ dương ai đích xoay vòng, đại có tái không nhường lối lập khắc nện quá khứ đích ra thế. Trước tiên đứng tại độc nhãn long bên thân đích cái lao đầu kia tử cuối cùng phát ra một trận cười lạnh, nhàn nhạt đích quét tiểu si mau kêu một nhãn, lại không để cấp độc nhãn long báo thù đích sự tỉnh nhà ta sư trưởng tâm hoài từ bi, bất nhẫn cho các ngươi hưởng tống tính mạng, này mới lệnh chúng ta chặn lại xuất khẩu. Lao đầu tử đích thanh em đột nhiên lăng lệ lên nếu không tin, ta này liền thỉnh sư trưởng rút đi mặt ngoài đích trận pháp, phóng mấy đầu quái vật tiến tới cho các ngươi đám này không biết ân nghĩa chi nhân xem xem. Nói xong. Dương tay lấy ra một chiếc nho nhỏ đích một linh đang nhẹ nhẹ lắc lư, tùy tức vừa vùng tay, mang theo bên thân mười mấy cái người tấn tốc nhường ra xuất khẩu. Chu nho lao đạo hiện tại đương đầu ngựa, thân sau cùng theo một đại quần là chiêm đích tu sĩ, thấy trạng hắc hắc cười hai tiếng, chính muốn cất bước xuất tiên đi tìm một chút xuất khẩu, si mau kêu khẽ khẳng địa vươn tay kéo lại hắn. Lao đạo quay đầu lại trừng lên đồ thước kéo ta làm gì. Đồ thước chính giờ khóc dở cười, không biết nên nói cái gì đích lúc, đột nhiên một trận tất tất tắc tác hảo giống một quần đại con dán tại trên giấy báo chạy qua đích thanh âm từ nơi xa truyền tới chu nho lão đạo cũng không dám tái mạo thất vừa vung tay lượng ra chính mình đích phi kiếm cùng bọn đệ tử đích xích luyện kiếm trận hội hợp tại một chỗ đồng thời thế tông đích trên trăm kiện pháp bảo cũng chậm rãi du di mà tới vững vàng địa tán tại xuất khẩu hóa cảnh ở ngoài đích dị vang đến về sau dứt khoát liền cả thành một phiến phảng phất tuân hướng trong này không phải quái vật mà là điệt điệt đích hải triều tất tất tác tác đích chạy động thanh càng lúc càng vang Càng lúc càng kề cận, tiểu tại sở hữu nhân đều cho là bọn hắn sắp sửa sông đến đích sát na, kia liền mảnh nhượng lông người cốt sợ hãi đích thanh âm lại đột nhiên tan biến. Chu nho lao đạo lại tu mi một chấn, lớn tiếng đích quát nói tới rồi. Thoại âm lạc nơi, đếm không sể nhiều ít trích xấu xí được nhượng người ra đầu phát tê đích quái vật, lung tung rối loạn đích sông tiến hóa cảnh. Những quái vật này đích cái đầu còn không đến người thành niên đích đầu gối, thân tử xấu chơi cả xương, lồng ngực so này lao bắp nô cũng thu không được bao nhiêu. Sáu cái chân tử chỉ có ngón tay thô tế, nhưng là cái cái đầu lớn như đấu, không có mồm môi chỉ lộ ra hai dãy bảy vặn tám lệch đích răng nanh, tại không ngừng địa cắn hợp trùng ken kết văng dậy. Kê Phi lão đạo thấy nhiều biết rộng, kém điểm nhảy đến ôn nhạc dương đích trên lưng, thất thanh kêu nói khoát con giận, quả nhiên là thập vạn đại sơn trong đích quái vật sáu. Sớm tiểu xúc thế lấy đái đích bọn tu sĩ phát một tiếng kêu la, sát na trong lưu quang giật thải, trên trăm kiện đích pháp bảo dập dởn khởi các sắc thần quang hướng về mặt trước đã chen thành một đoàn đích bọn quái vật tiểu vinh đi qua phát bảo hợp kích đích như sấm cự vang cuộn thành một đoàn đích khoát có giận bị tạc được phân băng ly tích tăng dã bọn tu sĩ còn không tới kịp buông lỏng một hơi hóa ngoại cảnh thủy triều kiểu đích tiếng bước chân rộng rãi đại dực phảng phất biến thành kinh đảo sóng biển chỉ nghe động tính tiểu có thể minh bạch tại xuất khẩu ở ngoài không biết tới nhiều ít quái vật chính ngao ngao gào thét lo nghĩ từ tiến vào ký liên hiến tông tự không cần nói Lưu tại Chu Nho lao đạo bên thân đích đệ tử đều là đạo pháp tinh thâm, đem xích luyện kiếm trận múa đích tuyển như hòa long. Đồ thước đích thủ hạ cũng là huấn luyện có tố, trên trăm kiện pháp bảo tiến thoái có độ, một tầng tầng đích linh kích chống đỡ lên quái vật. Bắt đầu hoàn hảo, đồ thước cùng Chu Nho lao đạo xuất lĩnh đích đệ tử tiểu có thể vững vàng địa phong chắc xuất khẩu, khả không lâu ở sau, tổng tiến tới đích quái vật càng lúc càng lớn, càng lúc càng kết thực, dựa vào bốn tung cùng kỳ liên tiên tung đích thủ đoạn lại đã dần dần địa thủ không nổi xuất khẩu. Kê phi lão đạo nhìn được mục không dối tiếp, trong miệng nước chảy một kiểu đích cấp ôn nhạc dương niệm thao lên quan hống minh xà bảy rào trời ạ, làm sao còn có ngông ngỗng điểu? Cuối cùng một đầu to lớn đích hồng sắc nuốt nhổ lên liệt diễm sông qua phong tỏa. Tại thê lương đích huyết giải trung nhào hướng hóa cảnh đích tu sĩ, đồ thước trách giận một tiếng, trở tay lại lượng ra một chôi ngân sắc đích băng xiên, căn căn đều vỡ nát cử tê đích nao đại. Hóa cảnh trong đích bọn tu sĩ tổng tính đoàn kết chút, dồn dập phóng ra chính mình đích bảo bối tới trợ chu nho lão đạo cùng đồ thước. Một thời gian nho nhỏ đích xuất khẩu trung quanh, tiếng ngàn kiện pháp bảo trên giới tung bay, quần cuộn đích cự vang không ngừng điệu hiệt đẳng, tới từ thập vạn đại sơn đích quái vật tê tâm liệt phế đích kêu thảm lên, tàn chi đoạn cốt tứ xứ bay loạn, thanh hôi đặc dính đích huyết dịch hát tué đích đến nơi đều. Lại qua một hồi, càng lúc càng nhiều đích tu sĩ gia nhập chiến đoàn, khả tới từ xuất khẩu đích áp lực lại không thấy chút nào giảm nhẹ, bọn quái vật không sợ sinh tử, càng giết chi không tuyệt. Thẳng đến ấy Trước tiên cùng độc nhãn long một tốt đích cái lao đầu kia tử mới mặt hàm cười lạnh, lại vây vây tay trong đích một linh đang Đối với hóa cảnh trong đích chúng nhân quát nói ta liền thỉnh sư tôn nặng liệt pháp trợ, dẫn lên đám này ác vật Nói đến cũng kỳ quái, tại hắn dung vang một linh đang ở sau, mặt ngoài đích quái vật tiểu pháng phất phát hiện mới đích vật săn, cố không thượng tái xung kích hóa cảnh, không qua nhiều ít công phu, hóa cảnh ở trong cuối cùng an tĩnh đi xuống. Vốn là ôn nhạc dương này một hàng người sớm tiểu nhận định lao đầu tử độc nhãn long bọn người là khổng nỗ nhi đích thủ hạ chặn lại hóa cảnh nhập khẩu là có cái gì mưu đồ khả thủy kính hòa thượng nhìn đến thật có không ít quái vật lại có chút không chắc đụng đến ôn nhạc dương bên thân hỏi những này là tiên sư đích thủ hạ ôn nhạc dương còn chưa nói lời kê phi lão đạo tiểu đáp nói muốn là không trách vật tới đảo còn không tốt nói chẳng qua hiện tại sáu chạy không thoát không sai được bọn hắn tiệu là khổng nỗ nhi đích thủ hạ không sai hòa thượng ken kết đích gãi lên ra đầu đầy mặt đều là buồn bực Kê Phi lao đạo quẹt quẹt môi bà, hiểm hắn sư đệ quá đẩn ngươi tách ra đầu ngón tay đêm đếm, dưới gầm trời trừ chúng ta cựu đỉnh Sơn cùng cái kia dăm chó tiên sư này hai cổ thế lực ở ngoài, còn có ai có thể khống chế thập vạn đại Sơn trong đích vô số quái vật. Ôn nhạc dương cười khổ lên nhìn Kê Phi một nhãn ngươi còn thật cao nhìn chúng ta cựu đỉnh Sơn. Mặt ngoài có vô số quái vật, cao thâm đích tu sĩ tưởng muốn giết ra một điều đường huyết trốn ra sinh thiên có lẽ còn. Có thể, khả muốn khiến chúng nó tới liền tới khiến chúng nó ly khai liền ly khai, Diệu là Trường Ly, truy tử đẳng người cũng làm không đến. Thủy Kính Hòa thượng cái hiểu cái không đích gật gật đầu, trong mồm gì dẩm đích nghiệm thao lên chẳng qua không quản làm sao nói, những này khổng nô nhi đích thủ hạ chặn lại xuất khẩu, hoặc cứu xuống nhóm lớn đích tính mạng 6. Thập Vạn Đại Sơn quả nhiên là nghèo sơn ná thủy, lại có nhiều thế này quái vật. Ôn Nhạc Dương cũng lắc lắc đầu, tùy tức trông hướng những kia khổng nô nhi đích thủ hạ, đê đê đích mắng câu Lũ Vương bắt đản này. Thập vạn đại sơn trong đích quái vật tuy nhiên hung mãnh, chẳng qua sớm đã ngủ đông, không nguyện lại ra khỏi núi, 4 năm trước ôn nhạc dương bị hạn bạt mang đi nơi này, đều không ngộ đến cái gì nguy hiểm. Khả phiến khắc trước, vô số quái vật tưởng muốn ly khai đại sơn, sông tiến hóa cảnh. Lại thêm lên gần nhất trong một đoạn thời gian, thập vạn đại sơn chấn động lĩa liệu ôn nhạc dương tái đẩn cũng có thể nghĩ minh bạch, dã nhân đại hán đích tàng đá, đã không cách, nào, chấn chú những kia dẫn dụ quái vật phát điên đ Kiện sự này đương nhiên là khổng nô nhi làm. Lao đầu tử lúc ấy đã xuất lĩnh đồng bạn, lại mới ngăn tại hóa cảnh xuất khẩu ở trước, ngựa khí trong sung mãn khinh thường hiện tại chư vị tin nhà ta sư trưởng đích tử bi chi tâm. Như quả vị nào tái có đáng nghi, chúng ta chuyển đầu tự đi. Ông đích một tiếng, trên vạn tu sĩ loạn hống hống đích nghị luận lên, trong đó đại bộ phận người đã tin lao đầu tử đích lời. Đúng vào lúc này, si mau kêu lại ngẩng đầu lên, trừng lên lao đầu tử ta có đáng nghi, các người đi thôi. Người khác đều xuống hơi nhảy, chỉ riêng ôn nhạc dương này mấy cá nhân nhạc, bọn hắn không biết khổng nỗ nhi muốn làm cái gì, bọn hắn chỉ biết khổng nỗ nhi nói đông, bọn hắn tiểu hướng tây, khổng nỗ nhi nói ăn, bọn hắn tiểu muốn kéo sáu. Cùng hai tốp tiểu bằng hữu đánh trượng cũng trước thực không có gì khác biệt. Chương thứ 2890 bạc hộ. Lao đầu tử sắc mặt xanh đen, ánh mắt như điện gắt gao đình chắc tiểu si mau kêu đi không ngại, chẳng qua chúng ta ly khai ở trước, còn muốn cùng các hạ kết liễu một trang quan thi. Nói lên. Lão đầu tử vươn tay một chỉ đôi mắt toàn mù, sớm đã đau đích ngất xỉu quá khứ đích độc nhãn Long ta sư đệ đích này trích trong mắt, tổng quy muốn ngươi trả mới tốt. Kê phi lão đạo lập khắc châm biếm trả lời, tuy tiện chỉ một cụ trước tiên bị độc nhãn Long giết chết đích hóa cảnh tu sĩ kia những này tính mạng nghi, phải hay không cũng muốn hướng ngươi sư đệ đòi về. Lão đầu tử đột nhiên phát ra một trận bi phẫn đích tiếng cười to ta sư đệ vì cứu xuống hóa cảnh vài vạn người đích tính mạng, này mới bất đắc di thi triển thủ đoạn phi thường. Ngược, lại là các ngươi Mắt chuột tức quang tại trước, tự cho là đúng tại sao? Lão đầu tử đích thanh âm càng lúc càng vang dội, nửa câu lời ở sau thanh âm tiểu dẫn động phong lôi, tại chúng nhân đỉnh đầu quần quần kích đảng, phảng phất có một tòa núi lớn chính tại vênh vênh liệt liệt đích sụp nước tạc vỡ. Theo tại lão đầu tử bên thân đích cái kia mỹ diễm cũng cùng theo mở miệng, thanh âm như cũ mềm mại ngọt ngào nhà ta đích chư vị trưởng bối chính tại mặt ngoài thi triển đại trận lén giết quái vật, như quả có người mạo mạo thất thất đích xông ra đi, không chỉ sẽ uổng tống chính mình đích tính mạng, còn sẽ hỏng trận pháp. Lúc đó cho dù là nhà ta đích sư trưởng cũng không cứu được chư vị hóa cảnh trong đích đại quần tu sĩ hống đích một tiếng tiểu loạn rồi thấy lại hướng si mau kêu đích trong ánh mắt đã sung mãn như ý đích fan này giải thích hợp tình hợp lý căn bản không giải khả kích vừa mới mặt ngoài đích quái vật nhóm lớn tận mắt nhìn thấy mặc ai đều biết muốn là chúng nó tiểu thế kia không ngừng không nghỉ đích xuống đến sẽ là cái gì phân lượng đích hỏa lớn si mau kêu một trích túi thấp đầu nhưng là trong mắt lại là qua ánh mắt quét qua xung quanh đại quần đích tu sĩ Trên mặt đều là phiền chán đích thần sắc, tiêu tính tiểu Sa đích dịch dung thuật đủ để thông thần, cũng che đậy không nổi hắn trên thân kia cổ thanh miêu đích ngược lệ. Chu Nho lão đạo cũng xúc lên tuyết trắng đích đôi mày, dài dài hít vào một hơi ở sau, lách mình đứng qua một bên, hắn thân sau đích kỳ liên đệ tử cũng thu giữa không trung đích xích luyện kiếm trận. Đồ thước lại thần sắc tự nhượng, như cũ đứng tại nguyên địa một động bất động, vừa mới kích giết quái vật đích lúc, nàng liền từ thủ hạ trong đó được biết ôn nhạc dương đích chân thực thân phận, dưới mắt là vô luận như, thế Nào cũng sẽ không lui ra nửa bước Thủy kính hòa thượng lại gấp vừa tức Dùng sức xoa xoa tay tâm Không ngừng địa hỏi bên thân đích kê phi làm thế nào Làm thế nào Kê phi lão đạo cũng có chút lục thần vô chủ Hoang mang Căn bản nghị không ra lời gì tới biện bác đối phương Mắt thấy chính mình này Mấy cá nhân tiểu muốn biến thành chọn cả hóa cảnh đích địch nhân Tâm lý luyện luyện chuyển bảy tám Cái chủ ý Lại không có một cái hữu dụ Lúc này tiểu si mau kêu mạc Dành kỳ diệu đích cởi cái gì làm thế nào Này lại không phải quỷ tại trời quang đại lao ra đích đường thượng đánh quan thi, nói được thiên hoa loạn truy lại có cái gì dùng. Nói lên, hán đột nhân động, đã không có thi triển vũ cổ, càng không có phấn khởi thân hình, tiểu thế kia một bước một bước đích đi về phía trước đi, đinh lên lão đầu tử đích ánh mắt âm ngoan như lang các ngươi không chịu đi, cũng không cần đi. Người miêu chấp ảo đích là tâm tư, âm ngoan đích là thủ đoạn, thất nương sơn hạ chạy đi ra đích người, từ sẽ không cùng người thao thao bất tuyệt đích lý luận thị phi, biết lao đầu tử là định nhân. Đối với, si mau kêu tới nói, đầy đủ rồi. Ôn nhạc dương túi thân ôm lấy hoa hoa, quay đầu quét qua thân sau đích đám người cùng các ngươi không, liên, quan bất động liền hảo. Đại bàn tử đồ thức nhãn thần tuyết lượng, không biết là bởi vì khẩn trương còn là hưng phấn, vươn ra đầu lươi sử kình liếm liếm một môi, thì hi đích cởi lên dương tay dơ lên một khối nho nhỏ đích lệnh bài vân quyển vân thư, thiên uy truyền lệnh, nhi lang môn, các ngươi bên thân nếu ai dám động một động, khỏi quản hắn là ngứa ngứa còn là đánh hát hơi, đều giết cho ta Không ngờ Caimaquu si đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu lại phân biệt đối với Ôn Nhạc Dương cùng đồ thức cười cười các ngươi đều không dùng quản, theo sau lại trông hướng Hoa Hoa ngươi xem tốt rồi, nghe tốt rồi. Lao đầu tự giận quá mà cười, đột nhiên quát to một tiếng vậy tiểu giết cái này yêu phụ chứ? Thoại âm lạc nơi, tại hắn bên thân đích mười mấy cái người lại căn bản không động, các tự mặt chứa ý cười, dùng nhìn người chết đích ánh mắt, khinh phiêu phiêu đích trông lên Caimaquu. Si Khả tại Ôn Nhạc Dương đích thân sau, từ bốn mặt tám phương nhảy lên gần trăm người các tự cao giọng đại sướng chủ quyết từng đạo hoặc lộng lẫy côi lệ hoặc quỷ dị u ám đích quang hoa xuyên cắm giao điện không biết nhiều ít kiện phổ thông tu sĩ liền cả làm ngộng đều chưa thấy qua đích pháp bảo dẫn động lên mê mông phong lôi phản phất lưu tinh hỏa vũ kiệu đích hướng về si mau cưu hầm vàng kích hạ không nỗ nhi lần này phát động sở hữu đích thủ hạng mặt trước đích thiết kế án bộ tiểu ban đích vô bị thuận lợi hiện tại phong trắc hóa cảnh xuất khẩu là chí quan trọng yếu đích một vòng đương nhiên sẽ không chỉ phái này mười mấy cái người tới hoàn thành khác ấy tại hóa cảnh ở trong đầy đủ có hơn trăm cái tu vị tình trạm đích hảo thủ, si mau kêu không chút nào cảm, giác được ngoài ý, không chỉ không có thương hoàng tránh nẽ, phản mà giống cu đêm khóc lóc tựa đích kiệt kiệt quái tiếu lên, xích hồng đích quang mang lưu chuyển lấp lánh trung, hắn đích mệnh hỏa ẩm vàng xuất hiện, mấy trăm đầu hỏa chuẩn trên dưới tung bay, một cái tử đem sở hữu nhân đích ánh mắt đều dung thành nhân ân đích huyết sắc, hỏa chuẩn mệnh hỏa hiện thân đích sát na, vô số căn hắc sắc đích cây mây tại không chút trình triệu trùng sung thiên mà lên, điên cuồng đích đong đưa thua múa vững vàng địa đem Si mau Cừu hộ tại trung ương, ba ba đích muộn vang giao điện, hung hăng đích rút quất hướng thiên thác tiểu vùng vãi mà tới đích các sắc pháp bảo. Trương đang nuốt nổ, hỏa chuẩn lửa lờ, xa xa trông đi Si Mao phảng phất biến thành một đầu mọc đầy xúc giác đích các thú. Hóa cảnh đích bọn tu sĩ nhất tề phát ra nửa tiếng kinh hô, một chút có kiến thức đích người khàn khàn lên quái khiếu vô cổ. Hán 6. Là thất nương sơn thượng xuống tới. Bọn hắn là thác tà chuyên nhân. Si Mao thu liễm tiếng cười. Lư khí trầm ổn mà trang nghiêm hoa, hoa. ngươi nghe chú, thế nhân cho là vu cổ chi thuật, đều là dựa vào chút đầu tóc mỏng ngón, đố Ngâu Hoa Hoa mới có thể thi triển hại người đích tiểu thuật, khả chúng ta tổ sư gia truyền xuống đích vô cổ, lại là lấy niệm ngữ lực, nơi cao thông, vô lực liền là pháp lực, ta đích vụ, tự là đám này đáng chết chi nhân đích pháp. Nói lên, Si Mao dừng bước, chuyển thân, ngẩng đầu, nhận thật nhìn một chút thân sau những kia chính liều mạng thúc động pháp bảo, tưởng muốn xông phá hắc đẳng đích tiên sư bọn thủ hạ. Cùng theo độc tay niết thành vũ quyết, chậm rãi xoa xoa chính mình đích đôi mắt, lại án án chính mình đích ngược trái. Si Mao kêu bận rộn xong rồi ở sau, cư nhiên đối với Kê Phi lão đạo cùng Ôn Nhạc Dương vậy vây tay còn nhớ được 9 năm ở trước, đại trưởng lão Si thủy nứt làm cứu ta tính mạng, khoét mục đào thâm, phát tống tuyệt vu sao? Ôn Nhạc Dương cùng Kê Phi cùng lúc gật gật đầu, còn không tới kịp đáp ứng một tiếng là, tối tăm ở trong sậu nhiên tạc lên một trận phảng phất ngàn quỷ tê khóc, vạn thú ai hào đích thảm thảm vu sướng. Vu sướng ở trong bao quát ôn nhạc dương tại nội, tại trường sở hữu tu sĩ chỉ cảm, giáp được quanh thân lạnh lẽo, tùy tức hai nhiên đích phát hiện, chính mình đích ảnh tử cánh nhiên thoát ly thân thể của bọn hắn, không thanh mà cấp tốc đích hội tụ mà thành một điều hắc sắc đích hồng lưu, hướng về giữa không trung những kia tưởng muốn công giết tiểu si mau cứu đích tiên sư hậu nhân môn quân chiếu mà đi. Si mau cứu phát ra một trận thảm thanh cười lớn này, tiểu là si thủy nứt đích tuyệt học, ảnh tử nghiêng. hắn vì ta mà chết, ta lại không cho là báo. Duy trông mong đại trưởng lão linh hồn khắc ấy đương nhìn vào, hắn đau nhất đích hoa hoa, hôm nay tại dùng nó đích quyết tuyệt chi vu giết địch. Trong mắt sở kiến chi nhân, trong tâm sở tưởng chi nhân, tất, giết, không, xá. Si Mao hiện tại vu lực đại thành, thi triển ảnh tử nghiêng đã không dùng quét tâm, cũng không cần đảo mục, càng không dùng lấy mạng đổi mạng, nhưng là vu cổ y lực so lên đại trưởng lão năm đó, không biết muốn nước nổ bao nhiêu lần. Vô số ảnh tử hội tụ mà thành đích vu giết. Uyển Như hát sắc đích thiểm điện, tái giữa không trung hơi lóe mà qua, sắp gần một nửa đích địch nhân thậm chí không biết đã phát sinh việc gì đó, kia đã biến thành một chùm xương khô, từ trong thiên không vô lực rơi rụng, tái trên đất thế cái rồn rập vỡ vỡ. Đối diện còn tại phong tỏa xuất khẩu đích lao đầu tử sao gặp Si Mao kia đích vô cổ chi lực, một ngụm khí kém điểm không xuyến đi lên, mặt ra một cái tử biến được trắng bệnh vô bì, run giọng phân phó lên bên thân đích đồng bạn nhanh sáu. Mau mời người tới, chúng ta ai cũng chặn không nổi hắn a. Mỹ diễm cùng ngoài ra mấy cái tu sĩ, lập khắc dao động trong tay đích một linh đang Si Mao đích tiếng cười càng phát cuồng vọng mà nóng động, vừa vung tay tán đi khắp trời vu ảnh, ngón cái khiêu phá chính mình đích ngón trỏ, nhẹ nhẹ đích đem hai giọt huyết hoa bắn vào bên thân đích mệnh trong lửa nhị nương vì ta, phế hết đời tu vị, Si Mao kêu lại nào có một ngày dám quên, này kim huyết chập liền là nương thân cho ta đích mệnh. Huyết hoa rơi vào mệnh hỏa đích sát na, một trận phiền táo đến tâm lý đích ông ông thành đột nhiên đại tác. Năm đó nhị nương đích kim huyết chập gọi ra đích là vô số đầu quyền đầu lớn nhỏ đích phong tử, khả si mau kêu khắc ấy thi triển ở dưới, chỉ có một đầu ngon cái bụng đánh đích kim hồng sắc tiểu phong. Khả này một đầu nho nhỏ đích phong tử, tốc độ nhanh đích liền cả ôn nhạc dương đích ánh mắt đều khó mà bắt tóm, phản phất một đạo kim tuyến tiểu, vây lấy những kia thừa lại đích bọn tu sĩ lách mấy cái những kia tiên sư đệ tử còn không tới kịp thế rất tại, tiểu đã biến thành mạn mạn đích một vũng nung huyết. Từ ôn nhạc dương đẳng người thâm hậu nhảy đi ra đích gần trăm tu sĩ, chẳng qua chỉ chớp mắt ở giữa, tiểu bị miêu không giao đích đại lòng căn giết mổ được nhất kiền nhị tịnh, sạch sẽ. Lúc cách sắp gần 10 năm, miêu chạy trước kia trường thảm liệt tới cực điểm đích huyết chiến lại rành rành trong mắt. Ôn nhạc dương bị si mau cứu đích quầng tiếu thanh treo gẹo được huyết mạch phun trường, cũng hận không được nhảy đi ra đánh giết một phen mới thông khoái quá đã, chẳng qua theo sau tưởng đến hảo giống không ai vì hắn chết rồi. Mà lại trong nhà những kia đại gia trưởng thi độc dùng độc đích tuyệt hắn cũng sẽ không. Không biết vì cái gì, hóa cảnh ở trong đích tiên sư thủ hạ, thực lực tuy nhiên không tục, nhưng là trong đó không hề có tuyệt đỉnh cao thủ áp trận Hiện tại si mau cứu đích vua cổ chi lực đủ để cùng năm đó đích thiên thư chân nhân so vai, tưởng muốn giết sạch những này tiểu cất xác căn bản tiểu không đương hồi sự. Tuyệt vu lệ cổ, khắp trời đích bùi ngùi lâm phong, quỷ khóc sói chu, hát xác đích lật trời cự đẳng. Mấy trăm đầu đỏ sống như huyết đích hỏa chuẩn tổ sư ra chuyển xuống ba môn bản sự, luận uy lực các chiếm thắng trường, luận uy phong thanh miêu đều không hy phải cùng ôn lạc hai nhà đi so. Hóa cảnh trong đích tu sĩ, cuối cùng minh bạch thác tà truyền nhân này bốn cái chữ đích phân lượng, lôi đỉnh thủ đoạn giết chết hơn trăm tên tu sĩ cô nhiên đáng sợ, nhưng chân chính nhượng người tìm mật câu tăng đích là si mau cứu giết người lúc, kia phần cùng, kia phần hoành kia phần bạc hộ, kia phần từ trong cốt tử tué phát đi ra đích tới tính hi Không có một cá nhân không tái trộm trộm đích nuốt nước miếng, không có một cá nhân đích tâm không tái thỉnh thịch đích ngày loạn, toàn trường khí thế, tận là vì si mau cứu một người sở đoạn. Cự ly ôn nhạc dương nơi không xa có cái đầu trọc tu sĩ, vốn là nhận thức người mù, nhưng là trước tiên trường diện khẩn trường, một mực không lo lắng đánh chiêu hồ, hiện tại cuối cùng đại lên đám tử, tưởng muốn cùng thắc tà đệ tử leo lên điểm quan hệ, đề tâm điếu đảm, nôm nớp lo sợ, đích đi lên mấy bước, thấp giọng hỏi người mù nhà các ngươi, Người đến. Kê phi lao đạo có chút buồn bực, si mau từ nhỏ tiểu thông minh, tuy nhiên đàm không thượng chẳng ổn, nhưng là cũng đầy đủ kiến luyện, vừa mới phát động đích vu thuật lúc nói đích lời lại hảo giống di ngôn tựa, nhựa bọn hắn có chút sở không đến đầu náo. Vu đẳng cùng mệnh hỏa cũng tan biến tại trong không khí, si mau kêu lại nữa cất bước, hướng về sớm đã sắc mặt tái nhận đích lao đầu tử đẳng người chạy đi. Lao đầu tử còn tự cường ngạnh đích nói kiện sự này cùng các ngươi thắc, ta đệ tử không có nửa điểm can hệ, chúng ta phong chắc xuất khẩu. Là vì cứu xuống này tòa hóa cảnh, cứu xuống hóa cảnh trong trên vạn tu sĩ đích tính mạng, trừ này ở ngoài. Không khác các ý. Thanh âm của hắn như cũ vang dội ngựa khí cũng tính hào mại, khả vô cớ đích mở miệng lần nữa phân biện, đem nơi không xa đích kê phi thủy kính đều chọc cho cười. Si mau cứu như cũ là đầy mặt không nén phiền đã biết chúng ta là thác tà đệ tử, còn nói những này không dùng đích lời làm cái gì. 6. Chương thứ 291 uy phong Năm trước khổng nô nhi chỉ xử thủ hạ tại thần nữ phong tróc nã trường ly, càng đem ôn nhạc dương một đám người này đánh được khổ bất khám nôn, đó là bọn hắn tiểu tính là cho ôn, miêu, là ba cái đại tổ hong vỏ vẽ, chỉ cần là khổng nô nhi đích người, nộ đến ôn nhạc dương có lẽ hoàn hảo chút, nộ đến si mau kêu tiểu chỉ có tự nhận xui xèo đích phần. Càng hướng hồ thắc tà thủy tổ mất dấu đích sau cùng manh mối, cùng khổng nô nhi có lấy mạc đại đích liên quan, truy tử cùng khổng nô nhi còn có được một phần huyết hải lão đầu tử cũng đích sắc không có gì khả nói, hắn cùng ô hàng lầu gỗ mở dạng, tại khổng nỗ nhi hiện tại tụ tập đích thủ hạ ở trong, chỉ có thể tính là cái tiểu cất sắc. Từ lúc tiến vào hóa cảnh ở sau, tiêu ngày ngày nhàn dạo, thẳng đến lần trước đại địa chấn, mới từ gì sát tiên sinh trong đó tiếp đến dụ lệnh, muốn hắn dẫn người phong chắc hóa cảnh xuất khẩu, còn không cho hắn giết quá nhiều đích người. Như quả thực tại không chê không nổi thế cuộc, tiêu thông chi mặt ngoài phong chút quái vật tiến tới, trừ nay ở ngoài hoàn toàn không biết. Lão đầu tử dứt khoát ngậm miệng lại không nói chuyện, lượng ra phi kiếm hung hăng đích trừng lên càng lúc càng gần đích Tiểu Si Ma Qiu. Tiêu tại lúc này tại bọn hắn thân sau đích hóa cảnh môn ra vào trung, đột nhiên chuyển tới một cái khản khản khó nghe đích thanh âm điểm này việc nhỏ đều làm không tốt, uổng phí tiên sư đối với các ngươi một phiên tín nhiệm. Tại thần nữ phong thượng đại nạn không chết đích sổ đấu lao thái bà, còn là kia phó dáng vẻ không còn lên thân thể, mặt già âm lệ đích từ mặt ngoài đi vào nhập hóa cảnh. Nhiệt tiên cô theo tại lao thái bà thân sau. Âm thanh tiêm khí đích khuyên lên sổ đấu lao tiên cô bất giận, bọn hắn đích sai sự, vốn là cũng không đơn giản thế kia. Nàng đích thanh âm hỏa lạt lạt đích nóng, nghe đi lên ngựa người, cảm, rác được miệng khô lời giáo, thất khiếu đều phảng phất muốn bốc khói. Dì sắt tiên sinh đi tại sau cùng, ngựa khí trong có chút hoang dùng, hỏi lao đầu tử đến cùng sự tình gì đó, thế này hoàng hốt đích tìm chúng ta lời còn chưa nói xong, dì sắt đột nhiên ngậm miệng lại, vết gỉ loang lổ đích ánh mắt đầu nhiên tranh nanh lên. Trầm rãi quét qua trên mặt đất vừa vặn bị tiểu si mau cưu giết chết đích gần trăm cụ thi thể. Tới đích ba cái, đều là lão người quen. lão đầu tử nhìn đến viện binh tới đột nhiên đại hỷ, gấp gấp dẫn theo người không người thi lễ, đụng đến ba cái tuyệt đỉnh cao thủ trước mặt, đem sự tình đích kinh qua cao tố hán. Nói lên, vươn tay trước chỉ chỉ ôn nhạc dương, si Mao cưu, lại chỉ vào đồ thức cùng chu nho lao đạo, sau cùng tắc điểm hướng kê phi lao đạo, thủy kính cùng người mù ba người số đấu đích ánh mắt tùy theo lao đầu tử đích ngón tay, nhất nhất quét qua chúng nhân, sắc mặt càng lúc càng khó nhìn, cùng dị sát, nhiệt tiên cô liếc mắt nhìn nhau ở sau, manh đích ngẩn đầu trường hướng nơi không xa đích si mau cứu thác. lão thái bà vừa mới nói một cái chữ tiểu đầy mặt đành chịu đích đóng lại muộm. Vừa vặn một đường tới gần lao đầu tử cả người, phản phất không tiếc thí thần cũng tuyệt không chịu dừng lại nửa bước đích tiểu si mau cứu cư nhiên chạy. Si mau cứu trở về đích tốc độ khả so đi đích lúc nhanh nhiều Đang đứng tại ôn nhạc dương bên thân sát có giới sự đích nói khổng nỗ nhi là vô luận như, thế, nào cũng không chịu nhượng hóa cảnh trong đích người đi ra. Ôn nhạc dương giờ khóc giờ cười, chẳng qua còn là gật gật đầu, lao đầu tử mắt thấy tiểu muốn ngăn không ngừng nhóm lớn, ba cái thiên truy hậu nhân liền hiện thân. Tâm lý liền xác nhận khổng nỗ nhi đích như đồ, nhất định cùng hóa cảnh này mấy vạn điều tu sĩ đích tính mạng du quan. Si Mao kêu đương nhiên không rốt, dựa vào tu vị của hắn, một cái thiên truy hậu nhân còn có thể miễn cưỡng ngăn đị Như quả đối phương ba cái người cùng lúc động thủ, chính mình sợ rằng liền chạy trốn đích cơ hội đều không có. Sổ đấu bà bà tổng tính tìm đến Si Mao Kiêu, thân tử cung lên nao đại phí sức đích nâng lên, nhìn đi lên tùy thời đều sẽ té ngã tựa đích không nghĩ đến, chúng ta còn tìm thượng Cửu đỉnh sơn, thúc đạo đích tiểu yêu chính mình tựu tìm lên tới môn, Ôn Nhạc Dương cũng tại hóa cảnh trong. Si Mao Kiêu gật đầu tiện tay chỉ bên thân đích người mù, người mù thân tử mềm nhũn trực tiếp hùng ngất. Sổ đấu không chút nào cho là ý. Phản mà cười vài tiếng ngươi này xịu bà nương có thú được rất. Ngươi như cáo tố ta Ôn Nhạc Dương không tại nơi này, ta liền nhượng ngươi được chết một cách thống khoái chút. Si Mao tựa hồ có chút buồn bực tiểu tính Ôn Nhạc Dương tại nơi này, ngươi liền có thể đánh được qua hắn. Bốn năm trước hắn một cá nhân có thể đem các ngươi này một quần thiên truy hậu nhân đều đánh được hoa rơi nước chảy. Sổ đấu đích trong thanh em vướng vữu lên đầm đầm đích hận ý cùng thâm thâm đích khinh thường Ôn Nhạc Dương cái này tiểu yêu, bằng tá đích chẳng qua là mấy kiện lợi hại đích pháp bảo. Bằng ta tự mình hắn đích công lực, ta giết hắn không dùng căn thứ hai ngón tay. Nhiệt tiên cô cười khanh khách nói nghe nói hắn đích quái kiếm hủy, hắn đích yêu sơn không tiến được hóa cảnh, còn thừa lại cái gì? Nói lên, đầy mặt thương tiếc đích lắc lắc đầu muốn hắn không tại hóa cảnh, thật có thể đáng tiếc. Nàng chính nói lên, đột nhiên lại ngậm miệng lại, trên mặt đầu nhiên thăng lên tranh nang đích thần sắc, ánh mắt âm ngoan đích đinh chắc ôn nhạc dương chính tại trong tay đem chơi đích giao thứ. Giao thứ tuy nhiên mông lên long văn, nhưng hình chế chưa biến, lệ khí như cũ. Nhịp tiên cô một cái này tiểu nhận đi ra, kê phi lão đạo sớm tiểu vung đi ra, một cánh tay cầm thật chặt hoa. hoa. Đối với Thiên Truy hậu nhân ha ha cười lớn, các ngươi mấy cái đều với ai học đích ma bệnh, nói chuyện chỉ nói một nửa. Sổ đấu bà bà đột nhiên phát ra một tiếng không biết là hoan hô còn là giống giận đích quá khiếu, cũng không lý hội kê phi lão đạo. Đối với cái khác hai cái đồng bạn gọi vào này tiểu quỷ là ta. Trong lúc nói chuyện đã hất lên sâm sâm đích quỷ chảo, hướng về ôn nhạc dương thiểm điện tiểu nhào tới đồng thời bảy mai nê hoàn lăng không mà hiện vây chặt sổ đấu bà bà điện xạ chuyển vòng vững vàng đích hội chặt buôn phía ba cái thiên truy hậu nhân không biết hắn đã tại tần lịnh em trong mắt thoát thai hóa cốt tự nhiên sẽ không không đem không pháp bảo dựa vào đích ôn nhạc dương đặt tại trong lòng kê phi lão đạo tiếp tục quái tiếu đích cười mang bốn năm không thấy lão thái bà còn là điểm kia kỹ lưỡng không có một kia một hào đích tiến giải hắn nói chuyện đích công phu ôn nhạc dương tiểu đã tung thân nhào ra cùng sổ đấu bà bà hai cái người đánh thành một đoàn chẳng qua điện quang đá lửa đích một sát, dì sắt cùng nhiệt tiên cô tiểu đồng thời biến sắc. đây đó chiêu hô một tiếng, thân hình lay động lên tiểu muốn gia nhập chiến đoàn. trích tinh tay là thiên tinh một mạch đích tuyệt học. năm đó tại thần nữ phong chi đỉnh lao thái bà tiểu dựa vào một đôi tay dỡ vài ngàn tu sĩ đồng thời ném ra đích pháp bảo, thi triển ở dưới nhanh chóng vô bì, ngoan lạt dị thường. càng cùng trên trời đích tinh đầu hô ứng, tiếp dẫn tinh thần linh nguyên hộ tại giữa ngón tay, cho mượn lấy kích vỡ địch nhân đích Trấn nguyên. Khả sổ đấu bà bà không nghĩ đến vừa mới tiếp chiến ở dưới, không chỉ không thể như tưởng tượng đích dạng kia lập khắc đem ôn nhạc dương dỡ thành tán cốt thịt vụn, phản mà toàn số hãm tại đối phương đích thế công trong, đối phương đích mỗi một nơi then khớp đều thành công địch đích sở tại, vừa ngăn xuống bà vai, lại muốn tránh ra quyền đầu, còn không tới kịp hóa giải kia một cái đầu truy, lại từ đỉnh đầu thượng áp đi xuống một cái sáu. Vưu kỳ nhẫn không thể nhẫn đích là đối diện cái kia thô lô hán tử tại cắn không đến nàng cái mùi lít lúc còn sẽ đem đầu lưỡi cũng vươn được lão dài tới điểm nàng đích mi tâm. Bảy mai nê hoàn phá không lưu chuyển, trợ sổ đấu cùng lúc vây công địch nhân, khả là vô luận nê hoàn như, thế, nào gầm gào hoành kích, Ôn Nhạc Dương tổng có thể vận đồn súc vai, để xoài hóp bụng, một bên cùng sổ đấu thiểm điện kiểu đích đối, với công, một bên tại khắc bất dung hoãn, khẩn cấp trung tránh ra nê hoàn đích kích xạ, cho dù là có đôi lúc không từng cách tránh né, từ hắn trên thân cũng sẽ thăng lên một tầng dày dày đích lân bị giao giáp vướng bảng địa kháng chú tinh hoàn một kích. Thiên hạ thần thông, khá đích chẳng qua là một cái lực chữa đương sơ ôn nhạc dương đích sinh tử độc chưa thể đại thành, sai quyền phát ra đích lực lượng có, đánh tại sổ đấu một loại này tuyệt đỉnh cao thủ đích trên thân nhân ra trích cho là gai ngương ngỡ, khả hiện tại, sổ đấu chỉ cần một cái không cẩn thận chịu lên thế kia mấy cái, này một thân lao cốt đầu cũng không biết muốn vỡ lên mấy can. Nhiệt tiên cô cùng dị sắt tốc độ cực nhanh, hợp thân nhào hướng chiến đoàn, chân chính nhượng bọn hắn kinh tâm động phách đích không phải ôn nhạc dương cùng như gió bao kiểu đích sai quyền, mà là tại hắn phúc kích đích sát na trong, cánh nhiên thu lại bén nhọn đích giao đâm tiểu thế kia xích thủ không quyền đích nên hướng sổ đấu. Hai người bọn họ vừa vận một động, đột nhiên một cổ âm ngoan mà vẫn đục đích lệ khí sung thiên mà lên, một đầu toàn là do cốt đầu đáp khởi đích quái long thân hình một quyển, đã đem dị sắt tiên sinh vững vàng địa côn chặt. Đồng thời một tiếng so quỷ khóc còn muốn thê lương vạn bội đích tiếng kêu thảm, từ trong tối tâm quyển dương mà lên thẳng tấp đích sỏ xuyên thiên địa, mấy trăm đầu hỏa chuẩn trên dưới tung bay. Tiểu Si mau kêu khoa tay múa chân kiệt kiệt quái tiếu, từ hắn thân sau dốc đích sông ra vô số căn đen thui đích trường đẳng. Tùy theo hắn sướng niệm đích vũ chủ, phô thiên cái địa đích sông hướng nhiệt tiên cô, hắc đẳng ở giữa, còn tàng lấy đếm không xuể đích trùng đầu, lệ quỷ, á thú, thậm chí nhiệt thiên cô còn nhìn thấy chính mình đích sư phó, cha mẹ cùng hải tử. Nhiệt tiên cô muốn mải rúm một cái mới hiểu được, chính mình còn không sinh dưỡng qua sáu ôn nhạc dương đối số đấu cốt long đối với dị sát simao cứu đối với nhiệt tiên cô ba cái thiên truy hậu nhân hai cái thác tà đệ tử chuyển mắt đánh thành một đoàn vu cổ cùng thần thông giao tương chiếu giỏi pháp quyết đích lanh lảnh niệm phụ sướng khắp trời quỷ khóc sói chu cốt long gào thét tầng tầng vương diễu hóa cảnh đích xuất khẩu chi nơi phảng phất chính có khắp trời thần ma tại yêu nhiều múa loạn theo tại hắn bên thân đích mười mấy cái hảo thủ cùng lúc chua múa khởi pháp bảo Tuy nhiên biết rõ bọn hắn điểm này bản sự không có gì nơi dùng, nhưng cũng không thể tiểu đứng ở bên cạnh nhìn vào. Lao mau đầu một thét quát, đại bàn tử đồ thức nghiệp phóng thanh hô lớn Vân Thiên Môn, cùng lúc động thủ. Tại trong đám người hiển hách nhưng vang lên một trận ứng nặc chi tiếng vài trăm kiện pháp bảo cùng lúc phóng bay hiện tại nhóm lớn mới biết, đại bàn tử đồ thức một mực tại ẩn tàng thực lực, hiện tại nghe nàng hiệu lệnh ra tay đích tu sĩ, so lên vừa mới giết quái vật lúc đích người ít nhất nhiều ba bội. Hóa cảnh cạnh biên triệt để loạn thành một đoàn. Năm cái tuyệt đỉnh cao thủ đây đó sát phạt, hai tốt tu sĩ không nhường lẫn nhau. Lưu Quang giật thải rầm rầm lôi minh, phảng phất không đem thiên niệm đi xuống tiểu quyết không thôi nghỉ. Khác ấy tụ tập tại phụ cận đích hóa cảnh tu sĩ, so lên ôn nhạc dương cương tới đích lúc lại muốn nhiều ra không ít. Hơn một vạn người bị dọa đến tứ xứ chạy loạn, lại không bỏ được không nhìn này trường làm ngộng đều không nghĩ đến đích kinh thiên đắc chiến, lui đến nơi xa liền chiến chiến căng căng đích dừng lại bước chân. Người mù hiện tại cũng tỉnh, chính bị một quần hóa cảnh tu sĩ vây lấy. Trước tiên cùng hắn xáo quan hệ đích cái kia đầu trọc, bị trước mắt đích quần quần ác đấu chấn được trận mắt há mồm. Thanh âm khô chát đích hỏi người mù ngươi xem sáu, ai có thể thắng? Người mù không đáng đích quệ quệt khỏe môi, sắc mặt vô bị đốc định đương nhiên là chúng ta thuộc đạo đệ tử. Đầu trọc còn chưa nói lời, bên cạnh tiểu có những người khác nhịn không nổi cắm miệng sợ rằng sáu. Chưa hẳn nhẽ ba người kia cũng đều là tuyệt đỉnh tu sĩ, hiện tại đánh được cờ chống tương đương. Người mù đột nhiên ha ha cười lớn, vươn tay chỉ vào kê phi lão đạo. Đây là đắc ý đích đối, với, những người khác nói chúng ta bên này, còn có một vị quả đen linh thượng xuống tới đích cao thủ không động nghi. Sổ đấu đích bản sự, cùng thiên thư chân nhân tại bá trọng ở giữa, mà ôn nhạc dương hiện tại tức liền tay không nhưng lấy sai quyền mà luận, cũng cùng trường ly, truy tử đẳng người không phân cao thấp, hiện tại đã đang nắm phần thắng. Cảm thụ được trong thân thể tầng tầng lưu chuyển tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không khô kiệt đích sinh từ độc ôn nhạc dương tâm tình hảo được vô dĩ phục ra, không hơn được nữa. Ha ha cười lớn đối với đồ thức kêu nói đồ mọi người thế tông đích tình phân thắc ta đệ tử ghi lại về sau nếu có phân phó chớ dám không tử đồ thước giương tay thu chính mình đích thần thông chuyển đầu trông hướng ôn nhạc dương đầy mặt kinh hỉ đích hỏi là thật vậy tiểu thỉnh cựu đỉnh sơn đích hảo thủ giúp chúng ta diệt chính đạo ngũ phúc ôn nhạc dương dọa nhảy dựng gấp gáp nói đổi một cái sáu đồ mà cả cấp cười lớn sẽ có một ngày chúng ta lại muốn bị ngũ phúc đồ diệt đích lúc tiểu thỉnh ôn tiểu tiên thế chúng ta cầu cầu tình chứ. Thế Tông cùng chính đạo Ngũ Phúc là sinh tử thu địch, khả tùy theo Ngũ Phúc sau lưng đích thực lực nổi lên mặt nước, khắc đích không nói, tiểu đơn đơn côn luân đạo đích lưu chính, Nga Dương đạo đích ba vị phân quần thân, Thế Tông căn bản tiểu không phải đối thủ, hiện tại Thế Tông nhìn vào thanh thế không nhỏ, khả Ngũ Phúc đích tuyệt đỉnh kiếm tiên thật muốn ngày nào, đó, một cao hứng, rồi rôi tay tiểu có thể diệt bọn hắn. Sổ đấu bà bà đấu đến tuy khổ, lại còn không, cảm, ra được chính mình lập tức sẽ là bại nhìn ôn nhạc dương cười á á đích cùng người khác tán gẫu đi sâm sâm đích mắng nói tiểu yêu đừng có đắc ý xấu. nàng đích lời còn chưa nói xong ôn nhạc dương đột nhiên giọn ra một cánh tay trích lấy đơn thủ ngự địch sổ đấu khí được tim phổi muốn tặng lệ thanh quái khiếu cùng vọng người chính mình tìm chết nói lên cắn chặt răng cướp thúc động sở hữu đích chân nguyên hướng về hắn cuồng công mà tới ôn nhạc dương nhường ra một cánh tay lập khắc tiểu ở tại hạ phòng tả chi hữu vụng hiện được nết nhác vô bì không Nơi xa đích tiểu si mau cứu nhìn đích nôn nóng vô bỉ, hận không được mắng hắn hai câu. Không ngờ mắt thấy ôn nhạc dương bị đánh đến tiết tiết bại lui, sổ đấu bà bà tại cuồng công ở trong đích thân hình lại đột nhiên một nghẽn, mặt ra thượng đầu nhiên chớp qua một mặt trắng bệnh. Ôn nhạc dương chống đi ra đích một cánh tay, không biết lúc nào đã bắt được một mai thiên tinh nê hoàn, ngón tay rung động gian, đem nê hoàn nhất đích vụ phấn, tùy cơ ôn nhạc dương tránh qua sổ đấu một vòng cuồng công. Dung chỉ có lao thái bà một cái nhân tài có thể nghe thấy đích thanh âm nói truy tử là ta trí thân chi nhân, nàng nhìn không được ta có một tia đích không khai tâm, ta càng thấy không được nàng bị người khi phụ. Bốn năm trước ngươi cường từ đoạn. Sổ đấu tê thanh giận mắng trời nước một mạch tham sống sợ chết, ta như gặp lại nàng, còn muốn mắng. Ba đích một tiếng, ôn nhạc dương nặn vỡ khỏa thứ hai nơi hoàn, thanh âm như cũ rất thấp vô năng trí bối, miệng lươi chi nhanh, ta lười nhắc cùng ngươi biện cái gì xem ngươi một sẽ giống bùn nháo tựa đích trọng thương đảo liền cái gì khí đều tiêu nói lên đột nhiên phát ra một trận khoái hoặc chi cực đích cười lớn ta muốn nhất đánh tự là ngươi sổ đấu hét giận dữ quái hống hoa hoa quái khiếu quỷ chảo tử mua đến mau mau muốn đem xung quanh đích không khí đều sẽ vụn lại thủy trung không biện pháp ngăn trở ôn nhạc dương một khỏa một khỏa đích nặn vỡ nàng luyện chế vài trăm năm chân như tính mạng đích phá bảo bảy khỏa nê hoàn không đến 10 phút đích thời gian tự kim loại hóa làm phân vụ Lao Thái bà pháp bảo bị hủy thân thụ trọng thương, hai trích quỷ chảo tử bính khởi sau cùng đích lực lượng hung hăng đích hướng về ôn nhạc dương đích mặt chảo đi xuống, ôn nhạc dương không chút lui nhường, đồng dạng hất lên đôi tay, hai cái người bốn cánh tay trưởng mánh đích chụp tại cùng lúc, toàn tức ba ba đích bạo vỡ thanh chói hai đích văng lên. Tại Lao Thái bà trường thanh kêu thảm trùng, nàng đích ngón tay quỷ dị đích vận cong lên, xương ngón đều bị ôn nhạc dương đích xoắn vỡ, cùng theo bị một cước trùng trùng đá lăn, té ngã xuống đất cũng nữa leo không đi lên. Ôn Nhạc Dương đối số đấu từ tâm lý chán ghét, không lại nhìn nàng một nhãn, cất bước hướng về Nhiệt Tiên cô chạy đi. Si kêu lại tại chăm bận ở trong giống lớn một tiếng ta. Hắn trông hướng Ôn Nhạc Dương đích ánh mắt, thật giống như tại hộ thực đích miêu tượng. Ôn Nhạc Dương hát hát một người, cũng không phế lời chuyển đầu lại đi hướng Dị Sắt tiên sinh, cốt dao tắc hô đích một tiếng cao cao bay lên, tùy tức tan biến vô hình, đem dị sắt nhượng đi ra. Dị sắt đã không ngoài ý, cũng không ăn kinh, càng không có phiến khắc đích đình lưu, chuyển thân nên hướng Ôn Nhạc Dương bước nhanh hành tàu ở giữa, đại địa đều tại ông ông đích run rẩy lên. Hai cái người càng chạy càng gần, tại một tên chi địa lúc đồng thời bạo quát một tiếng, hung hăng đích hướng về đối phương nhào ra, tựu tại hai chi thân ảnh giao thác đích thuấn gian trong, ầm vang một tiếng bạo vang vỡ nát không khí, một khoanh mắt thịt khả kiến đích song khí mênh mông chạy trồm, hướng về bốn phía cuốn chiếu mà đi, hai cá nhân đích quyền đầu đã đối, với, tại cùng lúc, ôn nhạc dương chỉ, cảm, giác được trước mắt kim tinh chạy loạn, Thảo giống chính mình chính chạy lên đột nhiên nên mặt đụng lên một trích đại lư hương tựa, ngao ngao quái khiếu lên hướng, về, sau thế đi xuống. Dì sắt lại chỉ là thân hình một chấn, rơi trên mặt đất ở sau khàn khàn lên cười lạnh một tiếng tiểu yêu cuồng vọng, cứu do tự thủ, gieo gió gật báo. Nói lên lại nữa bước ra bước lớn, giống ôn nhạc dương nào đi. Cái này khả đem tại nơi xa quan chiến đích người mù sẽ lo lắng, ngựa khí chung mang theo mấy phần nôn nóng đích hỏi kê phi ngài lao lúc nào đó ra tay. Ôn nhạc dương hướng về Sau thế ra, vừa miễn cương đứng vương tiểu không thể không cử quyền, lại cùng dì sắt đối, với, một kích. Cùng theo lại hướng, về, sau thế ra, dị sát phốc ký, đệ tam quyền 6. Ba quyền ở sau, nhóm lớn đã mau nhìn không thấy ôn nhạc dương, dị sắt chiếm hết thượng phòng, thần sắc trong đã kinh hỉ lại cảnh dịch, thắng lợi tựa hồ tới đích có chút rất dễ dàng, tâm lý tự nhiên lo lắng bất an chính tưởng ngưng tụ quyền lợi, tiếp theo quyền vô luận như, thế, nào cũng muốn đem ôn nhạc dương tệ đích lúc. Đột nhiên một cổ khoan tim đích kịch đau từ chính mình đích trên nắm tay hung hăng tập tới. Hắn trên nắm tay đích ra thịt, chỉ tại giữa một nháy tiểu tận số khô héo. Hác bạch vướng viễu đích mạch lạc chính men theo cổ tay bay nhanh đích buồng ngủ mà lên dị sắt cái này hù được hồn phi thiên ngoại, ôn nhạc dương không gấp không chậm đích từ nơi xa hướng về chạy. Chúng lúc này sao có thể thiếu kê phi, lao đạo ha ha cười lớn, đem vừa mới dị sắt nói đích lời nguyên si bất động đích trả trở về tiểu yêu cuồng vọng, cứu do tự thủ, gieo gió Dì sắt bước chân loạn trọng đích lùi, về, sau lên, liều mạng đích cùng xâm nhập thân thể đích sinh tử độc tương kháng, hắn điều động toàn thân đích chân nguyên, mới miễn cưỡng chặn lại kịch độc đích lan tràn chi thế, đâu còn có công phu tại ngự địch. Ôn nhạc dương cũng không có truy kích, mà cười lớn, mi vũ gian đích kia phần cuồng vọng đã biến thành người nghèo sa phú, tiểu nhân đắc trí ma thai thạch không tại, lưu kim hỏa linh đã vỡ, hiện tại các ngươi khả biết rồi, ôn nhạc dương còn thừa lại cái gì. Ôn không thảo không hiểu cái gì kêu dưỡng. Chỉ biết tại địch nhân trước mặt run hơi run vì phòng, đau, nhanh, rầm. Ly. Thoại âm lạc nơi, ôn nhạc dương đột nhiên chín chỉ giao xoa, đôi tay thành truy, cao cao nhảy lên ở sau sát lấy phong tỏa hóa cảnh đích cái lao đầu kia tử bên thân, hung hăng một truy lện tại trên mặt đất, ầm ầm nhẽ đích muộn vang giao địa tuyển như sơn băng địa liệt, một phiến mạng nhện ban đích vân dạn hướng về bốn phía tấn tốc đích lan tràn mà đi, thẳng đến đường nhìn tận đầu. Cốt giao lại nữa lăng không mà hiện. Mở rộng miệng phát ra một tiếng khi lăng thiên địa đích quá khiếu, như thần long bản trụ một kiểu, lắc đầu vẫy đuôi đích vây lấy chủ nhân chậm rãi đánh chuyển, hấp động động đích hốc mắt ở trong, một phiến tranh nhanh. Lao đầu tử chỉ, cảm giác được trong chớp mắt toàn thân đích khí lực đều bị rút không, toàn thân cao thấp uyển miên miên đích tiểu muốn té tại trên đất, hoảng hoảng hốt hốt trong, lại nhìn thấy ôn nhạc dương thế nhược phong ma, đột nhiên nhảy đi lên một cái gót đầu lật qua chính mình đích đỉnh đầu. Toàn thức liên thanh đích quát mắng không ngừng đích từ hóa cảnh nhập khẩu tường lên trước là ba ngày bóng người, từ mặt ngoài không tiếng đích khi nhập hóa cảnh, toàn tức một vòng đầy tháng cùng hai đạo nhập câu chăng tàn âm thảm thảm đích trận phóng, ba đạo tuyệt đỉnh thần thông đồng thời phát khó, hung hăng đích cùng ôn nhạc dương, cốt giao đụng tại cùng lúc. Nguyệt truy hậu nhân, đầy tháng, thượng huyền, hạ huyền tới. Tại bọn hắn thân sau, còn cùng theo bảy cái tu sĩ, bọn hắn tuy nhiên so không hơn thiên truy hậu nhân, nhưng tu vị cũng không yếu hơn đại xuyên sơn giáp phá thổ, bảy người vừa xông tiến tới, lập khắc phấn bất cố thân, phấn đấu quên mình. Đích nào hướng suy mau cưu cùng nhiệt tiên cô đích chiến đoàn? chương thứ 292 Phong Ma Tiên truy tử lấy trăm túc thảo, ôn nhạc dương đi hắc bạch đảo, đều đã từng cùng nguyện truy hậu nhân đánh qua giao đạo. đây tháng, trên dưới huyền tam huynh đệ đối, với, bọn hắn, không hề giống cái khác tiên truy hậu nhân dạng kia gặp mặt tiểu liều mạng, thái độ đàm không thượng hữu thiện, cũng không tính nổi đối địch, ái mội đích dứt. Hai lần tương kiến ở dưới, không chỉ không có sinh tử tương bác, Thậm chí tại Hắc Bạch Đạo Đảo còn cứu Ôn Nhạc Dương cùng Truy Tử một hồi, nhưng lần này lại không cùng dạng. Ba tháng truy hậu nhân hiện thân lúc, hóa cảnh xuất khẩu chi nơi đột nhiên dập dờn khởi Thiên Nguyệt một mạch đích tuyệt đỉnh thần thông, ngân lượng như nước đích Nguyệt huy xoan xoan, thúc hồn và phách. Ôn Nhạc Dương tay bận cước loạn, đem dao thứ khua múa thành âm sầm sầm đích một đoàn hàn quang, trong mồm lại nhịn không nổi quái khiếu một câu làm gì không cùng lúc tới. Trước ba cái còn không đánh xong, sau ba cái lại đi ra sáu. Đây tháng đích biểu tình cũng đĩnh buồn bực chúng ta cũng không nghĩ đến người tại nơi này trong miệng nói thế này lên không đức bàn chuyển đích thủ lớn lại không chút lưu tình từng đạo lộng lây lóa mắt đích thiên nguyệt thần thông tại kết ấn ở dưới kích xạ mà ra theo tại nguyệt truy thân sau đích bảy cái tu sĩ tuy nhiên cùng những kia tuyệt đỉnh kiếm tiên không so được nhưng là mỗi một cái đặt tại tu chân đạo thượng đều là đủ để khai sơn lập bài quét ngang một phương đích đáng sợ cao thủ bảy người liên thủ ở dưới đã tiếp nhận si mau cứu đích vu Nhịp tiên cô kinh hồn hơi định, hơi run bên thân đích trước trước hỏa vân, thân hình lay động tiểu muốn nhào hướng ôn nhạc dương. Đây tháng lại hoảng hốt đích chiêu hôm một tiếng mặt ngoài đã xong việc, không khả luyện chiến. Nhiệt tiên cô mặt lộ cuồng hỉ, trong hướng ôn nhạc dương đích ánh mắt, thật giống như đã đem hắn đương thành cái người chết. Tại giữa không trung thân hình vừa chuyển, túi thân cơ lên dị sắt cùng sổ đấu, hướng về hóa cảnh ở ngoài bay nhanh đích lui đi. Càng là đoán không thấu khổng nỗ nhi đích thiết kế, ôn nhạc dương đích tâm lý tiểu càng không nắm bắt mắt thấy địch nhân muốn rút đi, vung sức thúc động toàn thân đích sinh tử kích đầu, cao cao nhảy lên ở sau, tại giữa không trung thiểm điện tiểu chuyển hoặc nhảy tung, phảng phất một đầu linh hoạt lại quyết tuyệt đích tiến, xuyên cắm tại khắp trời điệt đãng đích thiên nguyệt thần thông ở giữa, hướng về nhiệt tiên cô hung hăng nào đi, cốt dao hét giận dữ hí giải, cự đại đích thân thể lăn lộn lay động, gắt gao hộ tại chủ nhân bên thân, tại vô số nước nổ đích thần thông trung rầm rầm xuyên hành mà qua, hắc động động đích hốc mắt chung, không biết lúc nào đã bạo lên tranh nhanh đến cực điểm đích bạo lệ thần quang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 cốt giao hét giận dữ hí giải, cự đại đích thân thể lăn lộn lay động, gắt gao hộ tại chủ nhân bên thân, tại vô số bạo liệt đích thần thông trung rầm rầm xuyên hành mà qua, hất động động đích ốc mắt chung, không biết lúc nào đã bạo lên tranh nhanh đến cực điểm đích ngược lệ thần quang. Dì sắt cùng sổ đấu bị nhiệt tiên cô ném hướng ôn nhạt dương, trên mặt không có một tia ngoài ý đích thần tình, phảng phất sự tình liền nên như thế. Dì sắt hảo giống toàn vong liễu chính mình thân chúng kịch động, quôn khiếu một tiếng kim cương, cự linh, cùng theo hung hăng một trưởng móc chúng chính mình đích đỉnh đầu. Trên trời sậu nhiên buộc phát khởi một tiếng kim sơn nứt gãy kiểu mở đích len ken giận vang. Một mực phương viên vải dặm đích thanh đồng sắc thủ lớn hách nhiên xông ra vô biên hỏa vân, uyển như một tòa núi lứa tựa. Nghĩ tới ôn nhạc dương nao đại trùng trùng đích nện đi xuống. Lợi tức một mạch, ngưng kết hết đời tu vị đích dốc sức một kích, trời vừa cự linh. Sổ đấu bà bà trọng thương sắp chết, hảo giống tùy thời đều sẽ tan khung đích thân thể. Tại giữa không trung run dậy lên lật chuyển lên, mở rộng miệng còn giống như tưởng tái giận mắng hai câu, lại cuối cùng va đích một tiếng từ trong miệng nổ ra một mai nhơ trọng ác tâm đích nê hoàn nê hoàn vừa ra vốn tự già nua đích sổ đấu phảng phất lập tức ra một thiên tuế chẳng qua nháy mắt đích công phu đầu tóc từ hoa bạch biến thành toàn bạch sau đó khô héo đoạn vỡ toàn thân đích ra rẻ chuyển mắt khô héo toàn không một tia quang trạch con ngươi vẫn đục đích hảo giống đã hòa tan tại nhãn bạch trung biến thành vận đục đích một phiến nê hoàn xấu xí si mà dơ bẩn tựa hồ còn mang theo láo thái ba đích dịch vị cùng nồng đậm vừa mới hiện thân liền sụt vỡ thành ngàn vạn đến đạo Trần ai cùng này đồng thời, vạn trả ngân tinh tại ôn nhạc dương bên thân chấp hiện, tức liền khắp trời hừng hực thiêu đốt đích liệt diễm, cũng không cách nào che lấp này phần mở mở tinh quang. Từng đạo ngân tuyến tại tinh tử ở giữa như điện xuyên thoa, chuyển mắt bệnh dệt thành một trương lấp lánh lên bén nhọn quang mang đích lưới lớn, manh đích tròn hướng hắn. Lao thái bà dứt khoát đoạn tuyệt chính mình đích sinh cơ, một mai bản mạng mê hoàn, ngàn nặng tinh màn sát trận. Tại nhiệt tiên cô, sổ đấu cùng gì sát đồng thời phát động liệu mình một kích đích đồng thời, ba tháng truy hậu nhân các tự lui. Về, sau một bước, thượng huyền tại Tây, hạ huyền chạm đông, đầy tháng giữ chắc trung quan, các tự chi chi thủ ấn. Thượng huyền sinh sát dư đoạt, hạ huyền phù quang lực ảnh. Đầy tháng đích thân thể co rút lên, thanh âm cũng theo đó rút rẩy, nhượng người phân không rõ hắn là tại khóc còn là tại cười. Khả kia thanh giống giận, phản phất muốn đem chính mình đích lục phủ ngũ tạng đều từ trong cuống họng phun đi ra giết ảnh a Ôn nhạc dương quăng ném tại trên đất đích ảnh từ đột nhiên tan biến. Tiếp theo Vô biên đích hắc ám bia nắng lại nhanh như thiểm điện đích tử trên đại địa mánh đích tu lên một cái tử đem hắn cùng keo xương tận số nước ngập hành hỏa nổi lửa thiêu thiên kim hành kim cương cự linh thiên tinh tinh màn ngàn nặng thiên nguyệt giết ảnh bốn chi thiên truy hậu nhân bốn chi giết thiên thần thông từ bốn mặt tám phương đồng thời kích chúng ôn nhạt dương vô số quan chiến tu sĩ sau cùng nhìn đến là giữa không chúng kia điều hung ngoan xấu xí đích cốt long tại vô số đáng sợ đích thần thông ở dưới đầu nhiên chán phóng ra thảm thảm đích lưu minh quỷ khí thân thể bàn chuyển cuộn xúc đem ôn nhạc dương gắt gao địa hộ tại trong đó sáu tùy tức liền là một công đồng đủ để chọc mù sở hữu nhân đích quang hoa chặt vỡ tại ở giữa trời đất một đạo trăm nhận khí lưu quyển dương mà lên mang theo chặt vỡ mảng nhĩ đích kêu rĩ chuyển mắt quét ngang toàn trường Si mao cứu khỏe mắt tận nước cũng nữa không cố được cùng địch nhân vương hữu quái khiếu lên phốc lên tưởng muốn đi cứu người đôi chân vừa vặn rời đất tựu bị kia cổ hủy thiên diệt địa đích cự lực trùng trùng đích ném ra khắp trời trần ai, tràn khắp sở hữu nhân đích ngũ cảm, linh thức, kê phi lão đạo ôm lấy hoa hoa, cùng hóa cảnh trong đích bọn tu sĩ mở dạng, bị thần thông tạc vỡ hất lên đích cự lực suy thành lăn đất hồ lô, lung tung rối loạn đích hướng, về, sau té đi, trên mặt đã không có một tia vết sắc sáu. Hán tâm lý duy nhất đích một cái niệm đầu là, mụ cái chim, so lên hai ngoại hai cái trước tiên tiểu thụ thương đích thiên truy hậu nhân, nhiệt tiên cô đích chạm muống là tốt nhất, tuy nhiên toàn thân công lực tận tán. Nhưng còn không thụ cái gì thương, mắt thấy ôn nhạc dương bị chuỗi liền đích thần thông nuốt ngập, nàng đích trong mắt lấp lánh lên vô bị đích hương phấn, tán công đối, với, nàng mới không sợ, chỉ cần bất tử, tái nặng đích thương cũng không quan hệ, bọn hắn còn có trăm túc thảo, không dùng được nhiều ít thời gian tiểu có thể tận số khôi. Phủ. Hết thể đều phát sinh tại điện quang đá lửa ở giữa, ba cái thiên truy hậu nhân còn đứng tại nguyên địa xuyên hơi, nhiệt tiên cô, dị sắt cùng sổ đấu chính lắc lắc lên từ bán không té rớt sáu mắt thấy trong bốn năm mỗi một tư chi tiện cắn răng nghiến lợi đích cửu nhân bị vơ thi vạn đoạn sổ đấu lao thái bà người đã sắp chết còn tại bán không rơi dụng lại nhịn không nổi cười lên khả tiểu tại nàng khô héo đích mồm môi vừa vặn vén lên một cái độ cùng còn không tới kịp cười ra thanh âm đích lúc đột nhiên một bóng người từ khắp trời đích trần ai ở trong sông đi ra đầu bù tóc rối y sam lam lũ toàn thân phê huyết thần tình tranh nhan trong mồm ngao ngao đích không ngừng phát ra khàn khàn lại không chút ý nghĩa đích tâm tiết phảng phất một đầu điên rồi đích thú Càng giống một tôn luyện như thừa thiên chi nộ đích sát thần. Cốt dao bị nền vỡ, giao giáp bị đốt tận, giao thứ bị chém đức, khả thiểu tính mất đi sở hữu đích pháp bảo, ôn nhạc dương còn có một thân kịch độc ngưng luyện đích kinh mạch, gân cốt, huyết thịt. Bốn đạo thần thông đủ để hủy thiên diệt, lại sung không sụp ôn nhạc dương người năm này gian vì người nhà hỷ lạc, vì người trong lòng bình an, vì truy tìm tổ sư ra hạ lạc, vì bảo chắc trường ly, truy tử đích tính mạng mà thử qua thiên hạ tới đâu An tận thế gian tối khổ ma luyện đi ra đích một thân đồng bí thiết cốt. Độc thân, tuy chưa thành thánh, lại cũng không phải bọn hắn những này tưởng muốn chốc nã trường ly, tưởng muốn giết sạch thác tà đệ tử đích cựu nhân có thể mà sát. Sổ đấu còn không tới kịp đem mặt cười đổi làm kinh hãi, tiêu, cảm, giác được cổ chân hơi chặt, bị ôn nhạc dương vững vàng địa nắm chắc. Sổ đấu đã gần chết, lại bị trước mắt này đầu điên rồi đích quái vật hạ đích mồm môi run rẩy cơ hồ là khóc lên nói một tiếng tha ta như quả sổ đấu lao thái bà có thể có nào sợ nửa giây đích thời gian tới tư khảo, nàng đều tuyệt sẽ không xin tha, thậm chí còn sẽ phá miệng mắng to, khả hết thể đều phát sinh đích quá nhanh, tư duy đã triệt để đình trệ, lấy mà thế chi đích là cầu sinh bản năng đích phản ứng. Giữa không trung huyết quang bạo hiện, sổ đấu thảm thanh thở dài, không còn khô héo đích thân thể bị ôn nhạc dương hung hăng đích từ bán không quang hướng mặt đất. Đoạn đích một tiếng nổ vang, sổ đấu đem mặt đất nện ra một cái thâm thâm địa hồ lớn khả năng đích nửa thiệt chân, còn bị Ôn Nhạc Dương nắm tại trong tay Ôn Nhạc Dương đem nàng quăng hướng mặt đất đích lúc, lại chưa hề buông tay. Ôn Nhạc Dương ném đi đứt chân, lại hướng về đã nhanh muốn hù điên rồi, lệ chảy đầy mặt lại hồn nhiên không tự biết đích gì sắc nào đi. Cơ hồ cùng này đồng thời, quát mắng thanh đại khởi, mập mạp cá chỉnh toàn thân khỏa đầy tháng huy, như lưu tinh tấn mãnh đáng sợ đích đem chính mình lại hướng hắn. Ôn Nhạc Dương huyễn tưởng qua về sau sẽ đối thượng khổng nỗ nhi, giết được nhật nguyệt vô quang, chính mình toàn thân tắm huyết sáu Khả hắn làm mộng cũng không nghĩ đến qua, chính mình đời này cánh nhiên còn có thể hưởng thụ một lần hoa sơn chi đỉnh, một quần yêu tiên vây công đại hồ tử đích đãi ngộ. Tuy nhiên hợp kích uy lực so lên lần nọ muốn sai không ít, khả khí thế thượng lại một điểm cũng không kém, ôn nhạc dương là điên rồi, chẳng qua không phải khí, là hù được sáu. Chẳng qua không quản là bị khí đích còn là bị hù được, nhưng là đích đích xác sắc, sắc là điên rồi, trước mắt còn có vô tận quang hồ lấp lánh. Trong hai còn có ầm ầm cự vang đi đãng, trong não triệt để biến thành một phiến không bạch. Duy nhất thừa lại, liền chỉ là bởi vì Ôn không thảo thế đại ngoan lệ, mà chủng tại hắn trong cốt tử đích kia phần ngươi chết ta sống, ta không chết, ngươi liền không dùng sống. Ôn Nhạc Dương không né không bế tránh, tứ chi đại trương hung hăng đích ôm chặt đời tháng, sai quyền điệt đãng trung sinh tử độc hung dũng gầm gào, tự lực cùng kịch độc tận số hướng về đối phương thân thể ngoan bức đi xuống, đầy tháng cũng điều vận toàn thân chân nguyên, như như sóng to gió lớn đích xung kích ôn nhạc dương đích vào lực, hai cái vô số người tu sĩ trợn mắt há mồm đích nhìn, chằm, chú trung Từ trên trời ôm lấy, cùng lúc thẳng tâm tác đích, kế rất tại, này mới đồng thời chia. Ra. Hai cái người hảo giống uống say tựa đích xa xa lắc lắc đích bỏ đi lên sáu. Trong cổ họng cùng lúc phát ra ừ ngực ừ ngực đích một vang. Đầy tháng đôi tay xoa ngực, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, trong con ngươi đều chớp qua từng tia hắc bạch vướng viú đích sinh tử kịch độc, túi thấp đầu miệng lớn hô huyết. Ôn Nhạc Dương lại đôi tay nắm quyền, toàn thân cao thấp mỗi một cái lỗ chân lông trùng đều chen ra huyết châu đem hắn biến thành một cái triệt triệt để để đích huyết nhân, hắn cũng ói huyết, không phải nổ, mà là ngửa lên, trời phun lên một ngụm huyết vụ. bốn đạo thần thông, ôn nhạc dương tiểu đã thân thụ trọng thương khác ấy lại không chút hoa tiêu đích cùng địch nhân lấy chân nguyên đối, với, xung, tiểu tính bất tử cũng chỉ thừa lại nửa cái mạng. Si mao cứu khỏe mắt đều đã trừng nức, tại hắn bên thân dài ra đích mỗi một điều trường đẳng đều phát ra thê sắc đích giết nhọn, phảng phất nộ hải kiệu nhào hướng địch nhân, thượng huyền hạ huyền đồng thời thấp gạo thét nên lên hắn. Trừ vu cổ ở ngoài, Simao Q cũng giống cái mộc ngấu hoa hoa tựa, vụng về lại mau lẹ vô bị đích nghiết động lên thân thể, trong mồm lúc phát ra một tiếng chuột gạm, lúc mà sướng vài tiếng quà đề, cùng trên dưới huyền đánh tại cùng lúc. Sở hưu nhân đều biết, Simao Q điên rồi, hắn là vu giả, dù rằng cổ hí lợi hại, cận thân cùng tuyệt đỉnh kiếm tiên liều mạng cũng thảo không đến chỗ tốt. Vừa vặn từ mặt ngoài sông đến đích bảy cái tu sĩ căn bản không quản trước mắt đích thảm chiến chuyển động thân hình đem ngoài ra ba cái yêu tiên ôm đi lên hướng về hóa cảnh ở ngoài vung chân tựu chạy đồ thước chu nho lao đạo những này hảo thủ đích trong mắt đều là đành chịu bọn hắn bị cự lực xung kích tuy nhiên không thụ cái gì thường cũng thật nguyên chấn đãng ở dưới một thời gian khó mà khôi phục lệ khí không biện pháp tái thi triển thần thông ngăn chặn địch nhân sáu một tiếng đau triệt tâm phi đích một hử si mau kêu thất tha thất tiểu đích kẽ khai mấy bước một đối một hắn có lẽ không sợ nhưng là lấy một địch hai lại vô luận như thế nào cũng không phải trên dưới huyền đích đối thủ, khả tiểu tại si mau kêu thế ngã đích đồng thời, ôn nhạc dương đột nhiên kéo kéo cổ, đem sau cùng một ngụm tưởng muốn phun ra đích huyết tươi lại nuốt về đến trong bụng, giông cái váng đầu chuyển hướng đích cầu hùng tượng, nguyên địa chuyển nửa vòng, lại lung la lung lay đích chạy hướng đẩy tháng mập mạp, mập mạp đích cầm đều là huyết tươi, nhìn thấy ôn nhạc dương lại xông đi qua, là khóc lên treo một tiếng ngươi không phải người, cùng theo bước đi trơ truổi, rút chân tựu chạy, tiểu tại lúc này tùy theo một tiếng u u đích than nhẹ một cái toàn thân đều bọc tại bạch bảo trong đích bóng người từ hóa cảnh ở ngoài phiêu nhiên mà tiến vững vàng địa trận tại ôn nhạc dương trước thân dừng bước ta không tưởng ngươi chết ở ta tay ôn nhạc dương căn buồn phận không do chính mình là tại khóc còn là tại cười hoàn toàn hạ ý thức đích hồi một câu đi ngươi mụ cùng theo đôi tay trương mở vừa lúc ôm chặt đối phương sai quyền sinh tử quyền miễn lệ thúc động mà vừa vặn khôi phục một điểm tâm trí đích trong não hải lại ẩn ẩn cảm giác được trong đó có chút không thích hợp Thanh âm có chút quen thuộc, chót mũi phiêu tiến một mạt lan hương. Trong lòng đích thân thể nhỏ xinh mềm mại. Bạch bào nhân có khi một tiếng than nhẹ, một mai trầm chầm chầm trầm đích đành chịu. Tùy theo nàng đích than thở ghé rất tại, toé lên đích là một chùn không biết điều, gọi là đích tích tĩnh. Ôn nhạc dương lòng ra nàng, đối phương đích tu vị, có lẽ do so không hơn trường ly, truy tử, nhưng tuyệt đối siêu quá kia mấy vị thiên truy hậu nhân. Hiện tại trọng thương ở dưới đích ôn nhạc dương, căn bản không biện pháp đem độc lực công tiến thân thể của nàng. Bạch Bào Nhân chỉ là nín thở ngưng lập không hề có thúc động chân nguyên phản kích. Bạch Bào Nhân đối với thượng huyền hạ huyền hai cái người quát mắng một tiếng dừng tay. Cùng theo vươn tay tại trên mặt một màn. đối với ôn nhạc dương lộ ra một cái ôn hòa đích dí cười. Ôn nhạc dương đã tỉnh lại quá, trong mắt phát trực đích nhìn vào Bạch Bào Nhân, qua nửa buổi lắp ba lắp bắp đích nói câu làm sao là ngươi. Một chữ cung, 19. 6. Ta phát hiện một việc, ta ôn nhạc dương đánh lột, ta chính mình cũng cùng theo sự kình. Hôm nay đổi mới xong rồi ở sau, cảm giác tiểu giống cùng vừa chịu đốn đánh tựa 6. Chương thứ 293 trăng non. Đây tháng, trên giới huyền ba người nhìn đến 19 tới, không hẹn mà cùng đích thở dài một hơi, tề thanh đối với nàng chiều hô một tiếng lao đại. 19 lui ra mấy bước, đối với ôn nhạc dương cởi cười ta liền là trăng non, tây bắc minh Sa sơn thiên nguyệt một mạch đích chuyển nhân nói lên, lại vươn tay chỉ chỉ ngoài ra 3 tháng truy hậu nhân cũng tính bọn hắn đích lao đại. Ta không nghĩ đến, ngươi cũng tại nơi này. Yêu tính ôn gia đích tiểu Hải tử đều biết thẳng cho tới nay một chữ cung đều đối với tiểu Đỉnh Sơn có điều nhưu đồ. chẳng qua đối phương thủy trùng không lộ ác ý ôn gia chúng nhân cũng không nguyện trở mặt khả ôn nhạc dương vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến một chữ cung cánh niên tiểu là thiên nguyện một mạch 19 càng là thiên nguyện một mạch đích thủ lĩnh chăng non đại bàn tử đầy tháng cũng đứng lại bước chân sắc mặt xám cho tới cực điểm tay bận c loạn đích tử trong lòng lật ra trích theo lên một vòng đẩy tháng đích theoàng tiểu tâm rực rược Dẹ dạt, đích lấy ra một phiến trăm túc thảo đích diệp tử thả vào trong miệng, này mới thở dài một hơi, đối với 19 cởi khổ đường sơ lao đại ngươi tiểu không nên cứu tần truy, thác tà hậu nhân tuân theo manh mối tiểu tìm lên hóa cảnh. Ôn nhạc dương não tử loạn hống hống, nghe đầy tháng đích lời, cơ hồ là hạ ý thức đích truy hỏi 19 tần truy là người cứu. 19 gật gật đầu ta cứu tần truy, là thiên kinh địa nghĩa chi sự, cùng các ngươi thác tà chuyển nhân không có gì quan hệ. Nói xong, 19 thâm thâm đích hít vào một hơi Ánh mắt đầu nhiên quyết tuyệt lên ngươi như đã tại hóa cảnh, tựu phải chết không nghi. ngờ, khổng nỗ nhi đích sự tình ta tuyệt không dung người hứa mất. Ngươi còn có cái gì tâm nguyện? Lấy minh sa sơn thiên nguyệt một mạch tiên tổ chi danh lập thế, ta giúp ngươi làm được. Đồ thước bước lên một bước, cao giọng cười lạnh trong này trên vạn tu sĩ, các ngươi mấy cái dù rằng tu vị chắc tuyệt sáu, nàng đích lời còn chưa nói xong, tiểu bị thượng huyền âm xâm xâm đích mở miệng cắt đứt chúng ta mấy cái mới không tâm tư cùng các ngươi đánh giết, chỉ cần các ngươi vừa động thủ. Chúng ta lập khắc ly khai hóa cảnh. Hạ huyền tiếp lấy hắn huynh trưởng đích lời nói đi xuống mặt ngoài đại trận đã thành. Chỉ chờ chúng ta vừa ly khai, thập vạn đại sơn đích vô số quái vật tiểu sẽ xuống đến. Các người nếu muốn nhượng ôn nhạc dương cùng 19 an an tĩnh tĩnh đích nói mấy câu nói, tiểu đều lao thực nản lấy. Ôn nhạc dương tái không có một điểm khí lực, si mau kêu cũng có thương tại thân, đối phương còn có một cái trăng non. Vừa đối thượng hạ huyền ba cái chiến lực vô tổn đích tuyệt đỉnh kiếm tiên, thắng bại đã phân Tuy nhiên chung quanh còn có trên vạn tu sĩ, khả dựa vào bọn hắn đích tu vị, nguyệt truy hậu nhân muốn chạy căn bản tiểu ngăn trở không nổi. Ôn nhạc dương thực tại lười nhác tái động cân não, toàn thân cao thấp đều bởi vì thoát lực mà thỉnh thịch đột đích run dày lên, hắn minh bạch đối phương khẳng định sẽ không nhượng chính mình ly khai hóa cảnh, miễn cưỡng vươn tay chỉ chỉ si mau cứu, kê phi đằng người, lại chỉ chỉ chu nho lao đạo cùng đồ thức nhượng bọn hắn ly khai nơi này. 19 lại lắc lắc đầu không khả năng, người quá nhiều, mà lại trong này đích người đều sẽ bị ta lau sạch một đoạn thời gian này đích ký ức. Si Mao kêu thân mang dị thuật, đồ thước cùng kỳ liền trưởng môn tu vị cao, ta phong không ngừng bọn hắn đích ký ức. Ngoài ra ba người kia sáu, ôn nhạc dương A A đích cười bọn hắn là kê phi cùng thủy kính, còn có một cái chẳng qua là cái tiểu hải tử. 19 cười khổ lên này phần dịch dung thuật, trước thực liễu bất khởi, rất giỏi. Bọn hắn ba cái ta sẽ dẫn ly hóa cảnh, tại lau sạch mấy tháng này đích ký ức ở sau, thả bọn họ trở về Nói lên. Dương phiến khắc ta vô ý cùng thác tà một mạch kết thủ, khả nơi đây đích sự tình nếu như bị cửu đỉnh sân biết, liền là không chết không ngất đích cục diện, ta làm thế này sáu. Vọng ngươi có thể minh bạch. Si mau kêu đối, với, 19 nói ngươi đem ôn nhạc dương cũng mang đi, thác tà một mạch từ ấy vĩnh cảm đại ân. 19 còn là lắc đầu ôn nhạc dương muốn đi ra, đã liều mạng cũng sẽ trở ngại chúng ta, mà lại. Dẫn hắn đi ra, chúng ta cũng không cách, nào, giao đại. Si mau kêu đôi mắt huyết hồng. Từ trong cổ họng phát ra một tiếng buồn bực đích xuyến hơi, còn nghĩ tại tái nói cái gì, 19 tiểu nhàn nhạt đích mở miệng hạt ớt. Không khả năng. Nói lên, vươn tay một chỉ cây phi, thủy kính cùng hoa hoa ba cá nhân quay đầu chiêu hâu ngoài ra ba cái đồng bạn đem bọn họ cũng mang đi. Ôn nhạc dương lại một chỉ người mù hắn cũng là cái phổ thông tu sĩ, muốn đi cựu đỉnh sơn giúp ta phục. Ôn nhạc dương chỉ nghĩ lên mập trùng tử có thể xuống mệnh, lại không nghĩ rằng ta phục nhận chủ thông linh, như quả hắn chết rồi trùng tử cũng không được sống. Mười chín thống khoai chi cực, vươn tay lại đem người mù kéo đi qua giao cho nàng đích đồng bạn, vung tay quát lệnh các ngươi đi trước, ta theo sau theo tới. Ngoài ra ba tháng truy hậu nhân mang theo kê phi thủy kính, hoa hoa cùng người mù chuyển thân tự đi, kê phi quay đầu lại tưởng nói cái gì, lại cuối cùng không ra tiếng nhìn vào si mau kêu khẽ gật đầu, dùng miệng hình so vạch hai chữ chống đỡ. Tùy tức một hàng người tan biến tại hóa cảnh nhập cầu. Si mau kêu thật tưởng hồi hắn một câu, chống được nổi ư. Bọn hắn một động. Hóa cảnh trong đích đại quần tu sĩ lập khắc cũng cùng theo động lên, liền cả đồ thước đều nhịn không nổi tùy theo đám người cùng lúc tuân hướng xuất khẩu. Ai có thể cũng không nghĩ đến, trước tiên mấy cái không chút đỉnh trệ tiểu ly khai đích xuất khẩu, chờ lấy đồ thước tái sông chạy qua đích lúc, cánh nhiên từ mặt ngoài chuyển tới một trận dày nặng vô bị đích lực lượng, phảng phất có một tòa nhìn không thấy, suy không mở càng lay bất động đích đại sơn, xít sao địa ngăn trở hóa cảnh duy nhất đích lối ra. Hóa cảnh trong đích bọn tu sĩ bị cổ quái đích lực lượng chặn lại một thời gian tận số son sao, có phản ứng nhanh đích người đã minh bạch, có người tại mặt ngoài thiết xuống cấm chế, trích dung tự mình bọn họ người tùy ý xuất nhập. 19 hảo trình dĩ hạ, dù bận vẫn nhàn, đích giải thích mấy câu. cái này cấm chế hứa tiến không cho ra, vừa mới cấm chế còn chưa thể thành hình, sợ dĩ bọn hắn phái chút thủ hạ tới phong chặt xuất khẩu, hiện tại cấm chế lìa thành, tái không dùng người tới đưa tay, trừ tiên sư đệ tử có thể tùy ý xuất nhập ở ngoài, hóa cảnh chúng nhân ai cũng đừng tưởng lý khai. nói tới chỗ này. 19 cười cười, lại đem ánh mắt trong hướng ôn nhạc dương như quả ngươi hoàn hảo như sơ, có lẽ có thể dùng ngươi đích cổ quái quyền pháp đã thông cấm chế, chẳng qua hiện tại sẽ chờ ta ly khai ở sau, thập vạn đại sơn đích quái vật tiểu sẽ tận số tuân tiến trong này, khổng nỗ nhi phái người thiết kế 4 năm, vốn chính là muốn đem hóa cảnh trong đích tu sĩ cầm tới uy quái vật. 19 đích thanh âm không cao, chẳng qua cũng không phải khắc ý để thấp thanh âm, chung quanh đích tu sĩ vốn là tiểu đã nóng nảy lên, nghe lời ở sau tận số đại nộ. Bài sơn đảo hải tiểu đích một trận giống giận ở dưới, tầng tầng pháp bảo thăng lên, chuyển mắt che trời tế nhật, hận không được lập khắc tiểu đem 19 vỡ thi vạn đoạn, di cầu tiết phẫn. Tiểu tại quần tình kích phấn đích sát na, đông nhiên hỏa chuẩn xuyên hoa, vạn đạo hắc sắc trường đằng yêu nhiêu mà múa, từ thiên không nhìn xuống phảng phất một đóa hắc sắc đích vệ người hoa đột nhiên tràn phóng. Si mao kêu đích thanh âm xâm nghiêm tới cực điểm, mấy phần thanh miêu khẩu âm càng đem ngược lệ dương vẩy đến trên trời toàn đều lui ra, đồ thước cũng hơi cắn răng. Lại nữa hất lên trong tay đích lệnh bài, quát mắng nói hội chặt. Cự hạ đem khuynh chi tế, thế tông đệ tử như cũ phụng mệnh nghiên minh, ứng uống chung đã đem si mau cứu đẳng người tầng tầng hộ tại trung gian, lượng gia pháp bảo cùng cái khác tu sĩ đối chỉ. Sinh tử du quan, đồ thước cũng không phải một vị chống đỡ ôn nhạc dương, nàng làm người tinh minh, minh bạch mọi người một tổ hong đích động thủ, duy nhất đích kết quả chỉ có thể là bước 19 đào tẩu, cùng theo đại nạn lâm đầu cùng hắn như thế lại không bằng nhựa Ôn Nhạc Dương cùng 19 đàm đàm, nói không chừng còn có thể tìm đến chút sinh cơ. Hóa cảnh trong đích người giận quy giận, khả đại đều cũng là tinh minh trí bối, phiến khác sau tiểu nghị thông cái đạo lý này, hận hận đích thu lại pháp bảo, có chút tính gấp đích người tắc một lũ một tốt đích lại đi thám xuất khẩu đích cấm chế, nóng trông có thể có một tuyến cơ hội tìm ra cấm chế đích phá hở. Si Mao Q nhìn vào mặt ngoài an tĩnh rất nhiều, này mới nuối lòng khẩu khí, hắn đích thần sắc thật không có quá nhiều đích hoảng hốt. Phản mà còn có chút buồn bực, trông lên 19 hỏi ngươi vì cái gì còn không đi. 19 đích mặt cười ôn hòa, tuy nhiên không tính nổi kinh diễm tuyệt mỹ, lại khiến sở hữu nhìn vào nàng đích người đều có một phần thưởng tâm duyệt mục đích thư thích tưởng cứu các ngươi, mà lại không thể, tâm lý không phải tư vị, sở dĩ lưu thêm một lúc đi. Muốn biết cái gì, ta tận số cáo tố các ngươi. Si Mao kêu tuy nhiên không đến 20, nhưng sinh tính hào sảng, nghe lời ha ha đích cười hảo. Lạc cái minh bạch chết. Tổng so làm hồ đồ quỷ mạnh hơn nhiều. Ta hỏi trước, vừa mới không tiểu có quái vật xông đến. Trực tiếp nhượng quái vật hướng mặt trong sung không là tốt rồi, cần gì phải còn chọc ra nhiều thế này phiền hà. Quả nhiên, 19 lập khắc phải trả lời kia chỉ là phụ cận hai tòa chóp núi đích quái vật, sông giết một sẽ còn hành, thời gian trường tiểu chịu không được, hiện tại, mặt ngoài chờ lấy khai cơm đích là cả tòa thập vạn đại sơn sở hữu đích quái vật. Si Mao kêu thống khoái vô bị được gật gật đầu, vung tay vô vô ôn nhạc dương đến ngươi. Ngươi hỏi đi. Ôn nhạc dương hiện tại đều nhanh đứng không vững, kia còn hỏi được đi ra cái gì, mài ruộng phiến khắc ở sau cười khổ nói ta không hỏi, ngươi muốn có thời gian tiểu chính mình nói nói đi. Mười chín một phản trong ngày thường kia phần đại gia khuê tú đích dùng rung, vươn tay gại gại sau nắm môi, trên mặt phù hiện khởi một phần tiếu bi đích thống khổ từ đâu bắt đầu nói ni sáu. Ôn nhạc dương cũng cười từ đầu. Mười chín lẹ lẹ đầu lưới, cười nói kia khả nói rất dài dòng. Nói xong, lại nghĩ một lát. Này mới mở miệng nói ta không biết các ngươi đối, với Khổng Nô Nhi hiểu rõ nhiều ít, chẳng qua sáu. Nguyệt Truy Hậu nhân lại biết một kiện sự, đem Liêu tướng trấn cồn áp tại Hắc Bạch đảo đích Khổng Nô Nhi, không phải năm đó dẫn dắt thiên hạ tu sĩ vì đó hiệu mệnh đích cái kia tiên sư. Nói xong ở sau, còn sợ Ôn Nhạc Dương nghe không hiểu, lại bổ sung câu ý tứ của ta là, tại ngưng luyện trấn yêu thiên truy đích đêm trước, có người mạo xung tiên sư. Hiện tại đích Khổng Nô Nhi, không phải năm đó đích tiên sư. Ôn Nhạc Dương di một tiếng có nhiều hứng trí đích khiêu dưới lông mày phân thân láo tam đoạt xá bản tôn là cơ mật tuyệt đỉnh đích sự tình truy tử cũng là bởi vì thân ở tại cái kia âm nhu tròng mới có thể biết đầu cuối nguyệt truy hậu nhân đương nhiên không hiểu được cái bí mật này lại không biết từ đâu nhìn ra phá hở có lẽ là bởi vì ôn nhạc dương phải chết không nghi ngờ có lẽ là 19 thật đích tâm hoài di hám ngôn ngữ ở giữa cũng không tái ẩn tàng cái gì nguyên nguyên bản bản đích đem thiên nguyệt một mạch đích sự tình nói đi ra. Thiên Nguyệt một mạch ở dưới, phân trăng non, đầy tháng, trên dưới huyền bốn cái lưu phái, trong đó lấy trăng non làm đầu. Minh Sa Sơn Thiên Nguyệt Tông cùng tuyết trên đỉnh đích trời nước Tông một dạng, công pháp đều là âm thuộc, lịch đại môn chủ đều là nữ tử. Nguyệt Tông đích tiên tổ thân là tuyệt đỉnh kiếm tiên, thường nhiên theo đuổi tiên sư, hai cá nhân đích quan hệ cùng thân mật đích rất. Nói đến trong này 19 đích mặt đỏ tự là, đặc biệt thân mật đích kia chủng, những người khác đều không biết. Ôn nhạc Dương Minh hiện tới không ít tinh thần. A a cười nói minh bạch, hai người bọn họ không phải một tiểu đích thân mật. 19 cũng cười đích tặc nhãn quá quá sáu. Tiên sư xuất lĩnh thiên truy cao thủ giết lên Tuyết đỉnh, truy tử thảm tao độc thủ, Thiên Nguyệt môn chủ còn không quá để ý, khả tại ngày sau đích ở Trung Trung, nàng dần dần phát hiện không thích hợp đích địa phương. Có thể nói, năm đó đích Thiên Nguyệt, so lão Tam còn muốn càng quen thuộc thân thể của hắn, ngày sau tại đơn độc ở Trung Trung, tiêu phát hiện không thích hợp đích địa phương, nàng lấy trước lưu tại lao Tam trên thân đích một cái ký hiệu. Tàn biến không thấy. Ôn nhạc dương tình bất tự cấm, không kìm được, đích nổi lên một cái cổ quái đích mặt cười, bản tôn cùng Lao Tam vừa sờ mô mở dạng, Lao Tam chiếm bản tôn đích thân thể, thiên nguyệt phát hiện thân thể biến, cho là người cũng biến, kỳ thực người còn thật không biến sáu. Việc này phức tạp. Lao Tam căn bản không để ý chính mình trên thân thể đích một cái nho nhỏ ngân tích, càng sẽ không đem chính mình đích sở tác sở vi cáo tố thiên nguyệt. Thiên nguyệt lại cho là khổng nỗ nhi đã đổi người. Nhưng mới đích khổng nỗ nhi thần thông tu vị so lên nguyên lai càng thắng, nàng lo sợ lưu lộ ra một tia phá hở, tiểu sẽ đưa tới diệt môn chi thai, đã không dám thăm dò, càng không dám nói thẳng đem tuần. Thiên nguyệt không ba việc này cáo tố cái khác thiên truy cao thủ, nàng tâm lý minh bạch, dạng này làm đích hạ trường, tiểu là cùng trời nước một mạch một dạng, bị nhân ra chém tận giết tuyệt. Tới sau thiên nguyệt chính mình bị chịu ly nguyên thần ngưng luyện thiên truy, vì bảo chắc môn tông không dám phản kháng, có thể nói. Tăng cái theo đuổi tiền sư đích thiên truy cao thủ ở ngoài, còn có một cái thiên nguyện, là tâm không cam tình không nguyện đích bị trừ ly nguyên thần. Do đó, nguyện truy đệ tử cũng không giống cái khác thiên truy hậu nhân dạng kia, cam tâm tình nguyện tiếp tục trở lên là vì tiền sư hiệu mệnh, mà làm hưu đồ này sẽ có một ngày đầu đi hắc bạch trên đảo đích nguyệt truy, nghĩ biện pháp sống lại tiên tổ. Hắc bạch đảo thiên truy đại trận liệt thành ở sau, khổng nỗi nhi ẩn lui, từ ấy không biết sở tùng chẳng qua tại hắn ly khai ở trước vì ngày sau có thể tùy thời liên hệ chính mình đích thủ hạ, cấp sở hữu đích tọa hạ cao thủ đều trồng xuống linh soạn, tịnh từ ấy truyền thừa. trùng pháp thuật này cùng người không ngại, chẳng qua có thể khiến ở giữa bọn hắn lẫn nhau liên hệ, cũng có thể nhượng tiên sư tùy thời tìm đến bọn hắn. Tiên sư đích linh soạn tại trăng non trên thân đại đại truyền thừa, nguyệt truy đệ tử không dám vọng động, kinh qua không biết nhiều ý thế, thẳng đến 3.000 năm trước, mới cuối cùng nghĩ ra biện pháp phá vơi trùng pháp thuật này đích truyền thừa. Từ lúc đó khởi minh xa sơn thiên nguyệt một mạch mới chính thức tan biến tại những người khác đích trong đường nhìn. Ngoài ra mấy cái thiên truy môn tông đều cho là nguyệt truy huyết mạch đoạn tuyệt, cũng bất dĩ vi ý, không để ý. 19 nói lên, trong hướng si mau kêu phá giải linh soạn đích pháp thuật, rất giống vũ thuật, là tiên tổ môn không biết phí nhiều ít tầm cơ mới tìm ra đích biện pháp. Linh soạn quả nhiên bị phá điệu, chẳng qua đại giá. Si mau kêu vừa mới một mực tại đinh lên 19 trên thân đích bạch bảo tử, mặc danh kỳ diệu đích k Hiện tại mới hồi thần qua tới, nghĩ cũng không nghĩ đích tiếp lời nói đại giá là mỗi một thế trăng non cũng không thể có chính mình đích danh tự. Ha ha, sở dĩ ngươi kêu 19, chẳng qua 19 cũng rất dễ nghe, chí ít so 13 mạnh hơn nhiều. 19 ha ha cười lớn 13 là ta tỷ tỷ. Không ngất chăng non một cá nhân, mà là mỗi một thế trăng non môn hạ đích nữ hoa hoa cũng không thể có danh tự. chăng non đích quyết định tu vị không phải đơn thuần tu luyện mà thành, mà là tại truyền thừa ở trong huyết mạch giác tỉnh. Chẳng qua tại huyết mạch giác tỉnh ở trước, mặc ai đều không biết. Nguyệt Truy trong nhà kia một đống lớn nữ hoa tử ở trong, ai sẽ trở thành cái tiếp theo trăng non? Sở Dĩ trong nhà mỗi một cái nữ hoa cũng không thể có danh tự. 19 là tại ôn nhạc dương dò hỏi tuyết đỉnh đích lúc, Đắc Dĩ huyết mạch giác tỉnh, vãi Nguyệt truyền thần, được đến trăng non chi lực đích truyền thừa. Từ lúc đó hắn nàng liền là Nguyệt Truy một môn đích môn chủ. Đối với Nguyệt Truy hậu nhân tới nói, một chữ cung chỉ là một cái thân phận đích tiềm hộ. Căn bản vô y đem nó biến thành chính đạo ngũ phúc, nhưng là tới sau đã phát sinh một kiện sự, một chữ cung muốn truy tra đi xuống tiểu cần phải càng nhiều đích thế lực, lại gặp một ngàn năm trước chính ta ác đấu, một chữ cung mới thừa cơ của thời 19 đích ánh mắt tại ôn nhạc dương cùng si mau kêu ở giữa lưu truyền, cười nói chúng ta muốn truy tra đích sự tình, tiểu là nhà ngươi thắc, tả sư tổ đích hạ lạc. Ôn nhạc dương đột nhiên cười lên, nhuyễn miên miên đích vươn tay già vô vô si mau kêu đích bả vai thắc, tả sư tổ bí phong. ngũ phúc của khởi. Một cái nào đều cùng hắn thoát không ra căn hệ. Si Mao cũng cất tiếng cười to, kia phần tự hào giật vu nôn biểu, ca hai cười nửa ngày mới thu thanh, lại dị khẩu đồng thanh đích hỏi chúng ta truy tra thác tả sư tổ làm cái gì. Mười chín chính xác hồi đáp bởi vì mỗi một thế trăng non, đều cùng hắc bạch đạo thượng bị ngưng luyện thành Nguyệt trúc thiên truy đích tiên tổ có liên hệ. Ôn nhạc dương đầy mặt xá dị, trừng lớn trong mắt. Thiên nguyệt một mạch đích tiên tổ tuy nhiên bị ngưng luyện thành Trấn yêu truy đều là muội gặp trăng non huyết mạch giác tỉnh chi tế đều có thể thông qua vái nguyệt truyền thần, cùng nhiệm tiếp theo trăng non lấy thần thức ngắn ngủi cầu thông mấy câu. Liên cả 19 đều không biết, này môn kỳ đặc đích bản lĩnh, cứu cánh là tiền tổ tại bị ngưng luyện thành thiên truy trước đặc ý chuẩn bị, tu luyện mà thành, còn là các nàng thiên nguyệt một mạch đích tiên thiên thần thông. 2000 năm trước, Thác Tà đã từng đăng lên hắc bạch đảo, đem thi vu sống lại truy tử đích sự tình cùng bản đỡ ra, tận số cáo tố thiên âm chấn hồn. Nguyệt trúc thiên truy cũng là do đó được biết chính mình sống lại hữu vọng, chẳng qua thẳng đến nhanh 1000 năm ở sau, mới đích chăng non huyết mạch giác tỉnh, Nguyệt Truy mới lại có cơ hội đem cái tin tức này chuyển cho chính mình đích hậu nhân, lúc đó Thác Tả sớm tiêu tan biến. Yêu là vì truy tra Thác Tả cùng hắn truyền nhân đích hạ lạc, một chữ cung mới phát triển thế lực, không lâu ở sau bọn hắn tụu tra ra ồn, Miêu, Lạc Ba nhà, khả lúc đó ba mạch thuộc đạo truyền nhân chẳng qua chỉ là người phổ thông thôi, căn bản giúp không đến bọn hắn. Chuyển mắt lại là ngàn năm Thẳng đến ôn nhạc dương luyện thành ôn cây ớt tiên tổ đích công pháp, tại thôn tử trong trọng tòa một quần tu sĩ, đương thời một chữ cung cái thứ nhất cách nghi tự là, thắc tà trở về, ôn nhạc dương kế thừa thắc tá đích đi bác. Theo sau ôn nhạc dương lại tại núi Nga mi bị đại từ bi tử trên giới coi là khách quý, một chữ cung tử càng thêm coi trọng. Nói đến trong này, 19 không hảo ý tứ đích cười cười kỳ thực 6. Kính bạc yêu nữ lẩn vào miêu cường, tưởng muốn đoạt lấy vũ lực, chúng ta cũng có được tin tức năm đó kính bạc mạc gia tiểu là bị một chữ cung đánh tàn dương nghiệt đột nhập nhân gian xa vào thế gia. lại không luận bọn hắn sau lương đích nguyệt truy một chữ cung chấp trưởng tu chân chính đạo hơn ngàn năm kính bạc yêu nữ đích mưu đồ lại làm sao có thể giấu qua được bọn hắn bình thời lười nhắc để ý khả tuyệt sẽ không nhượng cửu nhân đoạt chọn cả miêu cương đích Vũ lực một chữ cung đích hảo thủ vốn là chính muốn đuổi đi miêu cương san trừ yêu nữ lại bởi vì ôn nhạc dương đích hành không xuất thế mà cải biến chủ ý án chiếu một chữ cung đích cách nghĩ Như quả thác tà thật đích trở về, tiêu tuyệt sẽ không nhìn vào miêu cương ra sự, tốt thế này đích một cái thăm dò đích cơ hội, một chữ cung khả không bỏ được bỏ qua. Ôn nhạc dương lại cứu xuống miêu cương, một chữ cung càng lúc càng đốc định, bước thân một việc, nói đến cùng còn là vì tìm kiếm thác tá đích hạ lạc. Tái ở sau ôn nhạc dương cường thế quật khởi, tu chân đạo gió nổi mây vần, sớm tiểu tan biến nhiều năm đích yêu tiên, thi tiên, kiếm tiên liên phiên đăng trưởng, một chữ cung đều xít sao địa cùng chú ôn không thảo này đều tuyến.